Đến bây giờ, cục công an còn không có điều tra ra, rốt cuộc là ai dùng gạch đem cốc bắc cấp trụ. Mà kia một gạch, thiếu chút nữa liền đem hắn cấp trụ thành nào chấn động. Đương nhiên, đại gia nhất trí liền đem đầu màu nhắm ngay Lưu Tại Giã, muốn nói ai ngờ trụ chết cục trưởng cục công an sau đó chính bình thượng, trừ bỏ Lưu Tại dã còn có thể có người khác sao. Mà Lưu Tại Giã nghe nói chuyện này lúc sau, trực tiếp tới cửa, cho cốc bắc một hồi chửi hầm lên. đương nhiên, Hắn cũng có hắn lý do, ngươi liền nói nói, hắn quản một cái cách hủy hội, tưởng cha cốc bác, cái dạng gì lý do không thể tìm một đồng lớn, còn cần làm cái loại này hạ tam lạm, ở người sau lưng chuột gạch sự tình. Cốc bác chính mình cha xét một thời gian, cha không ra cái nguyên cỡ tới, bất chính cũng may nghỉ phép, liền chạy đến huyện Thanh Thủy, tìm Lý Giật Phàm đi. Lý Giật Phàm xuống nông thôn công tắc đi, nhàn cực nhàm chán cốc bác không có chuyện gì, thấy tống đoàn cũng ở nhà. Với liền liền chạy đến cách vách, tìm tống đoàn tán gâu đi. Tống đoàn ra, dưỡng hai cái không ở, thân sinh mấy cái lại ở nhà đâu. Cách vách Trần A Di nói hải tử biết khóc mới có lại ăn, ta nguyên lai like không tin, hiện tại tin. Chi chi phiết miệng nhỏ nói, tốc đông sẽ khóc, thừa Trạch ca ca ra có tiền, cho nên mụ mụ hiện tại đi ra ngoài, chỉ dẫn bọn hắn, không mang theo ta. Mụ mụ ngươi là có chuyện, ở nhà thời điểm không phải mỗi ngày cho các ngươi nấu cơm ăn. Còn có, ngươi này bím tóc cũng là nàng sơ, nàng chắc đi. Tống đoàn nói, Chi Chi phiết chính mình miệng nhỏ, dung đùi đắc ý sướng ca đâu. Nay tiểu nha đầu không có khác ưu điểm, chính là tiếng nói, kia kêu, kêu một cái êm hai, hình dung như thế nào đâu, liền cùng tiểu chim hoàng oanh, hoặc là nói là chim sơn hướng ca thanh âm dường như. Hai tử khác ca hát, chỉ có thể nói là ở sướng, Chi Chi ca hát tắc bằng không, nàng muốn sướng lên. Ngay cả tống đoàn loại này không có nhạc cả người, đều sẽ cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Cốc bác cũng thích nghe chi chi ca hát, nghe này tiểu nha đầu sướng nửa ngày ca, đột nhiên đối tống đoàn nói, ngươi liền không nghĩ tới, làm nam khê giống thường lệ bình dường như, cũng đi học cái ca hát. Sao có thể? Ta khuê nữ muốn học ca hát, ta đánh gây nàng chân. Tống đoàn nói, hắn đi Bắc Kinh thời điểm, ẩn ẩn nghe người ta nói, giống thường lệ bình cái loại này nữ ca sĩ. Khả năng cùng nào đó chính phủ quan viên thật không minh bạch, hơn nữa, này đây này tới đổi lên đại cơ hội. Đương nhiên, thường Lệ Bình cũng từng ở trong lời nói ám chỉ quá Tống Đoàn, nói chính mình ở rất nhiều dưới tình huống, đều là vì ca hát mà thân không khỏi đã. Cái loại này trức nghiệp, Tống Đoàn sao có thể làm chi chi đi làm? Tống Đoàn đối với trước mắt tô hướng văn ở làm gì, cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết nàng ở vội vàng thu nhà mình phòng ở đâu, mà hắn đâu. Mấy ngày nay công tác không tính bận quá, phải giúp đỡ lư đản cùng cậu đản 2 làm điểm nhi tiểu phát minh. Này hai hài tử một cái mùa hè bán đèn tin có thể nói là bán làm giàu, nên tới rồi kiếm tiền ngon ngọt lúc sau, cậu đản làm phát minh lạc thú lập tức liền tăng vọng. Ngày mùa đông, hắn lại tự mình dùng đầu gô bàn tử, phế trang giấy tử, dây thép làm ra một đống tiểu quạt điện tới, này đó quạt điện chỉ cần lại xứng với nút khấu tin, liền có thể sử dụng. ngày mùa đông, Ai dùng quạt điện, thanh sơn, ngươi này nhi tử cũng thật là, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngươi liền từ bọn họ như vậy ngoạn nhi. Cốc bác nói. Tống đoàn tiếp nhận nhi tử tiểu quạt cẩn thận quan sát thời điểm, cậu đảng cắn chặt một mép, đặc thấp thỏm nhìn ba ba đâu. Ba, ta không cần ngươi tiền, nhưng là, ta phải ngươi cho ta khai cái chứng minh, làm ta mua nút khấu tin. Rốt cuộc tiểu quạt đến tin mới có thể kéo sao. Tống đoàn méo một chút tiểu quạt, nói. Được rồi, nốt khấu tin ta giúp ngươi mua, ngươi tiếp tục tạo ngươi tiểu quạt là được. Ngày mùa đông bán không được quạt điện, mùa hè có thể a có phải hay không? Hai tử không nên chuyên tâm làm học tập. Các bác chế nhạo tống đòi nói, ta nghe nói ngươi này nhi tử còn làm đối tượng, còn làm tiểu phát minh, học tập làm thế nào a Cầu đản cung như phương phương hai hẹn hò, tô hướng vãn một cái đại nhân chẳng những duy trì, còn chuyên môn làm cùng đi sự tình. Hà mẹ đương cái chê cười khắp nơi cùng người rằng đâu. Tống đoàn hai vợ chồng đối với mấy cái hài tử đi, cho tới nay cũng không có đặc biệt khác nghiệt quá. Đương nhiên, cậu đàn cũng như phương phương, tống đoàn cũng không cảm thấy bọn họ là đang làm đối tượng. Ở hắn xem ra, kia chỉ do với con nít chơi đồ hàng. Dân chủ không phải chúng ta cơ bản quốc sách. Tống đoàn nói, tiểu gia đều không có dân chủ, quốc gia làm sao tới dân chủ. Cậu đàn vui vẻ nha. Quay đầu liền cùng lư đàn nói, tương lai ta tống Tây Linh tránh tiền, tuyệt đối có ngươi tống Đông Hải một nửa, dư lại một nửa, lấy tới hiếu kính ta ba. Dân chủ ba ba, đáng giá nộp lên trên một nửa tiền. Kỳ thật đi, bản vẽ là cầu đàn hoa, biện pháp là cầu đàn tường, nhưng lư Đản động thủ năng lực hảo A, cho nên, đầu gỗ là lư đàn tài, dây thép là lư đàn rảo, ngay cả tiểu quạt điện, đều là lư Đản chính mình linh đến một khối. Nhưng là rốt cuộc lư đản là ca ca sao, phương diện này nhưng không đoạt đệ đệ công lao. Trong mắt hắn, Tống Tây lĩnh đầu nhỏ kia quả thực là thiên hạ vô song hảo, thấy thế nào cậu đản như thế nào đáng yêu. Cho nên, này ca 2 hiện tại muốn thật sự cấp một cái hình dung, đó chính là ba cái tự, anh em tốt. Giữa trưa cốc bắc cũng muốn ở Tống đoàn ra ăn cơm, Tống đoàn vì thế nấu một nồi mì sợi, nam nhân sao, thiếu xuống bếp, Tống đoàn tổng cảm thấy chính mình hạ mặt có điểm thiếu. Mì sợi kia đồ vẩn, từ trước đến nay thuộc về là càng nấu càng nhiều, cho nên, cuối cùng nấu ra một nồi bạch bạch, làm người không có bất luận cái gì muốn ăn mặt tới, cuối cùng chỉ phải đảo cấp đại sơn cùng trong nhà gà, vịt cùng nhau ăn. Ăn xong rồi cơm, có bác nên trở về Tần Châu, hắn không lái xe, là ngồi xe tuyến tới. Mà chi chi cùng lưu đảng, cậu Đản mấy cái cũng nghĩ đến Tần Châu đi đi dạo, tống đoàn tưởng tượng, ngồi xe tuyến đi trở về thời điểm có tô hướng văn xe, này bất chính hảo, đại gia đơn giản cùng nhau làm việc đúng giờ xe đi tính. Vì thế, đâu phá quá, còn không có hảo nhanh nhẹn cốc bắc cùng tống đoàn mang theo mấy cái hài tử, cùng nhau liền tê thượng huyện thành khai hướng Tần Châu chung ba xe, mà vừa lúc, Trần Tiểu Lệ hắn ba Trần Kiến Quốc, cũng tại đây tranh trên xe. Mà bên kia, bến xe đường dài thượng, tô hướng văn ôm cốc đồng, đứng ở trong đám người, Đang ở nhìn chầm chầm cách đó không xa lý kích phát đầu đột nhiên quay đầu lại, liền thấy lý thừa Trạch lại chạy về tới. Tiểu gia hỏa này trên lỗ thai còn chạy huyết, túng tô hướng vãn một phen, A-Z, ta cho người ta chủ gạch. Chủ gạch, thần châu để nhất tục lệ A. Hiện tại xã hội nhưng không tính quá loạn, lý thừa Trạch một cái tiểu hài tử, cư nhiên cũng có thể cho người ta chủ gạch. Tô hướng vãn lại quay đầu nhìn lại, hảo gia hỏa, lý kích phát mang theo nưu phương vương Cư nhiên vội vã quay đầu, xem như vậy là muốn chạy. Lý thừa Trạch che lại chính mình đầu đã vụt ra đi, rộn răng nốn nháo ga tàu hỏa thượng, hắn một phen tún chặt Lý kích phát, gào thét nói, Lý kích phát ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi muốn hướng nào chạy. Nếu không phải Lý kích phát đột nhiên phản ứng, tô hướng vẫn đều tưởng tượng không đến, một nữ nhân có thể ác độc đến loại này đồng ruộng. kia không như phương phương vẫn luôn là đi theo nàng sao, nàng đột nhiên một phen. Liền đem như phương phương cấp xô đẩy đến một chiếc vừa vặn phát động, vừa lúc phải đi chung bà xe phía dưới. Tức khắc rộn ràng nhốn nháo nhà ga thượng rối loạn bộ dường như, có người ở kêu, hai tử cuốn xe phía dưới đi. Hai tử ai, chạy nhanh dừng xe, dừng xe A. Như phương phương ở xe phía dưới khóc, tô hướng vãn cũng ở kêu kêu làm dừng xe, lý thừa chạch chặt chẽ tún lý kích phát, hai người đang ở xe đánh. Liền tại đây là, giữa không trung bay tới một gạch. Nếu không phải Lý Thừa Trạch trốn kịp thời, còn phải ai một gạch. Tô hướng văn tâm nói, Nưu phương phương đại khái đã cấp xe áp đã chết, nàng còn ở vội vàng muốn đem Nưu phương phương từ xe phía dưới cấp cứu ra, có thể nói là trơ mắt nhìn Lý Kích Phát xoay người chạy. Liên ở tô hướng văn cho rằng lớn như vậy nhếu loạn, chính mình không manh mối, muốn loạn trảo thời điểm, liền thấy Lý Kích Phát chạy hai bước, cư nhiên lại lui về tới, lui trở lại Lý Thừa Trạch bên người. Tới là Tống Thanh Sơn cùng cốc Bắc hai, hai người bọn họ còn mang theo một đám hải tử, một đoàn đoàn, đem cái lý kích phát vây quanh ở trung gian. Cầu đàn nước mắt nha, đều mau lưu thành hà nha, ai có thể nghĩ đến, hắn hôm nay nhạc vui tươi hớn hở là tới gặp bạn gái, xe tuyến còn không có tiến chạm đâu, liền thấy bạn gái cấp cuốn đến xe phía dưới đi. Cũng may nhà ga thượng nhân nhiều, cốc bác một tổ dệt, nhất hào triệu, đại gia cùng nhau nâng xe. Toàn bộ nhi đem xe nâng lên tới, liền đem cái mưu phương phương từ xe phía dưới cấp cứu ra. Kia không còn có cái lý thừa chạch đâu sao, đầu là phá, cũng trên mặt đất nằm đâu. Hương sư động chúng chảo buôn ma túy, kết quả buôn ma túy không bắt lấy, ngược lại là làm hai hải tử phụ thương. Cái này nên lại ở Tần Châu còn không có xe cứu thương, cũng may đụng vào người chung ba xe cấp lực, trực tiếp đem người toàn kêu xuống dưới. Một chuyến tử lôi kéo Lý Thừa Trạch cùng Mưu Phương Phương 2, một đường chạy như bay, trực tiếp liền hài tử mang đại nhân, một chuyến tử liền cấp kéo đến bệnh viện đi. Lý Thừa Trạch đột phá, băng bó thời điểm, băng gạc trên đầy đầu, trực tiếp băng bó cùng cái đầu heo dường như. Mà Mưu Phương Phương đâu, rốt cuộc hài tử tiểu, thể tích tiểu, tuy rằng nói cho áp tới rồi xe phía dưới, nhưng là kỳ tích, chỉ là cái chán chảy ra một chút, trên người nhưng thật ra không có khác thương. Cậu đảng, lư đảng cùng Chi Chi mấy cái vây quanh một vòng lứa tử, nhìn bao thành cái đầu heo Lý Thừa Trạch cùng dán băng keo cá nhân như phương phương đầu. Xong đời lâu, nói không chừng nhà ta lại muốn nhiều hài tử. Chi Chi thở dài, lại chế nhạo Lý Thừa Trạch nói, nhà của chúng ta hải tử quá nhiều, đều mau không có gì ăn, đến lúc đó ta bà ta mẹ khẳng định đem ngươi cấp phân ra đi. Cậu đảng chiếu cô chính mình bạn gái, mới không quản Chi Chi chế nhạo. Cốc đông làm nhất có thể ăn, béo nhất, còn tính tình nhất xú một cái, nguy cơ cảm nặng nhất, đã ở ra bên ngoài đẩy lý thừa Trạch thừa Trạch ca ca ngủ trốn heo. Lư đàn phúc hậu nhất, do dự mà nói, mẹ, nếu không ta cùng thừa Trạch ca ca cùng nhau dọn đến dưỡng chư hán, ta dù sao không sao cả, người nói đi. Cho nên nói, bởi vì một cái mưu phương vương tô hướng bắn đều không có tính toán lãnh, dưỡng nàng, nhưng là, mấy cái hài tử đã lo lắng đến không được. Cái này khó mà nói à, dù sao trong nhà phòng ở khẩn trương nếu không chúng ta cùng nhau dọn dưỡng chư hán đi tính. Tô hướng văn nói. Cốc đông vội vàng nói, ta cùng mụ mụ ngủ một cái chuồng heo. Liền không biết hắn như thế nào có thể sống như vậy đúng lý hợp tình. Lý thừa Trạch nhắm mắt lại, vẫn luôn không nói chuyện, qua hơn nửa ngày, mới tiến đến tô hướng văn trước mặt, thanh thanh tiếng nói, từ trong túi lây ra một đống nhìn như là thuốc viên dường như đồ vợ, sau đó nói. Tô A Di, mấy thứ này, là lúc ấy nhất loạn thời điểm, lý kích phát nhét vào ta trên người. Màu nâu, thuộc chế thuốc phiện sống, xác thật cùng thuốc viên giống nhau như đúc. Lý thừa Trạch hít một hơi thật sâu nói, ta hiện tại cẩn thận phòng đoán, buôn lậu ma túy thời điểm, lý kích phát khẳng định không phải một người, cái kia vương hồng mai hẳn là vẫn luôn đi theo nàng, cho nên, ở phát hiện chúng ta theo dõi lúc sau, lý kích phát liền đem ma tuy cấp nhét vào trên người. Ngươi lúc ấy vì sao không nói? Tô hướng văn nói. Lý thừa Trạch cắn răng nói. Lúc ấy lý kích phát cùng ta nói câu lời nói. Nàng nói, nhận nuôi tới tiểu cô nương. Làm này việc thiền kinh địa nghĩa. Ta hủy đi nàng đại. Nàng liền vu khống ta. Hảo đi. Chiếu nói như vậy. Lý thừa Trạch khi còn nhỏ hẳn là không có phiến quá độc. phòng trừng trong sách cốt truyện cùng hiện tại không sai biệt lắm. Lúc ấy là lý kích phát buôn lẩu ma túy bại lộ. Vì thế. Nàng liền đem hát qua cấp đẻ ở Lý Thừa Trạch trên người. Kìa A Di hỏi lại ngươi một câu, hiện tại nhà ta hải tử nhiều như vậy, ta khẳng định đến chỉ chúng tiểu nhân trước tới, muốn ta thật làm ngươi đi, ngươi làm sao? Tô hướng vạn bước cuối cùng một vấn đề. Lý Thừa Trạch rơ rơ lên đầu nói, kỳ thật ta không phải không nghĩ tới chuyện này, ta không có tiền sao, liền đem kia viên chứng bù câu cấp bán, đến lúc đó không được liền ở huyện thành nghĩ cách mua căn hộ bái. Dù sao ta sẽ không rời đi huyện Thanh Thủy. Vì sao không đi thành phố lớn? Tân Châu không phải càng tốt, thành thị đại, trường học hảo, còn không có ta mỗi ngày nhìn chằm chằm, quả ngươi. Tống Đông Hải Ngốc, toán học một ngày không nhìn chằm chằm liền không được. Tống Tây Lĩnh nhưng thật ra mỗi ngày làm phát minh, nếu không phải ta nhìn chằm chằm, nhà ta đều cho hắn thiêu hủy vài lần. Quan trọng nhất chính là Tống Nam Khê, nàng còn như vậy tiểu, không ta mỗi ngày tiếp nàng đi học tan học, thành sao? Lý Thừa chạy hỏi lại. Nhưng trên thực tế, ở trong sách đầu hắn cấp lý kích phát vô khống về sau, sở dĩ muốn chạy trốn chạy, sâu nhất mấu chốt hẳn là vẫn là ở Chi Chi. Rốt cuộc Tống đoàn khi đó phát điên dường như, khắp nơi ở tìm Chi Chi, lý kích phát khẳng định uy hiếp quá hắn, nếu không chạy, liền đem Chi Chi hướng đi nói cho Tống đoàn. Chỉ có thể nói, độc nhất cô mậu tâm này đàn nho nhỏ hài tử nhà, đương hắn trong lòng có ái, có vướng bận, có không tha. Làm sao có thể cùng lý kích phát cái loại này không hề nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người đấu. Đương nhiên, lý kích phát nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, liền trước mắt tới nói, không ngừng tô hướng vãn cảm thấy cứng lưỡi, ngay cả cốc Bắc đều cảm thấy, nữ nhân này ra mặt, hậu so tưởng thành chỗ rẽ. Vì cái gì đem như phương phương hướng xe phía dưới đẩy. Cục công an, cốc bác đang ở thẩm vấn lý kích phát đâu? Đó là ta mới vừa nhận nuôi khuê nữ, ta yêu thương còn không kịp đâu. Như thế nào có thể kêu ta đem nàng đẩy đến xe phía dưới, lại nói, các ngươi có chứng cứ sao? Lý kích phát ngồi ở thẩm vấn bàn đối diện, đáp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Như phương phương chính mình nói. Cốc bác nói, lý kích phát vô cái bàn đầu, Nhật Bản hán gian nói cũng có thể tin. kia vì cái gì buôn lậu ma túy, ngươi có biết hay không buôn lậu ma túy là phải cho bán chết? Cốc bác lại nói, ma túy đâu, ở đâu đâu? Lý kích phát chỉ vào Cốc Bắc cái mùi nói, Cốc Bắc, ta chính là thân thích đi, nhà ta Cốc Bình là người đường đệ đi, ta là người đệ tức phụ đi, khác không nói, Cốc Bình tổng quân miên hạn so Tống Thanh Sơn cao, tư lịch so Tống Thanh Sơn cao, chính là bởi vì các ngươi xa lánh, hiện tại Tống Thanh Sơn là đại tá, Cốc Bình chỉ là cái trung giáo, hắn đều 33 người, còn tự cấp chỉ có 30 tuổi Tống Thanh Sơn đương phó thủ, này còn chưa tính, bộ đội thượng sự tỉnh ta quản không được, nhưng là, ta sao cảm? Thấy ngươi đây là có ý thức vội vã hại nhà mình huynh đệ. Nhà các ngươi liền có thuốc phiện sống, cũ xã hội nhà các ngươi còn phiến quá thuốc phiện sống. Lý kích phát, chúng ta hiện tại có thể xác định ngươi chính là ở buôn lậu ma túy, ngươi chỉ cần giao đái liền xong rồi, bởi vì thuốc phiện sống kia chơi ngậy nhi, chúng ta có thể từ nhà các ngươi lục soát ra tới, mình mặc đi. Cốc bác nói, Lý kích phát nha một tiếng, ngươi đừng cùng ta nói này đó. Hiện tại nhà ai còn lục soát không ra điểm thuốc phiện xuống tới, kia đồ vật chỉ cần lục soát, thiêu hủy cũng liền xong rồi. Buôn bán, kêu đến có giao dịch, có tiền, có nhân chứng vật chứng, ngươi không có nhân chứng vật chứng, ngươi liền vô pháp chứng minh ta là ở buôn bán. Lại một cái, ta nhưng nói cho ngươi đi, thừa chạch là ta đại cháu trai, cái này ai đều biết, ngươi cũng biết ta tài liệu viết đến hảo. Hôm nay đi ra ngoài, ta liền viết hảo tài liệu, đến quân khu tổ chức bộ. Chính trị bộ đi kêu hoan, ta sớm muộn gì đến làm người biết, ngươi cùng Tống Thanh Sơn này bọn nhân vì tham thừa chạch tài sản, không biết xấu hổ tới rồi cái gì trình độ. Cốc bác khí một quyền nện ở trên bàn. Nhưng là, xác thật, hiện tại đối với thuốc viện thuốc gián chính sách, chính là thu tiêu diệt liền thiêu, nếu không thể chứng minh tồn tại giao dịch, vậy không tính buôn bán, ngươi thật đúng là lấy lý kích phát nữ nhân này không có biện pháp. Mà càng quan trọng là, nàng tuy rằng nói không công tác, Nhưng là, kêu hoan văn kiện viết kêu kêu một cái lưu. Liên lưu tại dã đủ hung đi, đủ tàn nhẫn đi, nhưng là, còn không phải kêu ra hỏa này kêu hoan tin cấp náo, thấy lý kích phát liền đường vòng đi. Tư phòng thẩm vấn ra tới, cốc bác lau đem hãn, ngừng đầu hỏi tống đoàn, làm sao bây giờ A tống đoàn, tiểu cô nương chỉ chứng không thể làm chứng cứ, mà trần kiến quốc đâu, lại một mực chắc chắn chính mình không có giao dịch quá, cái này lý kích phát không chịu chiêu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tống đoàn vẫn luôn là đứng ở bên ngoài, chờ phán xét tin. Hắn hiện tại là cái đại tá, cũng xác thật, nguyên bản nên quốc bình thượng, nhưng là đại tá quân hàm cuối cùng tổ chức bình cho hắn. Mà nguyên bản, quốc bình tư lịch sắc thật so cao, nhưng là, đập chứa nước cùng nhà máy năng lượng nguyên tử tổng chỉ huy là hắn, quốc bình chỉ là cái phó tổng chỉ huy. Quốc bình trong lòng phòng trừng cũng có bất mãn, nhưng quốc bình người nọ nội liễm. Giống nhau có gì cũng mãn cũng sẽ không nói Lúc này muốn đem nhà hắn thuộc đắc tội Cốc bình phòng trường được với hỏa Hơn nữa đi Không có ở đây liền không nên mưu này chính Đạo lý này Tống đoàn vẫn là hiểu Cho nên Hôm nay chính xác nhất lựa chọn Hẳn là lấy chứng cư không đủ Liền đem lý kích phát cấp thả Như vậy Tống đoàn không đắc tội tư lịch so với chính mình cao cấp Dưới cũng không cho người cảm thấy Hắn chạy đến cục công an sen vào việc người khác Bất quả Tống đoàn cũng nhớ rõ một chút ra, lúc trước Lý Thừa Trạch vừa đến ra thời điểm, tô hướng vãn cả ngày nhìn chầm chầm tiểu ra hỏa bóng dáng từng tiếng, là như thế nào kêu hắn tay buôn ma túy. Khắc có thể nhẫn, buôn lẩu ma túy chuyện này, với quốc, vu da, về tình về Lý, đều không thể nhẫn. Vén tay háo lên tới, Tống đoàn cười cười, có bác, nếu không, này án tử ta giúp ngươi thẩm. Ngươi có thể kêu lý kích phát nói ra nói chính mình buôn lậu ma túy. Ta có thể kêu nàng đoàn chính thái độ. Tống đoàn nói. Màu xanh lục quân trang thực thỏa đáng, bên trong bạch áo sơ mi cổ áo đặc biệt bạch, tóc lý thỏa đáng, kề sát ra đầu, lưỡng đạo dưới mắt, ánh mắt phá lệ lịch. Đây là hàng năm không ngừng quân sự huấn luyện sợ luyện liền. Thấy Tống đoàn tiến vào, lý kích phát mạc danh liền có điểm sợ. Ngươi ngắm lại. Các nàng cả nhà đều nghĩ đến như thế nào la lối khóc lóc lăn lộn thời điểm. Gia hỏa này không buồn không hừ, chạy đến Bắc Kinh một chuyến, liền cho chính mình cùng Lý Sư Trưởng đem hộ khẩu đều làm tốt. Cái này khen ngược, tuy rằng nói Lý ra chiếm Lý Thừa Trạch là thân tôn tử Lý, nhưng là, người Tống đoàn có hộ khẩu A. Cho nên, Lý Kích Phát nguyên bản đều viết hảo kêu hoan tài liệu, liền bởi vì Tống đoàn có hộ khẩu, mới chậm chạp không dám hướng lên trên giao tài liệu. Bất quá! Lý kích phát trong lòng cũng không sợ Tống Thanh Sơn thẩm chính mình, nàng tâm nói, không phải một sú tham gia quân ngũ sao, ngươi muốn dám đối với ta ra hình, ta ngày mai đi ra ngoài liền đến quân khu kêu hoan, làm tổ chức loa ngươi. Mà đúng lúc này, Tống đoàn chậm rãi liền ngồi đến nàng đối diện, cười, nước Cộng hòa quân nhân sở đã có, muốn truyền lại quân nhân ổn thỏa cùng thành khẩn tươi cười. Lý kích phát thiết cười lạnh một tiếng, Tống Thanh Sơn, cười gì cười, ngươi là một quân nhân. Không cần làm vượt quyển chấp pháp kia một bộ, ta mấy cái huynh đệ tuy rằng không có công trước nhưng Quốc Bình chính là đập chứa nước phó tổng chỉ huy, ngươi cho rằng ngươi có thể khuất đánh ta thành chiêu. Không dám. Tống đoàn nói. Lý kích phát chân bắt chéo một điều vậy chạy nhanh thả người, các ngươi nhiều quan một ngày, ta kêu oan thời điểm lý do liền nhiều một chút. các bác cho người ta chụp gạch ngươi biết không? Tống đoàn đột nhiên nói. Lý kích phát thanh âm thay đổi, lưu tại giá làm đi. Hắn không phải vẫn luôn muốn làm cục trưởng cục công an. Không nhất định. Tống đoàn nói, ta xem Cốc Bình vẫn luôn tự cấp chính mình làm chuyện nề, nói không chừng cũng tưởng tiến cục công an. Ngươi nói Cốc Bình đi chụp tốc Bắc, ngươi như thế nào không nói là ta chụp gậy đâu. Lý kích phát miệng kia nhưng Linh đâu, chê cười, Cốc Bình mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau đi làm, hắn có thời gian đi chụp Cốc Bắc đi. Không phải Cốc Bình chụp, nói không chừng là nhà ngươi Lý Đại Quang đâu. Tên kia không phải quyền kỹ năng xuất thân. Lý Đại Quang, Lý Kích Phát Tâm Đệ, đó là cái thần long thấy đầu không thấy bôi nhân vật, tục xưng lưu manh, bởi vì đứng hàng lao tam, ở bên ngoài nhân xưng Lý Tâm ra, ngay cả hắn tức phụ tử Vương Hồng Mai, thường xuyên cũng không biết tên kia rốt cuộc ở đâu. Nhưng là, tên kia thật đúng là cái có thể cho người thượng nắm tay. Lý Kích Phát đột nhiên liền câm miệng, hơn nữa là không nói một lời cái loại này. Tống đoàn còn ở nàng đối diện ngồi đâu, trục gạch loại sự tình này, cần thiết là người biết võ xuất thân, thân thủ liên hảo, lão nhị cùng lão Tứ ta không dám nói, lão tam rỗi tay ta thử qua, nếu không, ta đi trả hán. Ngươi không cần cha ta huynh đệ, bằng không tống thanh sơn, ta nói cho ngươi, chúng ta lão lý ra ở Hải Tây người không phải tử tuyệt, sớm muộn gì có một ngày kêu ngươi biết hối hận. Thì như nói đi. Tống đoàn hỏi nói. Lý kích phát cười cười. Hai năm đổi điều hài tử mệnh, ngươi nói có đáng giá hay không? Nói như thế nào đâu, giống các nàng loại này thổ ti gia đình xuất thân người, trừ phi chịu quá giáo dục cao đẳng, nếu không nói, rốt cuộc cũ xã hội quý tộc giai cấp, đối với hiện tại chính sách bài xích không nói, đối với mạng người kỳ thật cũng là thực lệnh nhạc. Chính phủ đối với bọn họ còn có ưu đãi chính sách, đi học thêm phân, hình sự án kiện có giảm hình phạt, vạn nhất bọn họ luẩn quẩn trong lòng, cho ngươi nháo cái đại. Chính bọn họ hình phát lên, bình thường công dân 10 năm, bọn họ nhiều lắm cũng chính là 2 năm. Nay con dùng nói sao? Lý Kích phát lời này nói đủ. Vạn nhất Tống Đoàn thật sự chọc lý đại quang, lý đại quang giết chết Tống Đoàn một cái hai tử, Tống Đoàn trời sập, lý đại quang liền tính cấp bắt lấy, chỉ cần hắn là tự thú, nhiều lắm 2 năm xong việc. Đây là vô lại nhóm hành sự, ở bọn họ chỗ đó, không có điểm mấu chốt đang nói. Tống Đoàn vì thế nói, vậy ngươi liền cung khai đi. Ta bảo đảm bất động Lý Đại Quang, được chưa? Được rồi, ta buôn lậu ma túy, các ngươi câu lưu ta là được, nhưng nhà ta lao tam, ngươi tốt nhất đừng treo trọc. Lý Kích Phát hít sâu một hơi, bắt tay dương lên, hảo đi, này án tử thật đúng là liền thẩm xong rồi. Bất quá, tống đoàn lớn như vậy, mẹ nó lấy chết đều dọa không được người, sao có thể bị Lý Kích Phát uy hiếp đến? Ngươi xem hắn cùng Lý Kích Phát đáp ứng hảo hảo nhi. Nhưng là từ phòng thẩm vẫn vừa ra tới, liền đối cốc bác nói, đi nhìn chầm chầm Lý kích phát nàng ca Lý Đại Quang, tên kia à, chính là chụp người gạch người. Lý Đại Quang, kia không phải cái lưu manh. Cốc bác nói, Tống đoàn nói, cái loại này lưu manh, không thể là bắt lại, câu lưu mấy ngày liền phóng, đến nhìn chầm chằm sau đó nghĩ cách làm cái tội danh, phán cái không hẹn, minh bạch sao. Cốc bác đương nhiên minh bạch, có chút người đi. Trời sinh nguy hiểm phân tử, ngục giam chính là bọn họ tốt nhất quy tốt, bất quá, theo nếp trị quốc, bắt người muôn lý, tống đoàn chỉ làm hắn nhìn chằm chằm, không làm hắn bắt người, cũng là đạo lý này. Từ cục công an ra tới, tống đoàn đến bệnh viện đi tiếp người thời điểm, một trường xuyến hải tử, xem chính hắn cũng thẳng quá mắt. Mà Mưu Phương Phương đâu, tống đoàn ý tứ là không bằng liền nguyên đưa về viện phúc lợi được. Nhưng là Mưu Phương Phương hiển nhiên không nghĩ trở về. Đối với hài tử tới nói nhưng thật là đáng sợ, ngươi tưởng, nàng mới bị nhận nuôi mấy ngày, liền thiếu chút nữa cấp xô đẩy đến bánh xe phía dưới, ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi nói nàng còn dám không dám gọi người lãnh, dưỡng. Tô Aji nếu không như vậy, ngươi đem ta đưa dưỡng trừ hắn đi, ta nhưng sẽ huy heo đầu, ta huy heo so người khác huy đều béo. Ngưu Phương Phương nói, cầu đản vì thuyết phục lực, bóp Ngưu Phương Phương cánh tay nói, mụ mụ ngươi xem nàng cánh tay nhiều thô à, nàng người béo, huy ra tới heo khẳng định cũng béo. Mà Cốc Đông cùng Lý Thừa Trạch hai cái đầu, hiện tại thuộc về lặng lẽ, liền đánh giấm đều phải kẹp không dám lớn tiếng cái loại này, rốt cuộc hai người bọn họ cũng sợ Ngưu Phương Phương tới lúc sau, chính mình phải cho tiện đi a. Đương nhiên, về nhà lúc sau, Nguyên bản Uy Đại Sơn là cẩu đản việc đi, liền cấp Cốc Đông đoạt. Tiểu gia hỏa bưng cẩu chậu cơm tử đấu đá lung tung, cẩu thứ xái đầy đất đều là Đẹ nặng đại sơn cổ, thế nào cũng phải làm nó ăn. Cấp cầu một đầu ném ra, trên mặt đất đánh cái lăn, thở phì phì lại đi theo đại sơn nấu đi. Tẩy nồi xuyến chén sự tình cũng việc nhân đức không ngừng ai, cấp mưu phương phương đoạt. Giữa trưa tống đoàn nấu ra tới kia một nồi hồ rất mặt, cùng sở hưu ố hế chén, cũng làm mưu phương phương cấp xuyến. Nhà các ngươi đây là mang binh đánh giặc ga. Chân tỉ nghe thấy náo nhiệt, tò mò lại đây nhìn xung quanh, cảm than nói, mênh mông hải tử. Ta đều nhận không rõ cái nào là cái kia lạp. Tô hướng vãn trong lòng khổ, trong miệng khó mà nói. Trần tỉ là tới mượn tương thủy, nàng vạch trần tương lưu nước tử, cấp trần tỉ múc nửa chậu tương thủy, làm cấp bọn nhỏ một người hạ một chén tương mặt nước, đem mấy cái hải tử vi no rồi lúc sau, liền toàn đuổi tới cách vách, lý thừa Trạch bọn họ kia phòng trên giường đất đi. Nha, ngươi thật đúng là cùng cái không có việc gì người dường như, sao còn coi trọng thư. Tô hướng vãn vào phòng Thấy Tống Đoàn đang xem thư, chấn động. Hơn nữa, hắn xem thư xem khởi thực buồn hẻ. Tân chính sách ở dân tộc thiểu số khu vực thực thi biện pháp cùng điều lệ, Tô Hướng Vãn định tình nhìn một vòng nhi, nói, Tống Đoàn đây là chuẩn bị muốn truyền nghề, bỏ công từ Văn Lạp, đều xem khởi pháp luật tới. Tống Đoàn vì thế đem Lý ra lao tam, cũng chính là Lý Đại Quang sự tình, cùng Tô Hướng Vãn nói một chút. Tóm lại chính là, không ngừng Lý Đại Quang, liền Lý gia tam huynh đệ tới nói, Bởi vì bọn họ làm Hải Tây 18 gia thủ lĩnh chi nhất, chủ động quy về quốc gia nguyên nhân, chính sách thượng đối bọn họ có rất nhiều ưu đãi mà này bang nhân đâu, lại không có cố định công tác, hoàn toàn thuộc về đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc cái loại này. Tống đoàn từ lúc bắt đầu liền đoán được, hẳn là Lý Đại Quang ở cầm gạch chỗ người, nhưng là, giống Lý Đại Quang cái loại này người, liền cùng phương kim hoán dường như, ngươi muốn trị Hắn hoặc là trị chết, hoặc là cũng đừng chọc. Nếu không nói di họa vô cùng, mà muốn trị lý đại quang, ngươi liền thế nào cũng phải đem chính sách cấp sở thấu mới được. Không tồi nha Tống đoàn, không phát hiện ngươi tại đây phương diện còn không phải cái thẳng đầu góc Tô hướng vãn mạc danh đối với nhà mình Tống đoàn còn có chút lao mắt mà nhìn, ở trong sách đầu, cái kêu lý đại quang chính là dựa vào ưu đãi chính sách, tương lai ở Tần Châu chính là thuộc về lớn nhất đại lao, nhất có tiền kẻ có tiền đâu. Tống đoàn quả nhiên tới hương thú. Đối Tô Hướng Văn nói, nói một chút đi, Lý Đại Quang ở trong sách đầu đều là cái gì trải qua. Tô Hướng vẫn vì thế đem Vương Hồng Mai ở Tần Châu khai đệ nhất ra câu lạc bộ đêm, đương mọ mì, hướng Tây Bắc làm phương Nam tiểu thư, cùng với Lý Đại Quang làm buồn bán kiếm tiền, hơn nữa cho người ta làm chết ở Vân Nam sự tình, toàn bộ nhi, liền cấp tống đoàn nói một lần. Ý của ngươi là, Lý Đại Quang cho người ta huy đầy miệng ma túy, sau đó chết ở Vân Nam. Vẫn là treo ở cầu vật thượng. Nhưng không. Tô hướng văn nói, một chút manh mối đều không có, liền như vậy đã chết. Trong sách đầu phụ trách tra án án tử chính là nhà ta Đông Hải. Nàng gần nhất đang ở cấp bọn nhỏ nạp giày đông, cốc đông một đôi, chi chi một đôi, hai hải tử giày đông đông nguyên bản nên là giống nhau nhiều. Tống đoàn nhìn, gì cũng không nói, chào quá chính mình áo đông. Mở ra, liền từ bên trong lại phân một đống đông ra tới. Đều đến hai hải tử dạy bông bên trong. Hảo đi, đây là ba ba à, tuy rằng bình thường không nói lời nào, nhưng là liền điểm bông đều hận không thể toàn gián hải tử trên người. Bốn con tiểu dạy bông, trang thượng tống đoàn áo bông thượng đông, béo bốn con tiểu phào ống dường như. Kia khẳng định là thừa chạch làm. Tống đoàn đặc chắc chắn nói, cái này đến phiên tô hướng vãn kỳ quái, vì sao sẽ là thừa chạch, thừa chạch chính mình ở trong sách vẫn là cái tay buôn ma tuy đâu. đương nhiên, hiện tại ta đối cái này cầm hoài nghi thái độ, bất quá tóm lại sẽ không bất luận cái gì sự tình đều là tin đồn vô căn cứ đi. Tống đồn nói, cụ thể ngươi có thể đi hỏi Tô Tiểu Nam, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nói chi chi là cùng hắn cùng nhau chạy, đúng không, ngươi còn nói Tần Châu ở tương lai, ma túy càng dỡ lợi hại, lý kích phát hiện tại là có thể buôn lậu ma túy, lý đại quăng có thể cho nàng làm yểm hộ, kêu tương lai nhất định hắn cũng có thể xa phó Vân Nam buôn lậu ma túy, thừa trạch đi Vân Nam, là bởi vì hắn ba chết ở chỗ đó duyên cớ, hắn ba đã từng là tập độc cảnh sát, hắn thúc thúc buôn lậu ma túy. Ăn miếng trả miếng, lấy ma túy giết chết hắn thúc thúc, bất chính là hắn tính cách. Nay liền đúng rồi, hẳn là Lý Đại Quang đã chết lúc sau, thủ hạ của hắn, hoặc là Vương Hồng Mai mới có thể như vậy hơn hắn, muốn đem hắn chôn sống đi. Tô Hướng vẫn nghĩ lại tưởng tượng, thật đúng là Bởi vậy là có thể thuyết phục vì cái gì Lý thừa Trạch cuối cùng đến cho người ta chôn sống hào đi hai khẩu tử lếp nhau có thể nói hiện tại đều đềuừa hối loận nhớ trước đây hai người bọn họ đối với lý thừa Trạch thành kiến thật đúng là quá lớn như vậy vừa nói còn có lư đàn đâu cho người ta chém chân còn có cậu đàn đâu, đã bái Cốc Đông làm đại ca sau đó ở tần Châu cho người ta đương tay súng giết ngườiốc Đông có phụ thần thúc thúc che chở không cần chết Cậu đàn lại bị người vây truy chặt đường, hoảng sợ như chó nhà có tang. Mấy cái hài tử tuy rằng chính ta không lập, nhưng cuối cùng còn đấu ngươi chết ta sống, mấy bại đều thường, sau đó niên cấp thanh thanh, chính trực nhiệt huyết tuổi, lại quy về bồi đất. Nghĩ thư chung chém giết, huyết quang, nghe hiện tại cách vách mấy cái hài tử quả thực muốn nháo phiên thiên náo nhiệt, thật là dường như đã có mấy lời à. Bất quá, tô hướng văn còn sầu một chút, đúng rồi. Ngươi hôm nay buổi tối có phải hay không nên đi trụ tốc xá? Trong nhà giường đất như vậy nhiệt, Phô như vậy mềm mại, ta vì sao muốn đi trụ tốc xá? Kêu phòng sáu cái hài tử, một chương giường đất đều nằm không dưới, ngươi không đi trụ tốc xá làm sao bây giờ? Tô hướng vãn hỏi lại. Tống đoàn suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hắn là nam nhân sao, chuyện này còn phải hắn làm chủ. Hắn nói, như vậy đi, như phương phương kia cô nương liền đường hướng viện phúc Lợi tạo, bằng không nàng còn phải bồi cái Nhật Bản hán gian thanh danh, ta cùng cốc Bắc chào hỏi một cái, trong huyện đầu hỏi một chút, xem có hay không người trong sạch nguyện ý thu dưỡng nàng. Vậy ngươi chạy nhanh đi ký túc xá trụ đi, thiên như vậy mượn rồi, Chi chi cùng Mưu Phương Phương là hai khuê nữ, thừa Trạch cùng Lưu Đảng, C cầu Đảng mấy cái cũng là đại tiểu hòa tử, làm cho bọn họ ban đêm một phòng nốc không được tốt. Tô hướng Vă nói Tống đoàn hạ dương đất, chẳng nhưng ở thu thập quần áo của mình, Cứ nhiên liền tô hướng ván áo ngủ cũng liền cấp lấy thượng. Ngươi lấy ta áo ngủ làm gì? tô hướng vẫn hỏi. Tống đoàn tưởng nói điểm lặng lẽ nói thời điểm, thói quen với nhìn xem bên ngoài, xem có hay không hải tử tiến vào. Đêm nay đi nhà khách, lần trước không bao, lãng phí ta 5 đồng tiền, hôm nay buổi tối ta đến bổ trở về. Tống đoàn nói, rơ rơ lên trong tay bao, ta số quá, bên trong có 7 cái, hôm nay buổi tối cũng đủ dùng. 5 đồng tiền phong phí, ở hắn nơi này, 7 lần mới có thể hồi buồn. Tô hướng vãn hận tống đoàn loại này nông dân cá thể ý thức, vốn là chết sống không chịu đi, sao lại hắn chẳng những liền nàng áo ngủ, ngay cả ngày mai sớm muốn đổi quần lót cùng nhau đều cấp thu đi rồi, bởi vì tô hướng vãn không chịu đi, đơn giản đem nàng một bối, liền hướng nhà khách đi. Nửa đêm, trên đường cái nhưng thật ra không gì người, nhưng là, một người nam nhân con cái nữ nhân, Ở cái này niên đại cho người ta thấy, đó là muốn phê bình nhà. Ngươi đem ta buông xuống được không? Tô hướng vạn dây rùa nói. Tống đoàn chẳng những không bỏ, còn nắm thật chặt cánh tay, đem tô hướng vạn hướng lên trên xì, xì. Ngươi đại khái không hiểu, như vậy có người nhà đi nhà khách, ta sao trong lòng như vậy mỹ đâu? Đúng vậy, cùng con heo muốn đi thượng cần, sau đó làm thị tan một bữa no nê dường như, ngẫm lại kia mềm mại giường, ăn lên mỹ mỹ hương. Tháo ca ca Tống Thanh Sơn trong lòng cái kia Mỹ Nha. Vốn dĩ, Tống đoàn hai vợ chồng còn tưởng rằng, giống như phương phương như vậy tiểu khuê nữ khẳng định không ai nguyện ý nhận nguôi, lại không nghĩ rằng, cốc bác ở Tần Châu sau khi nghe ngóng, thật đúng là liền nghe được một cái nguyện ý dưỡng như phương phương người tới, mà người này, thuộc về là tô hướng vãn liền tính đánh chết, cũng không muốn đem hải tử cho hắn dưỡng. Đúng vậy, người kia đúng là bất luận bất luận cái gì sự tình đều thích chặn ngang một chân lưu tại giã. Cái gì, ngươi muốn nhận dưỡng mưu phương phương, lưu tại giã, ngươi đừng khôi hài đi, ngươi đến bây giờ liền không tính toán bàn lại cái đối tượng gì đó. Tô Hướng Văn nói, lưu tại giã gần nhất ở Tần Châu cách mạng làm lợi hại, lại làm không ít của nổi, đương nhiên, trang điểm kêu kêu một cái anh tuấn lại tiêu sái, phất đem chính mình sơ du quang tỏa sáng đầu tóc, hắn nói, kỳ thật cũng không phải ta chính mình muốn nhận dưỡng, Là ta Bắc Kinh một trận chiến hữu, nàng muốn nhận dưỡng cái hài tử, nàng ý tư đâu, chính là muốn một cái xấu một chút, béo một chút, hảo dưỡng một chút tiểu cô nương. Khi kỳ, người bình thường, đều thích xinh đẹp một chút, ngoan ngoán một chút, người kia bằng hữu như thế nào làm theo cách trái ngược, muốn một cái xấu một chút, hát một chút. Tô Hướng Văn nói, Lưu Tại ra nói, nàng lớn lên đặc biệt xinh đẹp, xem không được nữ lớn lên so với chính mình xinh đẹp, đúng rồi. Nàng vẫn là chúng ta Tần Châu đại quân khu đi ra ngoài, ngươi hẳn là nghe qua nàng tiếng ca, nàng kêu thường Lệ Bình, nàng đối với ngươi gia tống đoàn còn rất có có một chút, chiến hữu chi gian khác quan tâm, ngươi đại khái không biết đi. Hào đi, quả nhiên, lại là cái này thường Lệ Bình. Ngươi cho rằng, thường Lệ Bình cũng chỉ là muốn nhận dưỡng một cái xấu một chút hài tử. Tô Hướng Văn nghe xong Lưu Tại Dã lời nói, hỏi lại nói, Lưu Tại này rất là nhận đồng. Đúng vậy, kia bằng không đâu, nàng nói, chính mình chủ yếu mục đích là tưởng giúp tống đoàn giải quyết điểm phiền thoái. Thân cư Bắc Kinh, nhọc lòng cho chúng ta ra giải quyết phiền thoái, nàng quản nhưng đủ khoan. Tô hướng văn nói, sang năm, chung ngày đại khái liền phải thiết lập quan hệ ngoại giao đi, đến lúc đó thường lệ bình khẳng định sẽ ở phó ngày giao lưu diễn xuất diễn viên danh sách, ta nói đúng không? Cái này lưu tại giã thật đúng là biết, chung ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Sắc thật đã đề thượng nhật trình, chính là săn năm. Tô hướng vãn vì thế lại nói, Miu kỳ niên cùng cao nguyên ở chúng ta quốc gia là gián điệp, ở Nhật Bản, kia thuộc về là anh hùng dân tộc cấp bậc, thường lệ bình nếu như đi Nhật Bản, mang theo Mưu phương phương nói, nàng khả năng từ đây liền có thể ngưng lại Nhật Bản, không cần đã trở lại, hơn nữa, nàng còn có thể đến cái anh hùng mẫu thân danh hiệu, ngươi hiểu không? Lưu tại ra vốn là ngồi, đột nhiên liền đứng lên, Thao con mẹ nó, ý của ngươi là, thường lệ bình gia hỏa này quanh cô lòng vòng, lại là cho ta đưa mau đài, lại là cho ta đưa vào khẩu giày ra, đặng lệ quân băng tử, nàng cư nhiên không phải vì ở nhà các ngươi làm điểm tiểu phá hư, nàng là vì thượng vội vàng cấp nhật bản quỷ tử đương gián điệp. Đại sơn cấp gia hỏa này dọa gâu gâu thẳng tề lưu tại giã cũng là khí, một chân đá ra đi, đá đến bàn đá thượng, ngày mùa đông, người kịch bản gốc tới chính là đông cứng. Một chân không đá động bàn đá, nhưng thật ra đá đau chính mình, ôm chân, đau kêu kêu một cái ngao ngao thẳng kêu. Tô hướng vãn cười lạnh hai tiếng, xoay người liền tiến phòng bếp. Nói thật, trên thế giới này từ đâu ra như vậy nhiều hái mộ cùng tình yêu, quá nhiều quá nhiều còn không đều là tinh kế. Đặc biệt là giống thường lệ bình như vậy nữ ca sĩ, cái gì nam nhân chưa thấy qua, muốn siêng năng ở tống đoàn trên người làm phá hư. Chứ bỏ tống đoàn quá mộc. Chinh phục hắn có thể có một loại cây vạn tuế ra hoa thức cảm giác thành tự ngoại, lớn nhất nguyên nhân còn còn không phải là mưu phương phương, như vậy một cái có thể có lợi tiểu cô nương. Bên này lưu tại giã từ tô hướng vạn ra ra tới, vừa lúc liền gặp phải tô hướng hồng khiêng một cây heo chân hướng thổ ti trong nha môn đi đâu. Tô hướng hồng năm nay 22, huyện Thanh Thủy sinh đẹp nhất đại cô nương. kia gọi là gì tới, nhớ trước đây lưu tại giã vừa thấy tô hướng vãn Liền có một loại thiên băng rồi, đất nước, địa cầu đều sẽ không chuyển động cảm giác. Cái loại cảm giác này, đời này hắn đều theo đuổi không đến. Nhưng thấy tô hướng hồng kêu một khắc, lưu tại giã trong lòng nha một tiếng, tâm nói, cô nương này vừa thấy ngũ quan, chính là tô hướng vãn cái kia muội mội, nàng so tô hướng vãn thổ một chút, ngũ quan cũng không có tô hướng vãn như vậy nhu hòa, làm người thoải mái, xinh đẹp có điểm quá mức, lại thổ có điểm quá mức. Nhưng là làm người nhà tôi nói, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo người nhà A Làm sao bây giờ? Nếu không liền cố mà làm, chỉ cần tô hướng văn chịu cầu hắn một chút, hắn liền tự mình hy hy sinh một chút, cưới tô hướng hồng làm người nhà tính. Gặp tháng qua, tô hướng hồng mới không biết nhìn chầm chầm chính mình nam nhân trong đầu có như vậy nhiều diễn. Nàng vui mừng khiêng một cây heo chân vào cửa, đặc ngọt hôn một tiếng tỉ, cách cửa sổ liền đối tô hướng văn nói, tỉ. Ta tính toán muốn kết hôn lạm, ngươi đoán đối tượng là ai? Ai a? Tô Hướng Vãn tử cửa sổ dò ra đầu tới, ngươi sẽ không thật sự tính toán cùng ta làm chị em dâu đi. Cái gì a? Về sau Triệu Quốc đúng chính là ngươi muội phu lạm. Tô Hướng Hồng cười hì hì nói, hắn không phải muốn điều đến Thanh tàng đi sao? Ta muốn cùng hắn cùng đi Thanh tàng. Tô Hướng Hồng muốn đi việc tàng, với Tô Hướng Vãn tới nói chính là một chuyện lớn nhi. Nàng không muốn muội muội đi việc tàng. Nhưng là nhân ra triệu quốc đống muốn đi, tô hướng hồng phải đi theo, tiểu cô nương sao, đứng là đầy ngập nhiệt huyết thời điểm, rứt khoát khuyên bất động. Cao Nguyên phản ứng là một, tới rồi thanh tảng người rất có thể cấp phơi lại hồng lại tím, người hiện tại làn da liền hồng, hai đống cao nguyên hồng, còn không biết bảo hộ chính mình làn da, cái này ta không thể đồng ý. Mẹ đều nói hành, hơn nữa triệu quốc đống người bản thân không tồi đi, người sao lại thế này à, tống đình tú người kia đi, tính tình bạo. Lào ái đánh người, ta mới không thích cái loại này người, ta liền cảm thấy triệu quốc đống người ôn nu, khá tốt. Tô hướng hùng nói, kia cũng đến ngốc tại huyện Thanh Thủy, hắn một bộ huyện trưởng, chạy thanh tàng làm gì đi. Tô hướng văn nói, tô hướng hùng nói, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn muốn đi ali khu vực làm mà ủy thu nhớ, nếu hắn muốn đi, ta khẳng định đến đi theo, ta liền thích hắn cái loại này ôn nu, công tác năng lực cường, còn ổn thỏa nam nhân. Không thể không nói, hiện tại cái này niên đại người là thật chất phác, đặc biệt là giống triệu quốc đống như vậy. Từ lúc bắt đầu, tuệ nhãn thức châu, đem nàng nhắc tới thôn bí thư chi bộ vị trí thượng bắt đầu, tô hướng văn liền cảm thấy hắn có khả năng đại sự, mà hiện tại hắn đến thanh tảng, có thể trực tiếp làm một cái mà ủy thư ký, phòng trừng trở lại từ thanh tảng trở về, trực tiếp liền có thể ở tỉnh thượng công tác. Có một cái quan lớn muội phu, kỳ thật cũng là kiện thực không tồi sự tình. Chỉ tiếp một chút, tô hướng hồng như vậy xinh đẹp cô nương, từ giờ trở đi, khuôn mặt nhỏ chỉ sợ muôn biến càng đỏ. Đương nhiên, tô hướng hồng phải đi, tô hướng vãn là ngăn cản không được, nàng cùng triệu quốc đống hai người liền hôn lễ đều không làm, đến Tần Châu xả cái giấy hôn thú, được xưng du lịch kết hôn, đuổi ở năm trước, trực tiếp liền tô hướng hồng tiểu phòng khám toàn bộ một tá bao, liền viện tăng đi. đảo mắt chính là đại niên 30, tống đoàn gần nhất vẫn luôn ở tăng ca. Ngẫu nhiên về nhà, chỉ cần thấy Mưu Phương Phương phải mặt ủ mày hê một hồi, mong chờ Tô Hướng Vãn có thể chạy nhanh đem nàng cấp tiến đi. Nhưng người cô nương ngoan ngoãn à, an so cốc đồng thiếu, làm sao thừa chạy nhiều, mà có mới núi cũ chi chi cũng thích Mưu Phương Phương, ngầm liền tẩu tử đều kêu lên, ngay cả cách vách Trần tỷ cùng Lý Giật Phàm đều cảm thấy, này tiểu nha đầu, phòng trừng phải thưởng chú ở Tống đoàn ra. Đương nhiên, 30 suất đầu, huyết khí Phương Cương Tống đoàn Muốn lại không cái hai gian phòng, phòng trường phải đánh quang côn ăn tết. Chính là, thường lệ bình muốn mưu phương phương, tô hướng vãn không chịu cho, mà huyện thanh thủy đâu, lại không có người khác chịu nhận nuôi này khuê nữ, viện phúc lợi sao, người đem hải tử đưa đi, các nàng hoặc là sẽ an bài, nhưng người không tiễn, nhân ra sao có thể chủ động tới muốn hải tử. Lý kích phát tự nhận buôn lẩu ma túy cấp bắt về sau, bởi vì thuộc về chủ động tự thú nguyên nhân, cũng không có phán xử tử hình. Nhưng là, suất phán 20 năm tù có thời hạn. mà nàng Trượng Phu cấp bình, ở nàng sẽ ra chuyện lúc sau, nhưng thật ra xử lý thực nhanh chóng, trực tiếp liền cùng nàng ly hôn. Sau đó, nghe nói Lý Lao Thái Thái ở biết lúc sau, thiếu chút nữa khóc chết qua đi. Sau đó, còn chuyên môn ở Tần Châu chính phủ chào hỏi, nói muốn mang theo nhà mình ba cái nhi tử tới đem lý thừa trạch trực tiếp cấp trực tiếp cấp đoạt lại đi. Đúng rồi, tuy rằng nói không có hộ khẩu Nhưng là, nàng có nhi tử Lý Tiến Nhanh cùng Lý Thừa Trạch hai phụ tử ảnh trụ A, cái này đủ để chứng minh Lý Thừa Trạch là nàng đại tôn tử đi. Chỉ có thể nói, Lý Lao Thái Thái là chiếm Lý Nhi, thân tôn tử, sao có thể bởi vì một cái hộ khẩu liền chẳng lẽ nàng. Lý Thừa Trạch không cần phải nói, ngay cả khác mấy cái hài tử, cũng lúc nào cũng ở lo lắng, vạn nhất Lao Thái Thái thật sự xuất ba cái nhi tử tới cửa sinh đoạt ca ca nói, nên làm cái gì bây giờ a Với lúc đại niên 30 sao, Phụ Liên lại đã phát mấy cái đại giò nửa phiến sương sườn, trong nhà không phải còn có tô hướng hồng đề tới một cái heo chân, tô hướng vãn liền chuẩn bị muốn đem mấy cái heo chân toàn bộ nhi cấp lỗ, làm trong nhà này mấy cái thèm thịt trai trai tiểu tử nhóm khai cái hân. Như Phương Phương giúp nàng nhóm lửa, Chi Chi giúp nàng tẩy thịt, trong nhà có hai khuê nữ, có thể so nguyên lai like nàng đơn đã độc đấu thời điểm nhẹ nhàng nhiều. Bất quá! Mấy cái tiểu tử vẫn luôn không gặp mặt, cũng không biết bọn họ mấy cái đã chạy đi đâu. Tiểu Tô, không được như vậy, dù sao mau ăn Tết, ngươi mang theo bọn nhỏ hồi tiểu Tống Trang trụ một đoạn thời gian đi, lý lao thái thái chỗ đó, ta tới đỉnh. Trân Tỷ nói, đặng thư ký gần nhất vẫn luôn ở đi công tác, khó được cũng đại giá Quang Lâm, nếu các ngươi không nghĩ hồi già trẻ Tống Trang, không được ta cho ngươi phóng cái giả, đến chúng ta tứ xuyên du lịch một chuyến đi. Ta có thể đem nhà của chúng ta ở thành đô cửa phòng chìa khóa cho ngươi, tóm lại, Lý Tiến nhanh mẹ nó đi, bởi vì Lý kích phát cơ bát, hiện tại liền đi theo ma dường như, động bất động liền nằm đến tỉnh chính phủ trước cửa đầu, lãnh đạo cũng sợ ảnh hưởng qua xấu, ngươi khiến cho một bước, có được hay không? Tô hướng văn đang ở thịt kho đâu, hai tiểu cô nương ở bếp hạ nhóm lửa, vốn là một khối ở sướng hồng hồ sóng nước đánh lãng, vừa thấy liền đặng thư ký sắc mặt đều đặc biệt nghiêm túc. Lập tức đều sướng không ra Hiện nhiên, liền đặng thư ký đều có điểm sợ nói Lý lao thái thái lúc này chiêu hẳn là nghẹn rất lớn Nhà của chúng ta liền ở chỗ này Tránh được mùng 1, chẳng lẽ có thể trốn đến quá 15 Tô hướng văn nói, liền lại nói lên một sự kiện tới Đặng thư ký, như kỳ niên ra kia phòng ở Đến bây giờ vẫn luôn không ai trụ đi Là, làm sao vậy? Tô hướng văn lộn trở lại phong bếp từ trong nổi vớt một khối to dò thịt ra tới, trước phóng tới trần tỉ trong tay, sau đó trên mặt đất hòa đầu, ngươi xem à, chúng ta Lý huyện trưởng là cái độc thân, hơn nữa trụ sân lại như vậy đơn giản, như kỳ niên ra kia trong viện phòng ở, chính là chuyên môn đều trang hoàng quá, ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta hài tử nhiều, hiện tại cũng không chấu ngồi lại tìm phòng ở, có thể hay không như vậy, chúng ta giúp Lý huyện trưởng cải thiện một chút cư. Chú Hoàng Cảnh, Đơn giản làm nàng trụ đến bên trong đi, đem nhà của chúng ta cùng nàng hiện tại trụ cái này sân đà thông, nhà của chúng ta hải tử nhiều sao, đến lúc đó chúng ta rộng mở một chút, chúng ta cũng có thể cấp lý huyện trưởng thay đổi một chút cư trú hoàn cảnh. Trần Tỷ nhìn đặng thư ký, đặng thư ký cũng nhìn Trần Tỷ đâu. Ta nhưng không tưởng chiếm tổ chức tiện nghi, chủ yếu là lý huyện trưởng mỗi ngày công tác như vậy vất vả, nhà của chúng ta hài tử lại xảo, tổng xảo nàng mất ngủ. Mà mưu kỷ niên ra lại ở nhất bên trong, là chúng ta toàn huyện nhất an tính địa phương, đặng thư ký, ta này nhưng thuần túy là vì lãnh đạo suy xét, thật sự. Tô hướng văn vội vàng lại nói. Với lúc Lý giật Phàm tan tầm trở về, ở bên ngoài nghe thế câu nói, hư lệnh một tiếng nói, tô hướng văn miệng, gạt người quỷ, các ngươi muốn thật sự tin nàng, kia mới kêu gặp quỷ. Người nếu không tưởng dọn cũng đúng a nhưng là, ta cùng trần tỉ một cái khẩu vị. Liền thích ăn đủ bằng cái lẩu, ngươi nếu không ngại xú, kêu chúng ta liền tiếp tục đường hàng xóm. Tô hướng văn tiêu nói. Lý giật phàm lạnh lùng quét tô hướng văn liếc mắt một cái, nói câu, xem đem ngươi đã ý. Đương nhiên, miệng dao găm tâm đậu hủ, tuy rằng trong miệng không nói, nhưng là trở về lúc sau, nàng liền phái hạ mẹ đến tận cùng bên trong, quét tước mưu kỷ niên ra trong viện đi. Cho nên, nương lão thái thái tới nháo cơ hội, biết rõ đặng thư ký trong lòng có hổ thẹn. Nắm lấy cơ hội, tô hướng vãn liền đem cách vách sân cho chính mình muốn tới. Nóng hầm hợp đại dò A, tô hướng vãn là đặt ở nồi to bên trong hầm. Hầm một buổi trưa, lấy chiếc đũa chọc chỉ là không sai biệt lắm, cởi cốt bộ dáng, mắt thấy chi chi cùng mưu phương phương hai thèm đều ở chảy nước miếng, vẫn là tiếp tục giá than đá, tiếp theo hầm. Tần châu người cách nôn, nói người một khi hầm thịt, hoặc là tạc bánh qua trèo, trong nhà liền sẽ tới khách nhân. Thật đúng là... Tô hướng vãn chính hầm đâu, cư nhiên tới khó được tới cửa khách nhân. Một nữ nhân, an mặc quân màu xanh lủ cao khoác, mang lôi phong ngũ, vây quanh khăn quảng cổ, rõ ràng viện môn mở rộng ra, còn chuyên môn gõ vài cái lên cửa, chờ trong phòng bếp tô hướng vãn nói câu môn không quan, chính mình tiến vào, mới vào cửa tới. Nay vừa thấy, chính là cái không hiểu tần châu phong tục người bên ngoài. Tần châu người đều là trực tiếp liền vào cửa, không cái go cửa đạo lý. Hầu đại tỷ ngươi này bao cũng quá kín mít đi. Tô hướng văn nói. Hầu thanh dược còn ninh vài chuỗi dài thịt khô lạp sường đầu, ở tại ngươi dưỡng chư hán, ta dù sao cũng phải cho ngươi đưa điểm nhi hàng tết đến đây đi. Nói, nàng túi đầu vừa thấy phòng bếp bếp hạ hai tiểu khuê nữ, chi chi là nàng nhận thức, nhưng làm hưu phương phương nàng không quen biết ra cũng không biết có phải hay không vừa thấy hợp ý một nguyên nhân. Hầu thanh dược nhìn nửa ngày, nói, nha. Này tiểu nha đầu nhìn cũng thật quen thuộc. Như phương phương bưng tới ghế nhỏ làm hầu thanh dược ngồi, lại xoay người ra cửa, đến tô hướng vãn phòng ngủ tìm nước sôi hồ, vội vàng cấp hầu thanh dược đổ nước đi, trước khi đi còn muốn hỏi một câu, Azi, ngươi uống trà vẫn là uống nước. Uống nước liền thành. Hầu thanh dược cười nói. Quay đầu lại, nàng hỏi tô hướng vãn, kia tới khuê nữ, không nghe thanh sơn nói nhà người hai khuê nữ à. Tô hướng vãn nửa nói dân nói. Nhặt được, ngươi có nghi muốn, muốn nói ta tặng cho ngươi. Vốn dĩ, tô hướng văn bất quá một câu nói dân nói, hầu thanh dược đột nhiên liền đem miệng cấp chế thượng, hơn nữa, rung rảy bả vai cư nhiên cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi sao lạp tô hướng văn nói, hầu thanh dược hít một hơi thật sâu, còn đang cười đầu, ngươi còn không biết đi, tề lực cho ta viết quá tin nói, hắn hiện tại cái kia tân ra thuộc cho hắn sinh hải tử sinh bệnh, hắn đi bệnh viện tra huyết mới phát hiện hắn cùng nữ nhân kia đều là A hình huyết, nhưng hài tử lại là B hình huyết, cho nên, hắn lại chuyên môn đến bệnh viện cha xét một chút, mới phát hiện chính mình trời sinh vô tinh, nói cách khác, kia hài tử căn bản liền không phải hắn. Như thế rất tốt, tô hướng vãn cũng đi theo cùng nhau cười rộ lên. Nay thật đúng là, tê lực bởi vì hầu thanh dược không thể sinh hài tử, liền cùng nàng ly hôn. Sau đó cùng người khác có hài tử, kết quả cuối cùng một cha, Phát hiện chính mình vô tình, không có khả năng sinh đẻ, việc này như thế nào liền như vậy khôi hải. Hầu Thanh Dược cười xong, đặc nghiêm túc kéo tô hướng bán tay nói muốn kia hài tử thật không ai muốn, nếu không ta dưỡng đi. Liền giống như cốc đông cùng Lý Thừa Trạch, dưỡng hơn một tháng, tô hướng bạn đối với Mưu Phương Phương cũng có nhất định cảm tình nha. Hùng chi, chỉ xem cậu đảng cùng Mưu Phương Phương hai người hiện tại quan hệ, tốt thật sự liền cùng dài quá lúc sau muốn kết hôn dường như. Như vậy khuê nữ, cấp hầu thanh dược dưỡng, được chưa? Tề lực hiện tại đang ở giúp ta tranh thủ tẩy xuyến tội danh, nếu có thể tẩy xuyến thành công. Tô hướng vãn, ta như cũ sẽ hồi quân pháp công tác, ngươi này khuê nữ bất luận gì xuất thân, đi theo ta tổng không sai đi. Hầu thanh dược lại nói, cha mẹ nàng là nhật hệ gián điệp, ngươi nguyện ý muốn sao? Tô hướng vãn hỏi lại, hào đi, quả nhiên, hầu thanh dược lập tức liền dừng lại, nói như thế nào đâu? Ở hiện tại cái này nên đại, trừ phi giống thường lệ bình như vậy đầu cơ phần tử, nếu không nói, nhật hệ gián điệp, kết quả thực là thiên giống nhau ngạch cửa A. Nếu không như vậy, làm nàng cùng ta đến dưỡng chư hán quá cái năm, một mình ta ăn Tết quái tịch mịch, vạn nhất ta muốn cảm thấy nàng người không tồi, anh hùng bất luận suất thân sao, lại mang về Bắc Kinh đi, ngươi cảm thấy đâu? Hầu Thanh Dược lại nói, ngươi còn đừng nói, Hầu Thanh Dược cho tới nay đều có điểm chướng mắt tô hướng vãn. Tô Hướng Vãn cũng cho tới nay, rất có điểm nhi trướng mắt nàng thanh cao. Nhưng là, đối với Mưu Phương Phương cái nhìn, Tô Hướng Vãn nhưng thật ra rất tán đồng hầu thanh dược. Ngươi này cách nói còn pha hợp ta tâm ý, bất quá, không phải ngươi lựa chọn Mưu Phương Phương, mà là một loại lẫn nhau lựa chọn, minh bạch đi. Muốn thật sự Mưu Phương Phương có thể tới Bắc Kinh, tuy rằng nói nàng cùng tiểu cẩu đản trong thời gian ngắn muốn tách ra, nhưng là có một cái ở quân pháp công tác mụ mụ. Đối với mưu phương phương giáo dục tới nói, đó là không thể tốt hơn nha. Muốn hầu thanh dược thật sự nguyện ý dưỡng mưu phương phương, tô hướng vãn liền tính toán đem mưu kỳ niên ra thỏi vàng cùng viên đầu to, toàn đưa cho nàng, bất quá, kia cũng đến xem hầu thanh dược thành ý đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Đại phi do hầm thanh nâu thấm, ra đều hầm cùng mức trái cây dường như. Một năm bốn mùa, hiện tại người, cũng liền ăn Tết trước sau có thể ăn như vậy một đồn thịt, cho nên... Tô hướng vãn đem thịt từ trong nồi vớt ra tới, một cái đại thiết trổ trang phong tới trên bàn. Đảo tốt tỏi dã, bên trong thêm giấm, hoa tiêu mặt ngũi, dầu mè, còn có một chút bát rắp hấn, xe xuống một khối tới liền như vậy chấm thượng giấm tỏi, sau đó lại đến một chiếc đua nóng hầm hập dưa chua, này ở Tần Châu, mới chân chính kêu đại khối ăn thịt, mồm to dùng đữa. Bất quá, nàng hô nửa ngày, liền phát hiện mấy cái hài tử không một cái theo tiếng nhi. Cốc đông. Về nhà ăn thịt lạc, tô hướng vãn vì thế ở đại viện tử lại cao cao hô một tiếng. Phải biết rằng, như vậy một tiếng, nếu là bình thường, cốc đông sẽ giống một viên hang hái bay lượn đạn pháo dường như, từ các phương vị, nhanh chóng đâm tiến tô hướng vãn trong lòng ngực Nhưng kỳ quái, nàng như vậy một đều, cũng không thanh nhi a Xoay một vòng lớn nhi, chân tỉ mới nói, ta vừa rồi giống như thấy thừa Trạch mang theo mấy cái tiểu nhân, ở đại trên cửa sắt đâu, ngươi đi xem đi. Tô hướng vãn đi đến thổ ti nha môn cổng lớn, liền thấy bốn cái nam hải tử một người khiêng căn gậy gộc, từng hang ở tưởng cùng tử phía dưới chạm đứng đầu, lý thừa Trạch lớn nhất, khiêng gậy gộc ngắn nhất, cốc đông nhỏ nhất, khiêng gậy gộc so với hắn chính mình đều trường. Lư đản đầu tàu gương ấu, đứng ở trước nhất đầu, tròn tròn cái hốt cực kỳ giống tống đoàn, liền kia một cặp chân dài, đều cùng tống đoàn giống nhau như lúc. Càng ngoại ý muốn chính là... Tống Thanh Sơn cùng Tống Đình Tú hai huynh đệ cư nhiên cũng ở. Một cây thương, hai quả trứng, 30 năm tới ngươi liền không tham qua chiến, Tống Đình Tú, ta thật là phục ngươi rồi, Tô Hướng Hồng như vậy tốt cô nương, ngươi sao liền không đổi tới, cấp cái Triệu Quốc đống truy đi rồi. Tống Đoàn đôi tay phủ một con lấy miếng vải đen che chở hộ, đang ở cùng Tống Đình Tú hai nói chuyện thiếng, thanh âm cũng không lớn, đương nhiên, mấy cái hài tử phòng trừng cũng không nghe không hiểu hắn đang nói gì. Tống Đình Tú không có lấy gậy gộc, Xuyên vẫn là một thân công an phục hai tay xoa ở trong túi, rậm rậm chân nói, ca, lúc ấy đi, ta cùng Tô Hướng Hồng hai cũng là nói qua hôn, luận quá gả, đều thương lượng đến kết hôn về sau tiền về ai quản chuyện này, nhưng là, vừa nghe ta nói, kết hôn về sau tiền còn phải về ta mẹ quản, nàng gì cũng chưa nói, ngày hôm sau liền cùng Triệu Quốc đống hai xác định quan hệ, ta chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì đâu. Này hai huynh đệ bệnh chung sao, ngu hiếu, tống đoàn tốt xấu còn biết dưỡng ra sống tạm, tống đỉnh tú liền vì cái ngu hiếu, liền cái đối tượng không tìm được. Thấy tô hướng văn ra tới, tống đoàn nói, tiếp nhất, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, lý lao thái thái một nhà ta làm bọn nhỏ đối phó là được. Tống đoàn, ngươi nên sẽ không chuẩn bị muốn thượng thủ đánh lao thái thái đi. Tô hướng văn nói, tiếp nhất, lao thái thái tới cửa tới nháo không phải gì chuyện tốt. Nhưng Tống đoàn xuất nhi tử đánh người, vậy thành ác bá hành vi nha. Bất quá, Tống đoàn liền không có tô hướng vãn lo lắng, chữa bệnh muốn chỉ can. Ngươi yên tâm, hôm nay ta chẳng những đến thế Thừa Trạch đem lão Thái Thái đổi rồi. Liền Thừa Trạch ở Tần Châu phòng ở, khẳng định cũng phải gọi Lao Thái Thái ngoan ngoan giao ra đây. Thừa Trạch mấy năm nay chịu quá hủy khuất, nếu Lao Thái Thái môn áo, chúng ta liền bẻ xả rõ ràng, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Hào đi, rốt cuộc tiết nhất sao. Tiểu tô đồng chí đều vất vả một năm, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Hôm nay, Tống đoàn tính toán dùng chính mình phương thức, hoàn toàn giải quyết Lý Lao Thái Thái này triền người toàn ra, làm tô hướng vãn thoải mái dễ chịu, quá cái hảo năm. Lý Lao Thái Thái ở đại niên 30 ngày này xuất chúng tiến đến, đương nhiên là chuẩn bị hảo hảo nhi. Lao Thái Thái dẫn đầu, mấy cái nhi tử đi theo phía sau, từ Lý Lao Tư phủng một bức hắc bạch ảnh trụng. Mặt trên là một cái dị thường trẻ tuổi, ăn mặc màu trắng công an trang, mang đại mái mũ, bội phù hiệu trẻ chung người. Người thanh niên môi lực hậu, hai con mắt thần thái rặng rỡ, nếu không phải khung ảnh tử thượng che miếng vải đen hắt hoa, ai có thể tin tưởng này cùng trẻ tuổi một cái công an, cũng đã hy sinh a Lao tứ, tới rồi thổ ti nha môn, gì lời nói đều dùng nói, vì xuống liền khóc, hiểu không? Lao thái thái cấp lý Lao tứ phân phó đâu? Chúng ta liền ở ngươi phía sau khóc, tiết nhất, tao chết hắn tống Thanh Sơn một nhà. Lão nhị cùng lão nhị tức phụ hai mắt thấy thiên liền phải hắc, trên đường vách tưởng lý lách cách tất cả đều là pháo thanh, lại đông lạnh lại đói, cũng sốt run a, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, tiết nhất, trong nhà thịt dê nổi làm tốt, đại gia còn ăn không đến trong miệng đâu. Có thừa chạch, các ngươi mỗi ngày có thịt nổi ăn, không thừa chạch từ đâu ra thịt nồi. thái thái trắng lão nhị hai vợ chồng liếc mắt một cái. Hít sâu một hơi, nghe quảng bá ở báo giờ, đúng là buổi tối 7 giờ thời điểm, một phen vung tay lên, cao giọng nói, đều cho ta khóc lên. Các ai, ngươi chết hảo thảm nha, tiếp nhất, chúng ta tưởng cho ngươi quá cái năm, kính ly rượu cũng chưa cái hoa tới kính nha. Lý Lao nhị dùng, vẫn là sướng hoa nhi làn điệu, khóc lóc liền tiến thổ ti nhà môn. Lý Lao Tứ trực tiếp liền quỷ gối thổ ti nhà môn thiết trước đại môn, bản thân hải tây người tiếng nói. Liên bởi vì địa vực nguyên nhân mà cao vút sáng ngời, hắn thanh âm trực tiếp chính là hoa nhi, loại này làn điệu chẳng những không ngủng sức lực, hơn nữa đặc biệt cao. Đại niên 30A, tuy rằng nói hiện tại bài trừ phong kiến mê, đại gia bất kính thần, nhưng tóm lại người đều là tổ tông sinh, tới rồi hôm nay, khẳng định đều đến đem tổ tông nhóm bài vị, bước họa thỉnh ra tới, có chút người ngầm sẽ thượng trụ, càng nhiều người còn lại là kính bác rượu, kính điêu thuốc, rốt cuộc này thuộc về quốc túy không cho giống trống khua chiêng làm, nhưng muốn cấm, khẳng định là cấm sao. Tiểu cốc đông đầu tàu gương mẫu liền lao tới, hư lao thái thái, đánh chết người, đánh chết người. Đặng Cao Minh có ở đây không, Lý Giật Phàm có ở đây không, cái này huyện lãnh đạo nhóm đâu, bảy tám cái phó huyện trưởng đều là người chết sao, nhưng đều mau đến xem xem đi, nhìn xem Tống Thanh Sơn cái này không biết xấu hổ lòng thang quỷ, lại đến nhìn xem Lý Thừa Trạch cái này lòng lang dạ sói. Tết nhất cũng không biết về nhà cho hắn Ba thượng nén hương. Lý lao thái thái cũng dẫn theo loa, thanh nhi điều chết là cái đại, đem ra đi ô chủ tịch tân nghiên hạ tử đều cấp phủ qua. Mấy cái con dâu là bồi khóc, thanh âm kêu biến đổi bất ngờ, đừng để có bao nhiêu dễ nghe. Đương nhiên, tức thì chi gian, toàn bộ thổ ti trong nhà môn sở hưu ở nhà ăn tết lãnh đạo nhóm, mang người nhà hài tử tất cả đều lao tới, làm thành một vòng tử nhìn đâu. Thừa chạch ngươi cho ta lại đây, cho ngươi bà dập đầu. Lý lao thái thái tay xoa eo, một nhảy ba thước cao, đi lên liền sách Lý thừa Trạch lốt thai. Làm hai tử trở về đi, như vậy nháo thật sự quá xấu. Đặng cao minh nói, Lý giật Phàm cùng cốc bác hai lần này ở huyện Thanh Thủy An Tết, cũng đối tống Thanh Sơn nói, tốt xấu làm thừa Trạch hồi nhà hắn An Tết, cũng coi như bồi bồi hắn ba, bằng không, các ngươi làm cái này kêu gì sự tình chứ bỏ cái kia suốt quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đôi lý lao tam, lý do mọi người có thể nói tất cả đều đến đông đủ, sở trường chỉ vào trọc tống đoàn, mà lý thừa chạy đầu, tắt cho hắn mãi mãi túm lô thai, đang ở trong đám người đảo quen chuyển. Tô Hướng Văn thật sự tức giận à, nàng cảm thấy Tống Thanh Sơn huynh đệ thật sự quá mặt, nàng hận không thể dẫn theo giao phay liền thượng, nhưng là, rốt cuộc Tống Thanh Sơn nói qua, chuyện này hắn tới nghĩ cách, đúng không? cho nên Tô hướng vãn chỉ có thể là nhéo nắm tay, nhẫn A. Nhẫn tự trên đầu một cây đao, nàng đều mau nhịn không được thời điểm, đột nhiên liền nghe người ta đàn Trung Quốc đông hoa một tiếng khóc lớn, hạt hùng giọng nói dường như bạo khóc, tiểu ra hỏa hai điều đoạn chân hướng trên mặt đất vừa dẫm liền bắt đầu giống lên, đánh người đánh người, hư mãi mãi đánh người lạc. Đều làm gì, việc nào ra việc đó, ngươi vì cái gì đánh hải tử. Tống đỉnh tú đột nhiên bang một phen. Trực tiếp đem Lý Lao Nhị cấp quán ngã xuống trên mặt đất, chỉ vào hắn cũng là một tiếng bạo giống. Nhà họ Tống đánh người lạ đại gia trột vũ khí. Lý Lao Nhị cũng là một tiếng giống, cùng Tống Đình Tú hai liền đánh tới cùng nhau. Lý Lao Tứ vừa thấy Lao Nhị cùng Tống Đình Tú đánh nhau rồi, cầm trong tay đại ca Di ảnh bằng một tiếng hướng trên mặt đất một quán, xông lên trước liền giúp huynh đệ đánh nhau đi. Lư đản tại đây một khắc bạo phát hắn sức chiến đấu, mắt thấy Lý Lao Tứ một quyền đảo qua đi. Trong tay một cây gậy, nhảy dựng lên trực tiếp liền quán tới rồi Lý Lao Tứ trên đầu. Này nếu không phải Tống Thanh Sơn ôm đồn Mau lư đảng kêu một gậy gộc đi xuống, Lý Lao Tứ bảo đảm đến vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa, hắn dơ thẳng lên trời chính là một thường, một tiếng nổ vang, toàn bộ huyện thành tích Lý Lách cách pháo thanh ở trong nháy mắt đều đình chỉ, tất cả mọi người nhìn Tống đoàn đâu. Lao Thái Thái, tiết nhất, ngươi không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, chạy nơi này tới làm gì? Tống đoàn này thuộc về sáng suốt cố hỏi, thanh âm còn đặc biệt cao. Lao Thái Thái nói, thừa chạch đến về nhà bồi hắn 3 ăn tết, chuyện này liền tính lanh tụ tới, tổng lý tới, hắn cũng phải đồng ý. Thừa chạch hắn 3 là chết ở Vân Nam, thế nào cũng đến có hắn 3 cho cốt mới tính chuyện này nhi Lao Thái Thái, ngài đến Vân Nam tiếp nhận hắn 3 cho cốt sao. Tống Thanh Sơn nói, còn tới đỡ này Lao Thái Thái, phải cho nàng vô ngực thang thuận khí. Lao thái thái hiện tại biết tống thanh sơn cái hát tâm quỷ, mặt ngoài nhìn qua trung thực, đãi lao thái thái nhóm vẻ mặt ôn hòa, kỳ thật là cái hát tâm quỷ. A phi một tiếng, nàng nói, nhà của chúng ta sự tình ngươi thiếu quản, dù sao chúng ta có ảnh chụp thấy ảnh chụp như gặp người, thừa chạch phải đi theo chúng ta về nhà đi. Tống đoàn đoan mà là hảo nhẫn mại A, cấp lao thái thái phun cũng không nóng nảy, ngược lại là rồi dăm với ly tiến nhanh cho cốt. Lúc ấy Vân Nam bên kia không phải viết quá tin sao, cho các ngươi đi nối sương hôi, các ngươi vì cái gì không đi. Ngươi thiếu quản này đó, một là hài tử, nhị là phòng ở chìa khóa, tam, còn có thừa Trạch ra thỏi vàng, châu áo, toàn cho ta lấy tới, liền hiện tại. lão Thái thái hai tay đều mau rồi đến tống đoàn cái môi thượng, đột nhiên một phen, đã kêu tống đoàn đem tay nàng cấp bắt được. Tiến nhanh cho cốt không ai lánh. Vẫn là nhà ta đình tú chuyên môn chạy đến Vân Nam tiếp trở về. Hơn nữa, ở Vân Nam bên kia, sửa sang lại tiến nhanh di vật thời điểm. Còn có Lao Thái Thái ngài viết một phong thơ, tin bên trong mắng nhi tử bất hiếu, nói hắn lúc trước quy thuận chính phủ là cái sai lầm. Luôn mồm, ngài Lao Thái Thái đều ở ván giận nhi tử lúc ấy vì cái gì không đi Đài Loan. Tống đoàn thanh âm cũng không cao, nhưng cũng đủ đại gia đình đến. Tin còn ở trong tay ta, tiến nhanh cho cốt cũng ở chỗ này. Thừa chạch chính là nhà các ngươi không cần hài tử, hộ khẩu cũng ở nhà của chúng ta. tiết nhất, chạy nhà ngươi làm gì đi? Xoát một tiếng, vén lên chính mình trong lòng ngực vẫn luôn ôm, che hát vải nhung hộp tới, liền một con đặc biệt bình thường hộp mà thôi, mặt trên rán một trương nhị tấp ảnh trụ, này thật đúng là một cái hủ cho cốt. Quá không biết xấu hổ đi láo thái thái. Lý giật phàm nhìn không được, tiến lên một phen kéo qua Lý thừa Trạch nói, hài tử xin cơm thời điểm các ngươi trốn đi giả chết thì đều không bỏ một cái, hiện tại chính phủ trả lại tài sản. Các ngươi khen ngược, đó là người lý sư trưởng ra đồ vợ, dựa vào cái gì cho các ngươi. Lý tiến nhanh hủ cho cốt ở đâu cũng không biết, phùng bức ảnh, các ngươi là như thế nào có trên mặt nhân ra trên cửa tới náo. Lao thái thái cả nhà như vậy, liền cùng xét đánh quá dường như. Từ cựu nên tân pháo trúc tích lý lách cách cho bọn hắn làm nhạc đệm, đem nhà này người bán cho, kia mặt một trận hồng, một trận bạch. Hơn nữa đi, Tống đoàn không ngừng có hủ cho cốt, còn sát thật, cất dấu lao thái thái viết cấp đại nhi tử, mắng chính phủ, mắng người lãnh đạo tin đâu. Tống đoàn xoay người vô vô cốc bác vai nói, cốc bác, lần này phòng ở ngươi lại thu không trở lại, ta cảm thấy cái kia cục trưởng cục công an ngươi cũng liền đừng làm, thật sự, cấp tại giã làm đi. Cốc bác tâm nói, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái gọi là hùng hổ tới, hành quân lặng lẽ đi. Lý Lao Thái Thái còn không có hiểu ra đâu, quốc bác tiếp nhận tin phiên một vòng, ngẩn đầu nói, "Không được, chuyện này ta phải giao cho cách hội hội đi, làm tại Dã Tới làm." Lý Lao Thái Thái chỉ nghe được Lưu Tại Dã ba chữ, xương hung đều còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, Băng Thiên Tuyết địa a, xoay người liền chạy, chạy cư nhiên so mấy cái vẫn là người thanh niên con dâu đều mau. Vì sao? Bởi vì trước 2 năm đấu lợi hại nhất thời điểm, Lưu Tại Dã tới cửa làm cách mạng, Này lao thái thái chẳng những đánh vỡ lưu tại giá đầu, còn hướng lưu tại giá trên người bắt quá lớn phân. Cái gì kêu cái kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lý lao thái thái cái này, có thể nói đánh hổ không thành còn lưu chứ hổ cần, thật thật là quán thượng phiền lâu. Lại đại náo nhiệt cũng so bất quá ăn tết ăn thịt, đại niên 30, ôm chậu gầm thịt ăn, loại này lanh lẹ kính nhi ở cốc đông hữu hạn trong cuộc đời, còn chưa từng có quá. Dấm đòi một chấm. Nấu thành cởi cốt thịt, mọi người đều là sở trường xe ăn, cũng liền không có vẻ cốc đông ăn tương có bao nhiêu củng giã. Như phương phương quá cẩn mẫn một chút, không giống cốc đông như vậy, đúng lý hợp tình, ăn cái gì lợi hại, đặc biệt là ăn thịt, có thể ăn ra một loại khí thế ngất trời, duy ngã độc tôn cảm giác tới. Tô hướng vãn hải tử quá nhiều, tưởng đem trong đó một cái tặng người, mà hầu thành dựng đâu, ngay từ đầu là muốn như phương phương ở trên bàn cơm. Đột nhiên liền thích thượng bụ bấm, dính vào tô hướng vãn trong lòng lực từng ngụm từng ngụm ăn thịt tiểu cốc đông. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này ăn uống đó là thật tốt, ăn uống hảo liền ý nghĩa hảo dưỡng, hướng chi cốc đông vẫn là đứa con trai, đối với người bình thường tới nói, dưỡng nhi dưỡng, giả, đây là cái cơ bản nhất đi. Tiểu cốc đông, ngươi có nghĩ đến dưỡng chư hán đi trụ A. Hầu thanh dược từ giò thượng xé thật lớn một khối thịt nạc xuống dưới, chấm điểm dấm cung toan liền đưa cho tiểu cốc đông. Tiểu gia hỏa này đoạn chân thì thịt, sờ lên đừng để nhiều thoải mái, hào nhất cũng là cái ưu điểm A, ngày mùa đông, ấm áp cùng cái bếp lò tử dường như. Lưu đảng cùng cậu đảng, chi chi mấy cái ở trong nháy mắt cư nhiên cũng an tính lại, nhìn tiểu cốc đông đâu. Đương nhiên, bọn họ cũng là muốn biết, tiểu cốc đông trả lời, có thể hay không làm hắn biến thành phải bị tiện đi cái nào. Cảm ơn A Di, nhưng ta chỉ ăn ta mụ mụ cấp thịt thịt. Cốc đông quay đầu, với tới cổ, bóng nhảy miệng nhỏ ở tô hướng vãn trên má hung hăng hôn một cái, cho nàng lau một miệng ru, toàn tô hướng vãn trong lòng lực, không ra. Xẹo ra chính là xẹo ra, ngươi đừng xem hắn bề ngoài lớn lên tục tàng, tiếng nói hư xù xù, nhưng là, mấu chốt là khắc nhưng không hồ đồ. Vậy phương phương đi, hôm nay buổi tối dưỡng chư hán người toàn về nhà, ta vừa lúc liền một người, cho ta làm bạn nhi đi, được không? Hầu Thanh nói Nưu Phương Phương thè lưỡi nói: "Hảo nha." Khái ngủ gặp gối đầu, lại không nói Mưu Phương Phương ở ăn nhờ ở đầu thời điểm, trong lòng có bao nhiêu cô tịch thời điểm, gặp được Hầu Thanh Dược nguyện ý nhận nuôi chính mình thời điểm có bao nhiêu cảm kích, tóm lại, tiết nhất buổi tối, Tống Đoàn lái xe, liền đem Hầu Thanh Dược cùng Nưu Phương Phương 2, cấp đưa đến dưỡng trừ hắn đi. 30 đêm, bầu trời bay ảm ảm tuyết bọn, Dược trong bao trang phao mềm mại phấn, phao phát tốt một nhĩ, nổ thành kim hoàng sắc. Chỉ cần hầm một chút là có thể ăn sương sườn, còn có dầu chiên, tô rất cha ru trái cây. Nói thật, ở Bắc Kinh thời điểm, nàng công tác hảo, sinh hoạt địa vị cao, giống cái gì miến A, du trái cây A, kẹo A, sương sườn A, mấy thứ này, hầu thanh dược chưa từng có đem nó làm như quý trọng chi vật quá. Đương nhiên, khi đó tống đoàn viết thư yếu điểm tiểu huyện thành không có đồ vật thời điểm, hầu thanh dược sở dĩ vẫn luôn đều hữu cầu tất ứng gửi. Trừ bỏ nguyên lai thỏa đáng, tổn trọng, kiên định tống đoàn vẫn luôn hoài hảo cảm ở ngoài, nàng trước nay, liền không có đem tô hướng vãn nữ nhân kia, coi như một cái có thể bình đẳng đối đãi người xem qua. Ở trong lòng nàng, tô hướng vãn chỉ là tống thanh sơn một cái phụ thuộc, một cái tục tàng, mập mạp, đành đá, giống cái sinh dục máy móc dường như nông thôn nữ nhân mà thôi. Nàng sở hữu cho tô hướng vãn đồ vật, đều mang theo một loại phần tử trí thức thức thương hại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đột nhiên có một ngày, đương nàng bốn bề thụ địch thời điểm, đúng lúc là cái kia, nàng vẫn luôn không có hảo ý, cho giúp đỡ nữ nhân, cho nàng như vậy nhiều trợ giúp. Chỉ có thể nói, hầu thanh dược vào giờ phút này cảm khái vặn ngàn, cuối cùng cũng chỉ có thể là nói một câu, Tống Thanh Sơn ngươi yên tâm, ngươi con dâu này, ta nhất định đem nàng giáo dục thành một cái phần tử trí thức nhân tài, thật sự. Tống đoàn đem hầu thanh dược cùng như phương phương phong tới dưỡng chư hán, tết nhất sao, không quá yên tâm nàng một người ở tại như vậy hẻo lánh địa phương, chính mình dẫn theo đèn tin, đem dưỡng chư hán toàn bộ nhi xoay cái biến, xác định mấy cái môn đều quan hảo, khoa kỹ, mới tử dưỡng trư hán ra tới. Nam nhân không hảo làm a hán hiện tại còn phải lặng lẽ hồi tranh tiểu tống trang, chấn an một chút lao cha lão nương đi, đương nhiên, sờ một phên đầu, liên tục tăng ca thật dài thời gian tống đoàn trong túi tăng ca phí, chính là dùng để lặng lẽ an ủi lao cha lao nương. Lao thái thái liền không cần, tống đại gia thấy nhi tử cầm tiền tới, nhất định cao hưng đến không được a Không có tiểu tỷ tỷ chi chi liền lại thừa một người lạc, ở trên giường đất lăn qua lăn lại không chịu ngủ, náo muốn tới cách vách đi. Đương nhiên, cách vách nghe tới phá lệ náo nhiệt ta, mấy cái nam hải tử kỷ kỷ hoa hoa không biết đang nói gì. Tần Châu phong tục truyền thống, Tới rồi đại niên mùng một liền không thể vá áo, phùng dày, mà sáng mai là tân niên, mấy cái hài tử đều đến xuyên quần áo mới. Lý Thừa Trạch đại áo đông là phùng tốt, lư đản cùng cậu đản không có quần áo mới xuyên, bởi vì Lý Thừa Trạch cởi ra tới, liền đủ hai người bọn họ xuyên. Cốc đông xuyên chi chi, chi chi đâu, cùng Lý Thừa Trạch dường như, bởi vì là lao đại, chiếm tiện nghi, hàng năm đều có quần áo mới xuyên một cái. Tô hướng văn đem mấy cái hài tử ngày mai muốn xuyên sở hữu quần áo toàn bộ nạp hảo, rửa sạch sẽ, đang ở vội vàng cấp chi chi giày tổng giày mặt đâu, cửa phòng phịch một tiếng, cậu đàn vào được. Tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng hướng trên giường đất ngồi xuống, hiển nhiên thực u buồn A nhưng là liền như vậy ngồi, không nói lời nào. Như thế nào lạc, tiết nhất, cùng kia mấy cái cãi nhau sao? Tô hướng vẫn hỏi. Cậu đàn trừng mắt nhìn mắt cửa sổ bên ngoài, đột nhiên nói, mụ mụ ta muốn chuyển nhà lạc. Tiếp nhất, ngươi chuẩn bị dọn đến chỗ nào đi? Tô hướng vãn ra vẻ giật mình hỏi. Cậu đàn hít hít cái mũi, vừa thấy chính là túng người tự cấp tự mình cường tráng lá gan. Ta cũng chuẩn bị dọn đến dưỡng chư hắn đi. Ngươi đừng càng ta, cũng đừng tưởng ta. Như phương phương cũng là ta hảo bằng hữu mụ mụ đem nàng tặng người. Cho nên, ta cũng không nghĩ ở nhà ngây người, ta ngày mai liền đi. Hai tử khác đi, rốt cuộc bởi vì cốc đông càng tiểu một chút. Đều duy trì lưu lại cốc đồng Nhưng liền cậu đảng Lớn lên nhất túng Luyên ai nói sớm nhất Mới 10 tuổi hài tử Làm bộ làm tịch Đều nói tốt lớn lên liền phải cùng mưu phương phương kết hôn Tuy rằng cha mẹ ý chí không thể vi phạm Nhưng là Hắn có thể lựa chọn thay đổi chính mình a kia như vậy đi Chính ngươi sửa sang lại quần áo Chờ ngươi ba ba trở về lúc sau Khiến cho hắn đem ngươi cũng đưa dưỡng trừ hắn đi Được không Tô hướng văn nói Cậu đảng không nghĩ tới mụ mụ cư nhiên đáp ứng như vậy rứt ta, rốt cuộc nếu là mụ mụ giữ lại một chút, hắn còn có thể đoán giận một chút vì cái gì mụ mụ một hai phải tiễn đi mưu phương phương, mà không phải tiểu cấp đông, đúng không? Nhưng là mụ mụ như vậy khai sáng, tiền vừa thu lại, đầu đều không ngâng, này liền chuẩn bị đem hắn trực tiếp không cần lạc. Cậu đảng cảm thấy, mụ mụ hẳn là lại giữ lại chính mình một chút ra. Tốt xấu làm hắn đem chính mình trong lòng không thoải mái cũng ra bên ngoài nói nói, có phải hay không? Tống đông hải tô hướng vãn đột nhiên một phen đẩy ra cửa sổ, hô một tiếng nói, lại đây, thử xem mẹ cho ngươi phùng tiểu quần lót tới. Lư đản vèo một chút, đã thoán lại đây, hoa, mụ mụ là ta cùng tống tây lính một người một cái sao. Tân quần lót, so tân áo đông còn có thể kêu bọn nhỏ vui vẻ đồ vật, có tân quần lót, đi học thời điểm kết bạn cùng nhau thượng về nút cờ. Hởi quần kia một khác, đừng để nhiều kiêu ngạo. Đến lúc đó, nước tiểu đều có thể chơi so người khác cao một chút. Tô hướng vãn xoay người, từ một sắp quần áo phiên, nhảy ra hai điều quần lót tới, liền toàn đưa cho lưu đảng. Nay quần lót mặt trên còn có căng trùng đâu, sẽ không giống hệ dây lưng giống nhau, hài tử tay không khéo hệ thành chết khấu liền mở không ra, có thể nói là thực thời thượng. Quần lót thượng còn phùng đặc biệt đáng yêu phim hoạt họa đồ án, Một cái mặt trên là một con màu vàng, bù bấm bì con, một cái mặt trên là chỉ đặc biệt đáng yêu, mông viên hồ hồ tiểu lão thử, vừa lúc liền khắc ở trên nông. Tống Tây Linh từ hôm nay trở đi liền chuyển nhà, muốn đi dưỡng chư hán chủ đâu, này hai điều quần lót tất cả đều là người lạc. Tô Hướng Văn nói, như vậy quần lót lý thừa trạch không có, cổ đông cũng không có, hiện tại liền cẩu đản đều không có, lư đản có thể một người lấy hai điều, lại vui vẻ. Lại cảm thấy cậu đảng có thể hay không quá bi thảm một chút. Không có việc gì, cầm đi xuyên đi, như thế nào còn không đi ngủ. Tô hướng vãn còn ở phùng dày mặt đâu, thấy lư đảng không đi, đầu đều không nâng nói. mụ mụn, ta đột nhiên cảm thấy, ta còn là không nghĩ rời đi nhà này. Cậu đảng cắn hồng hương môi, ngập ngừng nói. Tô hướng vãn không nói lời nào. Có thể cho ta một cái quần lót sao, ta chỉ cần vịt con kia một cái là được lạc. Cậu đản vì thế lại nói, ngày mai còn có thể nhìn thấy mưu phương phương nha, ta vì sao muốn dọn đến dương chư hắn đi, có phải hay không à mụ mụ, ta không đi lạp. Tô hướng vãn vẫn như cũ không ngừng đầu, nhưng là, lại kêu ở lưu đản, Đông Hải, nếu tây Linh không đi rồi, kia quần lót liền phân hắn một cái đi. Cậu đản một phen xả quá mặt trên phùng vịt con quần lót, ngao một tiếng, đã lẻn đến cách bách đi, thừa chạch ca ca, mau đến xem ta quần lót nha, người không có nha. Xem ra, tống cây linh tình yêu cũng không phải như vậy thâm trầm sao, một cái quần lót liền có thể kêu hắn thay đổi chủ ý. Nhật tử nếu là quá trôi chảy lên, kia chính là phi giống nhau, chờ cầu đản cùng lư đản hai thượng 5 năm, năm cấp, tiểu chi chi cũng rốt cuộc thượng 2 năm cấp lạc. Đến nỗi lý thừa Trạch hiện tại đã là cao nhị đại tiểu hỏa Tử lạc, từ năm trước bắt đầu, hắn đột nhiên bắt đầu manh thoán cái đầu, hiện tại so tô hướng vãn còn biện pháp hay nửa cái đầu đâu. đương nhiên Lư đảng cái đầu cũng mắt thấy muốn đuổi kịp tô hướng vãn, rốt cuộc cũng là 11 tuổi đại tiểu hòa tử. Tô hướng vãn sáng sớm tinh mơ lên, phải đi dưỡng chư hán một chuyến, bởi vì các nàng lợn rừng rốt cuộc có thể làm đặc cung, cung đến Bắc Kinh đi. Đương nhiên, phụ trách thải cấu, kiểm dịch cùng hướng Bắc Kinh chuyển vận, kia đều là từ Bắc Kinh chuyên môn xuống dưới người. nay một bút chính là 4.000 nhiều đồng tiền thu vào, đương nhiên là trong xưởng phụ nữ nhóm mỗi người có phần Tô hướng vãn chính mình cũng phân đến 200 đồng tiền, đây là nàng xuyên qua lại đây 6 năm sau, chân chính ý nghĩa thượng kiếm được đệ nhất bút ngoại khối, cầm tiền từ dưỡng chư hán ra tới, tô hướng vãn trong lòng còn ở kế hoạch này 200 đồng tiền nên sao sử dụng đâu. Cậu đàn hiện tại có thể nói là toàn bộ huyện thanh thủy nhất phong vân nhân vật. Tô hướng vãn vẫn là ở chính sách chỉ đạo hạng, nghĩ cách làm điểm phúc lợi, kiếm ít tiền. Nhân ra cậu đàn tắc bằng không. Năm kia dựa vào bán đèn tin tiểu kiếm lời một bút, năm trước lại rửa vào hắn ba ba mua tới tin, chính mình tạo tiểu quạt lại đại kiếm lời một bút. Kiếm tiền loại chuyện này luôn là xét nghiện, hiện tại hắn lại có tân tài lộ, một tan học liền cùng lưu đảng ca 2 liền ở ven đường bãi tiểu con nhi, gần nhất bán chính là lý thừa trạch chính mình họa tam quốc diễn nghĩa cùng thủy hử truyện nhân vật phổ. Một chương tiểu tấm cạn, mặt trên họa một nhân vật, hoặc là lưu bố, hoặc là quan vân trường. Sau đó lại viết vài câu nhân vật sinh bình, tóm tát, vũ lực giá trị gì đó, liền như vậy, hai người bọn họ huynh đệ hai phân tiền bán một trường, cư nhiên cũng có thể kiếm tiền. Chỉ có thể nói, ở trong sách giết hại lẫn nhau hai huynh đệ, hiện tại biến thành nhò nhỏ niên cấp là có thể lẫn nhau trợ giúp, làm giàu hảo giúp đỡ. Tô hướng vãn có đôi khi đều có một các tưởng nhọc lòng đều nhọc lòng không thượng cảm giác vô lực. Cửu cửu cái kia mặt trời rực rỡ thiên tới nhà. 18 tuổi ca ca ngồi ở bờ sông. Đông phong thổi cái kia trong tróng nhi chuyển lạc, đầu tắm hoa nhi hương á lúa mạch non nhi tiên. Chi chi xứng ca, cùng nàng âm nhạc lão sư tôn tú lan vất tay nói tái kiến, liền từ trong trường học ra tới. Xa xa thấy tô hướng vãn, chi chi đã ở huy xuống tay kêu mụ mụ. Nay tiểu nha đầu đảo mắt liền phải 8 tuổi, sơ hai điều tế loát loát trường bím tóc, an mặc quân màu xanh lục tiểu láo khoác, ngực thượng đừng một quả lãnh tụ huy hiệu. Làn da lại bạch, khuôn mặt lại viên, xinh đẹp quả thực cùng cái viên quả táo dường như. Tô chủ nhiệm, Tần Châu ca thi đấu, đại biểu chúng ta trường học chính là Tống Nam Khê, nàng đến cùng chúng ta cùng đi, không thành vấn đề đi. Tôn Tú Lan cười nói, Tô hướng vãn sửng sốt một chút, cũng là cười nói, không được à, nhà của chúng ta gần nhất rất bận, không ai bồi hài tử đi tham gia thi đấu. Tôn Lão Sư, chuyện này liền thôi bỏ đi, Nam Khê không báo danh, được không? Chẳng những tôn tú lan, ngay cả chi chi đều sợ ngây người, mụ mụ, ngươi không phải nói năm nay phụ liền công tắc thanh nhàn, 11 một ngươi có thể hảo hảo hiểu cái giả sao, vì sao không cho ta đi tham gia thi đấu. Tô hướng văn chỉ phải nói, mụ mụ công tác hiện tại lại biến vội nhà, hơn nữa vội đến không được. Mới không có, ngươi ngày hôm qua còn nói chính mình lúc này có thể lánh 200 đồng tiền, tính toán mang chúng ta cả nhà đi ra ngoài du lịch. Người rõ ràng chính là không nghĩ làm ta tham gia thi đấu. Chi chi nhưng không thể so mấy cái tiểu tử ngốc hảo hống, quỷ tinh quỷ tinh. Dù sao Tần Châu ca thi đấu chúng ta là sẽ không tham gia, tôn lao sư, tái kiến đi. Tô hướng văn nói, một phen liền đem chi chi cấp xả lại đây. Chi chi không thể đi tham gia thi đấu, đương nhiên sinh khí, dầu miệng nhỏ, một đường đều đi không cao hứng. Sau đó... Tô Hướng Văn còn phải mang theo Chi Chi cùng đi tiếp tiểu Cốc Đông. "Mu mu, ta hôm nay ăn tám thịt heo của nhà. Cốc Đông từ nhà trẻ nhảy nhót ra tới, duỗi chính mình ngón tay khoa tay múa chân đầu. Nhà trẻ lão sư thấy là Tô Hướng Văn tới đón Cốc Đông, vốn dĩ vì tỏ vẻ một chút đối với phụ liên chủ nhiệm gia đại bảo bối coi trọng, muốn ôm một phen, nhưng là Cốc Đông trọng liền cùng cái thiết quả cân tử dường như. Lão sư ôm hai ôm, lăng là không bế lên tới. Đành phải đem cốc đông cấp đẩy ra Hắn thật sự ăn cái tám thịt cuốn Tô hướng vãn hỏi lão sư lão sư cười có điểm năn kham Ăn buồn cái Bất quá bởi vì hắn ăn quá nhiều Chúng ta liền lừa hắn nói hắn ăn tám Nhà trẻ đồ ăn cùng thịt Hiện tại toàn tiến từ dưỡng chư hắn tới cùng Đương nhiên lão sư khẳng định không dám hà khấu cốc đông thức ăn Nhưng cũng sợ ăn quá nhiều Muốn ăn hỏng rồi hắn A Cốc đông nhưng không phát hiện chính mình ăn cơm thành làm đại gia phát sầu chuyện này, tiểu gia hỏa viên đâu đâu mông lúc lắc, đi theo chi chi hai cửu cửu mặt trời rực rỡ thiên, hai tiểu gia hỏa lôi kéo tay, một sướng hợp lại liền về nhà. Tô hướng bạn bốn dĩ cho rằng, chính mình không cho chi chi đi thi đấu, chuyện này liền xong rồi. Ai biết ngày hôm sau, Lý giật phàm cư nhiên tới cửa tới, hơn nữa đi thẳng vào vấn đề liền nói, hướng vãn, đến tầng châu thi đấu nam khê cần thiết thăm ra. Bởi vì ta lập tức muốn triệu hồi tỉnh công tác, mà ngươi đâu, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đến tỉnh đi lên, lần này ca thi đấu quán quân có thể thượng tỉnh tân niên văn nghệ hội báo diễn xuất, đến lúc đó ngươi cũng vừa lúc đi gặp tỉnh thượng lãnh đạo nhóm, như vậy đối với ngươi thăng chức có lợi thật lớn, hảo sao? Tô hướng văn cảm thấy kỳ quái, lý thỉ, ta này phụ liên chủ nhiệm đương hảo hảo nhi, không nghĩ tới muốn thăng chức à, ngươi muốn điều liền điều bái. Hà tất vì công tác của ta nhọc lòng nhiều như vậy. Nam khê ca hát xứng hảo, tương lai nói không chừng có thể ở văn nghệ thượng có đại phát triển, nói nữa, thi đấu tốt đệ nhất cũng có thể vì chúng ta huyện làm vẻ vang, người sao lại thế này, trở tam cào bốn chính là không chịu làm nàng đi. Lý giật Phàm sao, người cố chấp, hơn nữa bởi vì không có hài tử nguyên nhân, vẫn luôn đem chi chi đương nhà mình quê nữ, nàng liền cảm thấy, tô hướng vãn cản trở chi chi phát triển văn nghệ. Như vậy thật không tốt. Dù sao chi chi chính là không tham gia, lý tỉ, ngươi về đi. Tô hướng văn nói, trực tiếp liền đem nhà mình viện môn cấp đóng lại. Lý giật phàm cấp khi à, nếu không phải hai ta công tác phối hợp hảo, liền ngươi này tính tình, ngươi cho rằng ta nguyện ý điều ngươi đường phó thủ. Tống đoàn trở về thời điểm, vừa lúc nghe thấy tô hướng văn ở trong môn đầu nói, lý tỷ ta là phụ liền chủ nhiệm thời điểm có thể chịu được ngươi. Bởi vì hai ta không phải bình thường ý nghĩa thượng trên giới cấp quan hệ, hai ta không cần mỗi ngày cãi nhau, cho nên ta chịu được ngươi. Nhưng là ngươi muốn nói thật sự điều ta đương phó thủ, ta từ chức đều không tới cập, còn làm khuê nữ giúp ta chạy quan, ngươi thử mỹ. Lý giật phàm từ trước đến nay ở công tác chung, chỉ có nàng đem người khác mang máu chó phun đầu, nhưng ở tô hướng bán nơi này, cũng chỉ có cấp tô hướng bạn mang máu chó phun đầu phần, khí rộng chân, nàng nói. Không đi liền không đi, chạy quan hai tự nhi cũng quá khó nghe điểm đi. Quay đầu lại với lúc thấy tống đoàn, Lý giật phàm liền đem hỏa lại giải tới rồi tống đoàn trên người. Hai người các ngươi khẩu tử A, đã có thể vĩnh viên ở huyện Thanh Thủy Ngốc đi. Tống đoàn hiện tại ra tương đương là đả thông hai cái sân, tuy rằng nói cũng bất quá chính là bốn gian phòng. Lý thừa Trạch cùng cốc đông có mỡ gian, lư đảng cùng Cẩu Đản hai có mỡ gian, chi chi có đơn độc mỡ gian. Tô hướng vãn cùng Tống đoàn 2, cũng rốt cuộc có một gian thuộc về hai người bọn họ đơn độc phòng ngủ. Mấy cái nam hải tử tan học sau đi ra ngoài chơi, chi chi ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, mà Tô hướng văn đầu, thì tại một bên vội vàng cấp mấy cái nam hải tử bổ quần áo. Như thế nào lại ở bổ quần áo, có phải hay không đến cấp mấy cái hải tử nói nói, làm cho bọn họ yêu quý điểm quần áo, này cũng quá phí đi. Tống đoàn nói, liên tiếp nhận chi chi trong tay khoai tây. Tức lên, tô hướng vãn lây kéo đem đầu sợi tử cắt, xoay người lại đây cùng mặt, mới nói, ngươi nói có thể dùng được sao, cách vách trần tỉ cả ngày đang mắng đặng đại hoa, nói hắn phí vải dẹp phí quần áo, cùng muốn ăn quần áo dường như. Chính là, bản thân vải đông liền dễ tổn hại, nam hải tử lại là ái hoạt động, ái vận động, quần áo nếu không phá, vậy không phải nam hải tử. Cho nên, vẫn là nhà ta thuộc hiểu lý lẽ. Tống đoàn tức xong rồi khoai tây. Đến đem mấy cái hải tử quần áo cấp ôm đi ra ngoài, đem không gian nhường ra tới, tổ hướng vãn hảo nấu cơm. Bất quá, chi chi hôm nay một không ca hát, nhị không phải mỹ tư tư nhi, liền có chút kỳ quay a Rốt cuộc này tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn, kia đều là cái vô ưu vô lự tiểu hạt rẻ cười, rất khó đến có một ngày, nàng đôi mắt thượng còn treo nước mắt, một bộ ủy khuất hình dáng đâu Đứa nhỏ này lại là như thế nào lạc? Tống đoàn hỏi nói. Chi chi vẻo quay đầu lại, ném bím tóc nói, mụ mụ không cho ta đi tham gia ca thi đấu, hơn nữa ta một ca nàng liền không vui, thật là kỳ quái, không nghĩ tới ta mẹ cũng là cái lao phong kiến, tự nhiên cảm thấy nữ hải tử ca hát khiêu vũ là kiện mất mặt sự tình. Nói xong, tiểu khuê nữ xoát một chút vén lên mảnh, dậm chân lấp mông, xoay người đi rồi. Tống đoàn cho tới nay đều cảm thấy, tô hướng vãn không phải một cái không khai sáng ra trường A. Hài tử con nhỏ, không phải một ca thi đấu sao, nếu không khiến cho nàng đi tham gia một chút, chờ nàng lớn lên về sau ở ca hát khiêu vụ phương diện, chúng ta ngăn cản điểm liền xong rồi, được chưa? Tống đoàn nhìn khuê nữ quá đáng thương, tới giúp khuê nữ cầu tình. Tô hướng đối với mấy cái hài tử, đối với chính mình sinh hoạt vẫn luôn là thực thông dòng đều thực thông rong, rốt cuộc nàng có thể biết trước sao, giống hôm nay làm như vậy cái ngang ngược ra trưởng trọc hài tử. Nàng thật đúng là chính là đầu một hồi làm. Đương nhiên, này không phải bởi vì Tô Hướng Vãn không lý do không cho Chi Chi đi tham gia ca thi đấu. Mà là, nàng trong lòng cũng có chính mình lo lắng. Tô Hướng Vãn nhìn ngoài cửa sổ đang ở xoa đại sơn, cấp đại sơn uy thực tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói, năm nay ở Tần Châu ca thi đấu, trong sách vừa lúc sơ lược viết quá, bất quá, không phải vì cái gì sự tình tốt, mà là trong đó được đệ nhất danh cái kia tiểu cô nương. Tối cùng ở trên đài bị đèn tạp đã chết. Sở dĩ trong sách viết đến cái này là bởi vì lúc ấy chúng ta cẩu đản ở bên ngoài lưu lạc, liền ở tại cung văn hóa bên trong, có người hoài nghi kêu đèn là hắn lộ tùng, đem cẩu Đảng cấp đánh cái chết khiếp. Nếu hôm nay Chi Chi nhắc tới, ta cũng nhớ tới chuyện này tới, đến lúc đó ta tìm người thắt cái lời nói, làm người đem cung văn hóa đèn tu một tu, nhưng Chi Chi cũng đừng đi. Tống đoàn cảm thấy đi. Tô Hướng Vãn cũng quá mê tín một chút, chi chi là chi chi, cái kia tiểu cô nương là cái kia tiểu cô nương, nói nữa, ngươi không đều nói là đèn tùng duyên cơ sao? Một cái đèn mà thôi, Ninh chặt không phải được rồi. Hơn nữa, ta đặc biệt không thích nghe nhà ta chi chi sướng cừu cừu mặt trời rực rỡ thiên, muốn lấy ta đối mấy cái Nam Hải tử tính tình, ta phải chịu nàng ngông không cho nàng sướng, bất quá rốt cuộc chi chi là khuê nữ, không thể chịu ngông. Tô Hướng Vãn đặc vô lại nói Ngươi cũng quá bá đạo điểm đi, các tiểu cô nương đều ở ca hát, như thế nào cố tình liền Chi Chi không thể sướng, người viết ca còn không phải là cho người ta sướng. Tống Đoàn nói, Tô Hướng Văn nói, trong sách đầu nói, thừa Trạch khi còn nhỏ muốn ra cửa kiếm tiền, Chi Chi muốn đưa hắn đi, liền tổng muốn đuổi theo hắn mông cho hắn xương cửu cửu mặt trời rực rỡ thiên, sướng đến cuối cùng, hắn cho người ta đánh chết, người đem Chi Chi cùng hắn cùng nhau chôn thời điểm. Chi chi còn ở sướng kia ca nhi, cho nên, ta vừa nghe thấy kiểu cửu mặt trời rực rỡ thiên ta liền phiền lòng. Tống đoàn nhìn tô hướng vãn nửa ngày, nói, không được, này ca thi đâu à, ta còn thế nào cũng phải làm ta khuê nữ đi không thể. Vạn nhất không phải đèn xẻ ra chuyện, ra khác sự đâu. Tô hướng vãn nói, ngươi tồn tại, chuyện gì không đụng tới một chút, vì khuê nữ cao hứng, cần thiết đi. Tống đoàn đơn giản nói. Vừa lúc quốc khánh tiết chúng ta đoàn được đến tổng quân khu đi mở họp, cùng ta cùng nhau đi, ta phải cho các ngươi thoải mái dễ chịu qua cái quốc khánh kỳ nghỉ. Không thể nào Tống Thanh Sơn, làm ta thoải mái dễ chịu qua cái quốc khánh kỳ nghỉ, ta sao nghe không giống ngươi có thể nói ra tới nói. Tô hướng vãn trong lòng kỳ thật Mỹ tư tư nhi, nhưng là trong miệng vẫn là đến tổn hại Tống đoàn vài câu sao. Tống đoàn hai tay xoa đâu đâu, ý vị thâm trường nói, sinh mệnh không ngừng, theo đuổi không thôi ta phát hiện ngươi gần nhất vẫn luôn ở tự học cao trung sách giáo khoa, hiển nhiên ta đối với ngươi tốt đảo tim đạo phổi, chỉ kém đem túi mật đều móc ra tới, ngươi muốn vào đại học tâm tư, liền không tức quá, có phải hay không? Lý thừa trạch thượng cao trung về sau, tô hướng vãn liền vẫn luôn ở học lại cao trung sách giáo khoa, đương nhiên là vì thi đại học. Nay tống đoàn đến nhiều trì độn A, lý thừa trạch đều cao nhị, hắn mới phát hiện. Tô hướng vãn nhẹ nhàng liêu một chút chính mình bím tóc, Xinh đẹp cười, đó là cần thiết đến. Phải làm này nam nhân A, lo lắng đề phòng. Ngươi xem, hắn một lo lắng, liền có động lực. Tô hướng vãn, cũng liền có thể đi độ cái giả, không phải sao. Chi chi miệng nghiện quá không được, quản chi trong lòng ở hủy khuất, miệng quản không được, liền lại ở đằng kia hừ nổi lên ca nhi tới, lại là kiểu cửu mặt trời rực rỡ thiên. Với lúc mấy cái ca ca đã trở lại, toàn bộ vọt vào môn, lư đản ở thoát ngực nhi cậu đàn đem chính mình dơ quần áo một thoát, trực tiếp liền ném Chi Chi trên đầu, têu làm nàng đi tẩy. Cốc đông là chỉ cần không vào đông, mỗi ngày đều phải tắm rửa một cái, dẫn theo chậu đuổi theo Chi Chi mông, têu Chi Chi cho chính mình múc nước nấu nước, muốn tắm rửa đâu Lý thừa Trạch cởi quần áo của mình, kêu bất chính hảo cốc đông ở tắm rửa, cũng nói, tống nam khê, đem ta cũng cùng nhau giặt sạch đi. Chi Chi mắt trợ trắng, nguyên đem quần áo tạp Lý thừa trạch trên đầu, quần áo của mình chính mình tẩy, bằng gì tổng làm ta cho ngươi giặt quần áo. Ngươi không phải ta muội sao. Lý Thừa Trạch nói, ta là ngươi mội, nhưng là ngươi tổng đánh ta à, ngươi nếu không đánh ta, ta liền nguyện ý giúp ngươi tẩy. Chi Chi nói, cốc đông phe phải chính mình tiểu phá quần cục ở đại buồn tắm chơi xà phòng thơm phao phao, ca ca như vậy xấu, trên người đều trường mau mau lạm nào có ta đáng yêu, liền không cho hắn tẩy. Lý thừa trạch gần nhất đang ở phát rục, trường hầu kết, trường mang bao, loại chuyện này sao có thể làm tiểu nữ hài biết. Tiểu tử cấp dọa nha một phen liền đem cái béo cốc đông cấp xoa đến trong nước đầu đi. Bởi vì ba ba lên tiếng, chi chi rốt cuộc có thể đi tham gia ca thi đấu. Này xem như cả nhà từ trước tới nay, từ 3 năm trước đây đi qua Hải Tây kia một hồi lúc sau lần thứ hai lữ hành, tuy rằng nói chỉ là đi Tần Châu, nhưng là, theo ba ba nói, Đi lúc sau có thể ở ở quân khu khách sạn lớn A. Mấy cái hài tử lần trước trụ khách sạn, có thể ngược dòng đến, vẫn là trụ huyện Thanh Thủy nhà khách, quản chi chỉ là rơm dạ dường, nhưng đem mấy cái hải tử cấp mị không nhẹ. Mà theo lý thừa trạch cái này đã từng đại thiếu ra nói, khách sạn giường kia đều là lò xo so thêm bọn biển nệm, nằm ở phía trên, cùng ngạnh đồng đồng dường đất nhưng không giống nhau, còn có thể áp xuống đi đâu. Cầu đàn cùng lư đàn 2 cũng là đại hải tử. Đối với mới mẻ sự vật có một loại khác khát vọng, nằm ở trên giường đất nghe lý thừa trạch hình dung khách sạn lớn giường thời điểm, nhạc liền miệng đều khép không được, đợi một tí liền phải đi chủ đâu. Đương nhiên, một cái tầng châu sao, một giờ công phu liền có thể tới rồi. Chờ tống đoàn cầm phiếu khai hảo phòng, mấy cái hài tử vọt vào tiệm cơm phòng liền bắt đầu trên dưới tham quan. Thật đúng là, giường làm mềm như bông lò so giường, cốc đông một cái nhảy tử nhảy lên đi giường hám đi xuống hơn phân nửa. Tiểu gia hỏa nhạc liền thả mấy cái văng thí, đột nhiên chui vào toilet bên trong, sẽ không chịu ra tới. Mấy cái đại không biết vì sao có giường không nằm, hắn muốn vào toilet, muốn đem đứa nhỏ này ra bên ngoài xả, nhưng quốc đông chính là không chịu ra tới, toàn đầu, liền thế nào cũng phải muốn ở toilet bên trong chơi thủy. Thằng đến tô hướng vãn giải thích xong, nói đứa nhỏ này từ nhỏ cấp thẩm chiêu để nhốt ở trong vê đút cờ quan thói quen cho nên hắn thói quen lốc tại với nước cờ, mấy cái hài tử mới bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, chi chi đối với cốc đông chịu mến, liền lại ra tăng rồi vài phần A. Tống đoàn đâu, vì làm bọn nhỏ đều có thể ở một đêm thượng tân quán mềm mại giường nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là đem chính mình mấy cái đường xa mà đến, đến tầng châu đại quân khu tới mở họ, nguyên bản nên chủ khách sạn chiến hữu, toàn cấp chiêu đái đến quốc bình ra đi. Như vậy mới có thể cấp bọn nhỏ tỉnh ra giường ngủ tới. Ca thi đấu là ở Tần Châu Thị Nhân Dân Cung Văn Hóa Cử Hành, ngay từ đầu sẽ có một vòng sơ tuyển, sau đó đến phục tuyển, đến tuyển ra 1-2-3 danh tới, đến tân niên thời điểm, tham gia tỉnh thượng hội báo diễn xuất. Tới tham gia thi đấu bọn học sinh, tất cả đều là các huyện chuyên môn tiến cử đi lên, lớn một chút ở thượng sơ trung, tiểu một chút phần lớn cũng đều thượng 3-4-5 cấp. Giống Chi Chi như vậy chỉ thượng 2 năm cấp tiểu cô nương thật đúng là không nhiều lắm thấy Tô hướng văn chính mình không đi, Lý giật phàm tại đây loại sự tình thượng, thể hiện rồi so thân mụ còn thân nhiệt tình, tự mình bồi Chi Chi đi. Đương nhiên, không ra đoán trước sau, Chi Chi tuy rằng tiểu, nhưng là tiếng nói thanh triệt, sân khấu biểu hiện lực hảo, sơ thí vừa lên đài, quân khu ca vũ đoàn mấy cái lãnh đạo liếc mắt một cái liền đem này tiểu khuê nữ cấp coi trọng. Sau đó, Chính là chờ tham gia thi vòng 2 Mà thi vòng 2 nếu là quá quan Chờ đến trận chung kết thời điểm Nghe nói còn có từ tổng chính tới ca sĩ Chuyên môn tới giáo bọn nhỏ ca hát Đệ nhất danh khen thưởng một cái quân dụng ấm nước Một cái nổ kẹp ú Đây là cấp hài tử Cấp trường học đầu Đến lúc đó sẽ khen thưởng 200 bổn sách bài tập Cùng 200 cái nổ kẹp ú Hiện tại 3 nhóm sách bài tập Đều là viết xong chính diện viết phản diện Có chút hài tử không có sách bài tập Giấy vệ sinh đính phí tổn tử viết, nam khê lúc này, phòng trưng đến làm cho cả huyện một tiểu đều được lợi, nhiều lấy 200 cái sách bài tập. Chi chi ca sướng lao sư tôn tú lan đếm trên đầu ngón tay nói. Lý giật phàm tưởng không phải cái này, nàng nói, chúng ta nam. La la, hảo hảo, chúng ta đem đèn kiểm tra một lần, bảo đảm sẽ không ra an toàn sự cố. Cung văn hóa quán trưởng là cái nữ đồng chí, hơn 50 tuổi. Nghe nói tô hướng vãn là huyện thanh thủy phụ liên chủ nhiệm, nhưng thật ra phi thường khách khí. Ta là tới dự thi hải tử gia trưởng cũng là xem sân khấu thượng đèn tùng, mới đến nhắc nhở một câu, không khác chuyện này, quán trường ngài cũng tan tầm đi. Tô hướng Văn nói, liền từ cung văn hóa ra tới. Nàng có thể biết trước, nhưng là, cũng chỉ có thể là nhắc nhở, rốt cuộc nàng tổng không thể nói, sân khấu thượng đèn thật sự sẽ rơi xuống đi. Trở lại khách sạn. Ba cái quét tước xong vệ sinh ở khách sạn tắm rửa một cái, đói ngao ngao kêu, đang ở chờ ăn thịt dê đâu. Đương nhiên, Tô Hướng Văn cùng Chi Chi hai cầm phiếu thịt, dẫn theo cả mên tử, liền đến quân khu nhà ăn, quản lý cộng 6 cân tay trảo, toàn cấp đánh tới. Đại mấy cái ăn ngấu nghiến ăn thịt thời điểm, Lý Thừa Trạch liền ở khách sạn cửa sổ trước đứng đâu. Nay tiểu tử từ khi trường hầu kết lúc sau, có thể nói chính là cái đại tiểu hòa tử, cái đầu thẳng bức tống đoàn. So tổ hướng vãn nhưng cao rất nhiều, lại gầy, làn da lại bạch, ốm như cây tăm đại tiểu hòa tử. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết hắn đang xem gì. Tay chảo A. Đặc biệt là quân khu nhà ăn vì chiêu đãi tới mở họp đoàn cấp cán bộ nhóm mà chuẩn bị. Trên cơ bản không có xương cốt, tất cả đều là thịt. Còn không phải kêu các xài xài thiên nạ, tất cả đều là một tấc hậu đại mỡ béo. Tay chảo đại mỡ béo ăn lên là ngọt. Hơn nữa bởi vì trước dùng dầu chiên quá, lại trừng còn không nghị khẩu, đừng để nhiều thơm. Lư đản cùng cậu đản hai huynh đệ rốt cuộc là anh em tốt, còn sẽ ngươi đệ ta một hối, ta đệ ngươi một hối, chỉ có cốc đông, đối mặt thịt loại, đều là lục thân không nhận tay năm tay 10 Ai nha, ta phải cho các ngươi nói chuyện xưa. Tô hướng vãn trả sắt trên tay du, đột nhiên nói. Mấy cái hài tử lập tức liền đem đầu toàn ngừng lên, mụn mụ mau rằng A. Có thể nói, mụ mụ chuyện xưa đại gia là chăm nghe không nị a rốt cuộc ở nàng nơi này, ngay cả cậu đản cùng lưu đản hai quần lót thượng tiểu hoàng vịt cùng tiểu lao thử, đều sẽ có rất nhiều làm người ôm bụng cười cười to chuyện xưa đâu. Tô hướng vãn vì thế nói, nguyên lai đi, có cái tiểu nam hài đi, bởi vì chỉ ăn thịt không dùng nữa cuối cùng béo thành cái tiểu cầu cầu đâu. Chuyện xưa một chút đều không hào chơi, nhưng là, chi chi sờ soạn một phen tiểu cốc đông tiểu bụng bụng, Liền nói, chúng ta đại dầm cũng mau thành cái cầu cầu đâu. Cốc đông buông đỉnh đầu thịt, liếm liếm miệng nói, nếu không, thừa chạch ca ca người cũng ăn. Hiển nhiên, hắn cũng biết, tương lai muốn béo thành cầu người kia là chính hắn. Hắn còn nói, mụn mụn, ta về sau sẽ ăn ít một chút. Vẫn là không nghĩ biến thành tiểu cầu cầu, sau đó tỉ tỉ ghét bỏ A. Tiểu gia hỏa vẫn là thèm thịt, nhưng là, chung quy đem ăn tốc độ cấp chậm lại. Đói quá mức nhi hài tử, đối với đồ ăn có một loại thiên nhiên đói khắc cảm, kia không phải làm hắn ăn no là có thể giải quyết, tuy rằng nói như vậy nhắc nhở hắn có điểm tâm tàn nhẫn, nhưng tô hướng vãn vẫn là không hy vọng tiểu cốc đông thật sự béo thành cái tiểu thịt cầu A. Ngay hôm sau, Chi Chi còn có đấu bán kết, cần thiết đến tô hướng vãn cùng đi. Hôm nay, bởi vì muốn hỏi một chút cung văn hóa quan trường, đèn sửa được rồi không, tô hướng vãn cần thiết đi một chuyến cung văn hóa. Cho nên, chi chi đấu bán kết, là nàng cùng quốc đông cùng đi. Mấy cái tiểu tử ngày hôm qua không có làm xong vệ sinh, hôm nay còn muốn tiếp theo đến lý thừa trạch ra đi làm vệ sinh. Không cần phải nói, tiến viện môn, cái gì cất chó lạc, lạn gạch lạc, lạn lá cải lạc, liền ném mãn viện tử. Phải biết rằng, mấy cái hài tử hôm qua mới cực cực khổ khổ làm xong vệ sinh, đem sân rửa sạch sạch sẽ, chuẩn bị hôm nay muốn tu bị đập hư từng đâu Nay bị người một ném cất chó, mấy cái hài tử lại đến một lần nữa làm việc nhi. Cà ca, chúng ta đem cất chó cùng lạn lá cải ném tới cách vách đi thôi. Thời cũ văn học. Lưu đản méo nắm tay, ngươi yên tâm, ngươi kia mấy cái thúc thúc nhưng đánh không lại ta, thật sự. Nói, lư đản một chân đá qua đi, ngần ấy năm, hắn đi theo lão sinh đầu học công phu cũng không phải là bạch học, kia hai cái đùi thượng tất cả đều là sức lực, vèo một chân. Một khối gạch đã tiêu hắn đá thượng tường. Có thể nói, này nếu là hai anh em cùng nhau thượng, cách vách kia gia đình, thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Được rồi, chúng ta trước quét thức vệ sinh đi. Lý thừa trạch nói, hai người các ngươi vào nhà, cấp chó ta tới thu thập. Đánh một trận AKK, thật là quá làm giận lạc. Lư đản đà chân, không phục A. Lý thừa trạch dựng một ngón tay đầu, chạy nhanh làm xong vệ sinh, đi xem tống nam khê ca hát nha. Hào đi, hai tiểu nhân vèo một tiếng, toàn chạy lên lầu. Lý Thừa Trạch này xoái khí đại tiểu hỏa tử a, hiện tại không lưu bản tức lạc, học điện ảnh vĩnh không cần thiết thể sóng điện lý hiệp bộ giáng, cho chính mình để lại một cái tam thất khai nổi bật, đừng để nhiều xoái. Đương nhiên, nhân ra chẳng những lớn lên xoái, lại còn có có đại tướng phong độ, còn không phải là cái loại này sao? Càng khi dễ hắn, hắn trong lòng chỉ biết càng hận mụ nội nó. Mã Tân Châu cung văn hóa bên trong, Hôm nay cũng đặc biệt náo nhiệt. Hiện tại ca sướng thi đấu, cùng tương lai các trường học A, hoặc là xã hội thượng làm nhưng không quá giống nhau. Đầu tiên, giám khảo nhóm kia đều là phi thường nghiêm túc. Tiếp theo, người xem cũng không phải bình thường người xem, mà là các trường học các lao sư, tất cả đều là ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, một đám mặt bản khắc liền cùng bài bổ kệ dường như. Tại đây loại trường hợp hạ, lên đại biểu diễn kia đều là có nề nếp, cũng liền khó trách nhất lưu hành. Sẽ là bản mẫu diễn Thi vòng hai so sơ thì đã có thể nghiêm khắc nhiều Còn mang thêm các lao sư phê bình chỉ điểm đâu Tô hướng vãn vẫn luôn đang xem sân khấu thượng đèn Hảo đi Những cái đó đại đèn thoạt nhìn là nối thành một mảnh Muốn rơi xuống Hẳn là toàn bộ nhi rơi xuống Nhưng là nhìn tựa hồ hạn rất khẩn a, Như thế nào ở trong sách đầu Đột nhiên liền rơi xuống đâu Mười cái giám khảo Trong đó một cái ăn mặc lục con trang Khuôn mặt rất viên Lớn lên cũng rất xinh đẹp, trang hóa không chút cầu thả, ở cái này niên đại, cực kỳ xa xỉ, trong tay ôm một cái chân chính bình giữ ấm, lợi bình lên nhưng thật ra thực chuyên nghiệp. Tô hướng vãn xem nàng quen mắt, nhưng là, tổng nghĩ không ra chính mình ở đâu gặp qua nàng. Tô chủ nhiệm, ngài hảo. Cung văn hóa quán trưởng Lao Thái Thái phỏng trừng là thấy Tô hướng vãn vẫn luôn đứng ở hậu trường, ở nhìn lên nàng sân khấu thượng đèn, riêng lại đây nói, đêm qua ta liền tìm người xem qua. Đèn đều là hạn gián chắc, hảo đâu, thật sự. Sau đó, nàng sơ soạn một chút chi chi khuôn mặt nhỏ, cười nói, ta nói lời này ngươi khả năng muốn sinh khí, nhưng ngươi có hay không phát giác, ngươi khuê nữ lớn lên tựa như anh hùng hổ gan bên trong cái kia nữ gián điệp. Ta không phải nói nàng sinh giống gián điệp, chỉ là nói nàng lớn lên xinh đẹp, là thật xinh đẹp. Phải biết rằng, vốn gì đi, chi chi là khẩn trường. Bởi vì quáng trường nói một câu nàng lớn lên giống gián điệp, chi chi lập tức liền khẩn trương. Ai nha rậm một chút chân, chi chi lập tức sắc mặt liền trắng bệnh. Ngày hôm qua ta lên đài, thật nhiều người cười, có phải hay không bởi vì ta lớn lên giống gián điệp duyên cớ. Cái này nãi mãi miệng thật xú, người mới lớn lên giống gián điệp. Cốc đông dắt chi chi tay tới, tỉ tỉ một chút đều không giống gián điệp, bà cố nội mới giống. Nhưng là, người lòng tự tin cùng gan dạ sáng suốt. Đôi khi rất kỳ quái, tâm lý ám chỉ sao, lập tức chi chi dũng khí liền không có nhà, muốn thượng đài, còn có thể sướng hào sao. kia nàng có phải hay không còn giống dã hổ xuân phong đấu cổ thành bên trong kim hoàn cùng vòng bạc kia một đôi hoa tỉ muội nhi. Tô hướng vãn hỏi quán trưởng. Quán trưởng hồi ước nửa ngày, nói, thật đúng là nột. kia mấy cái nhân vật, đều là chúng ta quốc gia chứ danh nghệ thuật gia vương hiểu đường diễn, nàng có thể diễn gián điệp. Cũng có thể diễn cách mạng công tác giả, ngươi chỉ có thể nói nhà ta tống nam khê lớn lên giống vương hiệu đường, như thế nào có thể nói nàng lớn lên giống rán điệu đâu. Tô hướng văn nói, là là là, các ngươi hai mẹ con này tướng bạo, lớn lên là thật giống vương hiệu đường. Quan cười dài nói, tô hướng văn lúc này mới nhớ tới, sân khấu phía dưới, ngồi ở chính giữa nhất cái kia dám khảo nàng là ai. Thương lệ bình sao, chính là kia đóa nổi danh trong quân lục hoa. Hiển nhiên, hẳn là tần châu ca vũ đoàn chuyên môn đem này đóa lục hoa cấp ngợi đến, đường giám khảo. Chi chi Diêu tô hướng bán tay đầu, mụ mụn, cái kia vương hiểu đường đến tột cùng là ai à. Hôm nay buổi tối, mụ mụ nghĩ cách lộn cái điện ảnh cho ngươi xem xem ngươi sẽ biết. Mắt thấy nên đến chi chi lên này tô hướng vãn đẩy đứa nhỏ này một phen, liền đem nàng cấp đẩy lên đài đi. Muốn nói ở trên sân khấu biểu diễn lực cùng sức giãn. Cùng với cái loại này có thể kéo người đắm chìm cảm, ở chi chi trên người, kia phảng phất chính là trời sinh giống nhau. Hiện tại bọn nhỏ muốn ca hát, nhưng chọn lựa nhưng không nhiều lắm. Chi chi thượng đại, thanh nhã lại thanh lại giòn, liền bắt đầu chính mình cho chính mình giới thiệu chương trình, dám khảo các lao sư đại gia hảo, ta kêu tống nam khê, ta cho đại gia sướng một đầu sướng chi sơn, ca cấp đảng nghe, cảm ơn đại gia. Đúng lúc này, Thương Lệ Bình đứng lên, rất xa giương tay Ý bảo một cái đỉnh chỉ động tác, sau đó đứng lên, bưng ly nước liền đi rồi. Hào đi, một cái dám khảo ly tịch, kêu chi chi liền vô pháp bắt đầu biểu diễn, đến ở trên đài chờ đến cái này dám khảo trở về. Phải biết rằng, thượng đài, lập tức liền bắt đầu biểu diễn, liền mạch lưu loát, đó là thực dễ dàng. Nhưng là, một khi không cho biểu diễn, liền như vậy đứng ở trên đài, với một cái hài tử tới nói, là một loại phi thường đại khảo nghiệm. Tô hướng vãn không biết cái này thường lệ bình đến tột cùng là cái cái gì lai lịch, nhưng là này cũng thật quá đáng đi, khinh người không khinh hài tử, ngươi vẫn luôn không đứng dậy đổ nước, chờ chi chi lên đài, liền chạy tới đổ nước, có ý tứ gì sao, có phải hay không? Bất quá, nàng đang chuẩn bị tiến lên lý luận đâu, liền thấy thường lệ bình khí hầm hực lại từ sân khấu mặt bên lại đây, vì cái gì đâu, bởi vì nàng thấy lý thừa Trạch ôm cái ấm nước, nghiêm trang liền ở đuổi theo cấp thường lệ bình bình giữ ấm thêm thủy đâu Trường hợp này, người không liên quan theo lý là vào không được, nhưng là mấy cái đang ở làm vệ sinh nam hải tử cũng không biết như thế nào liền lưu vào được, lại còn có nghiêm trang đứng ở bên cạnh, ba hải tử đều có đôi tay, làm là phục vụ công tác. Chi chi hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu sướng. Sướng chi sơn ca cấp đảng nghe, ta đem đảng tới so mẫu thân, mẫu thân chỉ sinh ta thân. Đảng quang huy chiếu lòng ta chi chi trong thanh âm, không có bình thường nữ hài tử cái loại này bé nọn, tương phản, đặc biệt ngọt Nói như thế nào đâu, như vậy nghiêm túc trường hợp, nhưng là nghe nàng tiếng ca, người cư nhiên sẽ có một loại dòng nước gấm chảy qua toàn thân, cảm giác hạnh phúc. Tô hướng vãn xoay người nhìn nhìn, liền phát hiện thật nhiều các lao sư chẳng những khỏe miệng tràn đầy cười, còn ở hợp lại chi chi thanh âm, không tự chủ được, cầm tay gõ nhịp. Mấy cái nam hài tử tất cả tại đi theo nàng tiếng ca đánh nhịp đâu, tốc đông ở tô hướng vãn trong lòng ngực, vỗ tay cổ đặc biệt là hung. Chờ vô tay rơi xuống, giám khảo nhóm lợi bình thời điểm, khác giám khảo đương nhiên trừ bỏ khen chính là khen, đều nói chi chi sướng dễ nghe. Cái này tiểu nữ hài nhiều lắm cũng liền bảy tám tuổi đi, vạn nhất tới rồi tuổi dậy thì biến giọng nói làm sao bây giờ. Thương lệ bình sau này ngưỡng ngưỡng nói, hơn nữa xem ngươi còn có điểm méo tiểu nha đầu muốn béo một chút tới rồi tuổi Dậy thì biến thành thời điểm đặc biệt lợi hại rất có thể này Phúc Hảo giọng nói đến lúc đó liền không có phải biết rằng chi chi đối với chính mình quy hoạch chính là tương lai phải làm cái ca sĩ nàng không giống tô hướng vãn không chú ý đương thời lưu hành ca sĩ trong trường học lao sư cho nàng bằng từ thượng liền ấn thường lệ Bình nàng thích chứ thường lệ bình vừa rồi xem nàng ở dưới đài thời điểm liền kích động lại nghe nàng một chút bình Bực này vì thế cấp thần tượng rót một đầu nước lạnh A. Người tên là gì? Thương Lệ Bình khai khai loa lại hỏi. Tống Nam Khê. Chi Chi thấp thỏng nói. Nguyên lai like ngươi chính là Tống Thanh Sơn khuê nữ A, ai nha, sướng cũng thật hảo. Thương Lệ Bình cực kỳ khoa trương liền bắt đầu vô tay, cái này cần thiết cấp thập phần, các ngươi cho rằng đâu. Ta phải nói một câu A, Tống Thanh Sơn chính là ta huấn luyện viên, đây là hắn khuê nữ, ai không cho đánh thập phần chính là không cho ta mặt mũi, minh mạch sao. Quả thực câm dương lại xuân thu A. Rõ ràng hài tử chính là bởi vì sướng hảo, khác giám khảo ít nhất đều đánh 9.8 phân, nhưng bởi vì thường lệ bình này một câu, khác giám khảo tối đầu cũng ở sửa chữa chính mình điểm. Làm cho sở hữu giám khảo, gia trưởng, lão sư, tuyển thủ dự thi mặt, một cái vững vàng có thể lấy đệ nhất hài tử, biến thành thắng chi không võ lấy đệ nhất. Đương nhiên, Vô đài cũng là rơi rất tan tác, mà Chi Chi Như cũ đứng ở trên đài, khổ sở đều mau khóc. Chính cái gọi là một nhẫn lại nhẫn, sẽ không thể nhịn được nữa, Tô Hướng Vãn đứng lên, đang chuẩn bị đến phía trước đi, cùng này thường lệ bình chính diện giao phong một phen đâu, không nghĩ tới lại cấp lý thừa trách một phen túng chặt. Thừa trách, người trước một bên đi đi, cái này thường lệ bình quá khi dễ người. Tô Hướng Vãn đẩy ra hắn tay, đem cái thịt tảng tiểu cốc đông nhét vào trong lồng ngực hắn. Nói, chuyện này không thể nhẫn, ta phải đi cấp ta nam khê bình cái lý đi. Thô A Di, mau xem, đó là ta tam thúc. Lý Thừa Trạch nói, đúng rồi, Lý Thừa Trạch tam thúc Lý Đại Quang, đó là cái cái dạng gì người đầu, cái đầu không cao, cùng Lý Thừa Trạch hắn ba Lý Tiến nhanh còn sinh rất giống, một đầu bản thức, ăn mặc cái này niên đại bình thường nhất cái loại này màu đen công nhân trang, liền ở sân khấu mặt bên đứng đâu Tô hướng văn kỳ thật chưa thấy qua cái này Lý Đại Quang, chỉ là nghe thư trung hình dung quá, nói hắn có vẻ mặt ngoan cố mụn, mặt lớn lên tựa như mặt trăng mặt ngoài. Sắc thật, Quảng Chi là ly rất xa, Lý Đại Quang chỉ là đứng ở sân khấu trong một góc, tô hướng văn cũng có thể xem rành mạch, người kia cực kỳ xấu xí, vẻ mặt đốm, sắc thật liền cùng mặt trăng mặt ngoài dường như. Vừa rồi ta hỏi Quan trưởng, quán trưởng nói, ta tam thúc là bọn họ cùng văn hóa bên trong khoa điện công. Ngươi nói một chút, một khoa điện công hắn như thế nào có thể có tiền cho ta nãi mua như vậy lại sân? Lý thừa trạch nói. Hắn như vậy vừa nói, tô hướng văn càng thêm cảnh giác. Cho nên, hắn khẳng định có tiền tài bất nghĩa. Lý thừa trạch nói. Tô hướng văn lại nhìn thoáng qua sân khấu thượng kia hạt lên, liền thành một cái đại hoàn thiết đèn cái ống. Tâm nói, loại này thiết đèn cái ống có thể rơi xuống, kia ổn thỏa, khẳng định là mưu sát ra. Đi! Ta cùng đi nhìn xem. Tô hướng vãn vị thế nói. Tiểu đáng thương tống năng khê, trước 7 năm đều quá xôi gió xôi nước, ở nhà trẻ kia thuộc về viên sủng, tới rồi tiểu học, học tập hảo, ca ca nhiều, ca sướng lại hảo, cái nào lao sư không thích nàng. Hôm nay tương đương là cho lửa nhỏ bổ một hồi lại một hồi, xuống đài thời điểm cũng không biết chính mình họ gì. Cũng may một chút này liền có hai ca ca không biết như thế nào trà trộn vào tới. Tự nhiên ở hậu đài tiếp nàng đâu. Không sợ, ngươi không nghe cái kia dám khảo nói sao, liền vì ta ba, nàng đều làm ngươi lấy đệ nhất. Lư đản cái chân chất ruột nhà, hung hăng ở muội muội trong lòng bổ một đau. Cậu đảng cũng nói, ta ba là Tống Thanh Sơn, ta xem giám khảo nhóm vừa nghe tên của hắn, đồng thời lượng thập phần đâu, không sợ, à. Hảo đi, này hai ca ca trực tiếp đem chi chi cấp đả kích, đều mau không thở nổi lạc. Đây là hướng văn đi. Ngươi hảo ngươi hảo, ngươi khuê nữ sướng cũng thật dễ nghe. Cái này thường lệ bình đoạn số rất cao à, bởi vì thi đấu đã kết thúc sao, nàng xem tô hướng vãn từ phía sau đi tới, đứng lên, thò tay liền chuẩn bị cùng tô hướng vãn bắt tay. Nàng như vậy vừa nói, các gia trưởng, các lao sư tất cả đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng. Còn dùng nói sao, đi cửa sau người cư nhiên còn không biết xấu hổ tới. Chi chi cho rằng mụ mụ cũng sẽ tùy thường lệ bình ý tứ. Cùng nàng bắt tay, sau đó cam chịu kết quả này. Ai biết tô hướng văn cũng không có nắm thường lệ bình tay, tương phản, liền cười cũng chưa cười. Như thế nào, nhà của chúng ta tống đoàn bất quá 10 năm trước cấp tiểu thường đồng chí đương một hồi huấn luyện viên, đến bây giờ cũng chưa làm ngài đã quên hắn, thế nào cũng phải làm dám khảo nhóm đem 9.8 phân đổi thành thập phần sao. Tô hướng văn cũng không phải là cái sẽ cho người mặt mũi người, dơ lên một cái phân bài tới, cao giọng nói. 98 liền 9.8, còn có vị này, là 9.9 phân, vì cái gì muốn đổi thành thập phân đâu, ta cảm thấy thi đấu vẫn là yêu cầu nhất định công bằng tính đi. Phải biết rằng, hoặc là 9 giờ mấy điểm hảo sửa, muốn đem 9 giờ mấy đổi thành thập phần kia khẳng định là đến đem mặt trên hoa rớt. Tô hướng văn cũng mặc kệ ở đây giám khảo nhóm sắc mặt có bao nhiêu kho coi, lo chính mình đi qua đi, một đám liền đem phân bài dơ lên, lượng cấp mặt sau người xem. Thi đấu chú ý một loại công chính tính tiểu thương đồng chí đối với Tống đoàn bất luận là hầu ái vẫn là nghĩ mà sợ chúng ta đều tâm lĩnh nhưng ta hy vọng chúng ta có thể có một cái công chính công bằng thi đấu hoàn cảnh hảo sao Ngươi là ai a ngươi liền chạy tới quáy nhiêu chúng ta thi đấu Ngươi cho rằng ở đây liền nhà ngươi một cái hải từ sao có cái nữ giam khảo né mặt mũi không tao hứng đứng lên vô cái bàn nói tô hướng Vă nói Tần Châu Thị Huyện Thanh Thủy Phụ Liên Phụ Liên chủ nhiệm, nhưng cái này không quan trọng, ta hiện tại chỉ là một cái gia trưởng ta đại biểu sở hữu gia trưởng chỉ nghĩ tìm kiếm một cái, công bằng thi đấu hoàn cảnh. Phải biết rằng, bất luận gia trưởng vẫn là lao sư, khẳng định đều không thích loại này trần chùi đi cửa sau phương thức, đúng hay không? Hơn nữa hiện tại xã hội hoàn cảnh, chính là một cái giảng công bằng, giảng công chính xã hội hoàn cảnh, cho nên mặt sau thật nhiều người cũng ở nghị luận sôi nổi. Tóm lại, đại gia cũng là cảm thấy cái này cho điểm phương thức không công bằng. Vị này nữ đồng chí nói rất đúng, cho điểm cũng không thể như vậy bình, chúng ta vẫn là muốn lấy công chính là chủ. Người hài tử gia trưởng đều không hài lòng, các người như thế nào làm thi đấu. Các gia trưởng tất cả đều là nghị luận sôi nổi A Vốt mông ngựa chụp đến võ ngựa tử thượng, liền hỏi giám khảo xấu hổ không xấu hổ. Thương lệ bình hiển nhiên cũng thực giật mình. Nguyên Lai like ta ảnh hưởng đến đại gia phán đoàn sao? Kia như vậy đi, ta duy trì nguyên điểm bất biến, các ngươi một lần nữa cho điểm đi. Nói xong, cho điểm bài một ném, nàng đi rồi. Giữ lại mấy cái giám khảo không có biện pháp, một lần nữa dùng nguyên lai like đánh điểm cho điểm, không cần phải nói, Chi Chi vẫn là đệ nhất, nhưng là Sở Hữu Hải Tử đều được đến công chính, vài cái gia trưởng chủ động đi tới, cùng Tô Hướng Vãn bắt tay trí cảm tạ. Con dung nói sao? Ít nhất giờ phút này, Chi Chi nan kham liền giải nha. Ta là thật cảm thấy Tống Nam Khê tiểu bằng hưu sướng không tội, nhưng là tiểu tô đồng chí ngươi nghĩ tới không, ngươi lúc này nhưng đem dám khảo nhóm với đắc tội hết nha, trận chung kết thượng Tống Nam Khê phòng trừng lấy không được hảo thứ tự. Đám người cơ hồ toàn tán xong rồi, quán trưởng đặc tiếc nối nói. Cái này quán trưởng lao thái thái, nhưng thật ra cái rất phụ trách nhiệm lao thái thái, vừa rồi cũng là thường lệ bình đồng chí nói lên. Ta mới cảm thấy tống nam khê lớn lên giống anh hùng hổ gan bên trong A-lan, nhưng ta thật không có nói nàng lớn lên giống gián điệp ý tứ. Tô hướng văn cười nói, kia đều không quan trọng, ta tin tưởng ta khuê nữ thực lực. Chẳng sợ tô hướng văn cũng không duy trì chi chi ca hát, nhưng là, nếu đã thi đấu, tô hướng văn chẳng sợ chỉ bằng bản thân chi lực, cũng nhất định sẽ bảo đảm trận chung kết công bằng tính. Nàng cảm thấy cái này chính mình vẫn là có thể làm được. Đúng rồi. Cái kia Lý Đại Quang là các ngươi quán khoa điện công. Tô Hướng Văn lại hỏi chính mình nhất chú ý sự tình tới. Lý Đại Quang. Đúng vậy, chúng ta quán khoa điện công, người thanh niên làm việc đặc biệt kiên định, trừ bỏ quần điện, ngày thường quán vẩy nước quét nhà, sửa sang lại bàn ghế, kéo phóng màn sân khấu tất cả đều là hán việc. Đó chính là cái buồn người, như thế nào làm? Quan trường hỏi nói. Tô Hướng Văn lắc lắc đầu, không có việc gì, ta bất quá liền hỏi một chút mà thôi. Đúng rồi, có một cái kêu vương văn hoa tiểu cô nương, chính là lúc này đấu bán kết đệ nhị danh, có phải hay không cái kia. Tô hướng vãn chỉ vào một cái thoạt nhìn có 14-15 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, hai bím tóc ném nha ném, biên đi ra ngoài, còn biên ở ca hát tiểu cô nương nói. Quan trường nói, đúng vậy, kêu vương văn hoa, nàng cũng rất có khả năng có thể lấy đệ nhất, xương chính là thật không sai. Tô hướng vãn nhìn tiểu cô nương rất xinh đẹp, kia tiểu cô nương cũng rất hoạt bát rất xa tự cấp tô hướng ban vây tay đầu, hảo đi, cũng có thể không phải cấp tô hướng ban vây tay, là tự cấp lý thừa Trạch vây tay, bởi vì lý thừa Trạch khuôn mặt vèo một chút liền đỏ, đem mặt chuyển qua đi. Cái kia vương văn hoa, ở nguyên thư chung, chính là thi đấu thượng lấy đệ nhất cô nương, lên đài lãnh thưởng thời điểm, cấp rơi xuống đèn tạp chết. Bởi vì nàng chết, nguyên bản ban đêm tê cư ở cung văn hóa tiểu cầu đảng cấp hoài nghi thành hung thủ, Thiếu chút nữa đánh cái chết khiếp Từ cung văn hóa ra tới Chi Chi còn không có tử chịu đả kích Trung khôi phục lại đâu Cố tình lư đản cùng cậu đản hai Chỉ biết cho nàng bổ đau Nếu mụ mụ đem dám khảo đắc tội Ta không lấy đệ nhất Ta lấy đệ nhị cũng đúng à Chi Chi hiện tại để ý chính là đệ nhất đệ nhị Vấn đề sau Nàng để ý chính là Tống Thanh Sơn là nàng ba ba Như thế nào liền ảnh hưởng đến nàng điểm Hơn nữa, bởi vì cái này Hài tử đều không cảm thấy ca hát là một kiện làm nàng vui sướng sự tình, hào sao. Buổi tối còn có thể trụ khách sạn, nhưng là, không có thịt dê ăn, hơn nữa, còn phải ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Tân châu phiếu định mức quản có thể so nước trong nghiêm nhiều, tô hướng vãn không có phiếu cơm, làm sao bây giờ đâu. Ta lần trước tới khảo thí thời điểm, tam trung bên cạnh đường có cái làm khoai tây bánh, chỉ là lặng lẽ bán, nhưng hương vị không tồi lại còn có có hôi cây đậu bán đâu." Lý Thừa Trạch nói, "Hắn hiện tại thượng cao trùng, khảo thí nói là ở Tần Châu khảo. Đối với Tần Châu cương canh, so khác mấy cái nhưng hiểu biết nhiều. Vậy đi thôi, hôm nay buổi tối ta liền ăn khoai tây bánh." Tô Hướng Văn đánh nhịp nói, "Cơ hồ sở hữu hải tử đều thích ăn khoai tây bánh, đặc biệt là loại này đem khoai tây sắt thành ti nhi, cùng mặt thêm ở bên nhau, sau đó lấy ngao tử ngao ra bánh, loại này bánh đi." Bên ngoài nướng tiêu tiêu, bên trong nhưng nộn nhưng nộn, kia thuộc về đầu đường ngăn hoạt, ở nhà làm không được phong vị nhi. Đương nhiên, ở có đầu cơ trục lợi tội nhân đại, này thuộc về lặng lẽ bán, đến từ Lý Thừa Trạch tiến lên chắp đầu, sau đó đánh ám hiệu, mới có thể ăn được đến. Đồng hương, mua ôn tập tư liệu nột. Lý Thừa Trạch nói, cửa sổ bang một tiếng mở ra, bên trong giò ra cái đầu, một cái ném hai điều đại bím tóc đại cô nương, cho ngươi lưu chứa nột. Chạy nhanh tiến bảo. Lại nguyên lai, này đại cô nương đúng là vừa rồi cũng ở ca sướng trong lúc thi đấu được đệ nhị danh cái kia vương văn hoa. Chi chi vốn dĩ vẫn luôn không rất cao hứng, rốt cuộc cô nương sao, so nam hải tử nhóm mắt sắc, vừa thấy liền minh bạch, mụ mụn, này sợ tương lai không được thành ta tẩu tử. Lý thừa Trạch mặt vèo một chút liền lại đỏ, lại nói vừa đập nát người mông. Nhà này người sát đường là cái cửa nhỏ mặt, đi vào có cái sân đâu. Bên trong thưa thất thật đúng là ngồi mấy cái bà người, xem ra, đều là tới ăn khoai tây bánh. Vốn dĩ, nghe nói một chương khoai tây bánh muốn hai mau tiền thời điểm, tổ hướng vãn chỉ nghĩ một người mua một chương. Nhưng là, nhìn xem tiểu cốc đông đói bẹp miệng nhỏ, nàng chịu đựng đau liền đào hai khối tiền ra tới. Nhưng là đúng lúc này, cậu đản soát một chút liền đào 10 đồng tiền ra tới, tiểu tỷ tỷ, có thể cho 10 chương bánh sao. Nhân ra trong tay còn có vài chương đại đoàn kết đâu. Cho hắn chọn bánh bột ngô vương văn hoa đều không khỏi ngừng đầu, đến nhiều xem cậu đàn hai mắt, rốt cuộc hiện tại trong tay có thể niết đại đoàn kết hài tử cũng thật không bao lâu thấy. Không phát hiện à, Tống Tây Lĩnh hiện tại thật thành thổ hào. Lý thừa trạch đoan bánh bột ngô thời điểm, không thể nhịn được nữa nhắc nhở, Tống Tây Lĩnh, đem tiền thu hồi tới, không được khoe khoang. Không sao, vạn nhất cái này tiểu tỷ tỷ muốn xem thượng nhà chúng ta đâu. Cậu đàn dương trong tay tiền nói. Ta cùng ngươi nói ca ca, ta phải cho ngươi càng mặt mũi. Nhất tung tống Tây Lĩnh, hiện tại có được nhiều nhất tiền, lại còn có có bạn gái, quả thực nhân sinh người thắng. Lý Thừa Trạch hít sâu một hơi, sơ soạn tiểu ra hỏa này một phen, trước cấp cốc đông cùng chi chi một người cho cái khoai tây bánh, chạy vội đi đoan hôi cây đậu canh. Ngọt ngào hôi cây đậu canh, đó là ngạnh sinh xinh đem cây đậu ngao thành nước nhi, vương văn hoa cấp mấy cái hải tử đường trắng phóng lại nhiều. Đem chi chi cùng cốc đông cấp ngọt nhà, nếu không phải Lý Thừa Trạch sát gà ánh mắt, chỉ kém muốn theo vương văn hoa làm tẩu tử. Bất quá đúng lúc này, cốc đông đột nhiên xoay người, một quyền liền đảo đến mặt sau đi, hư xù xù tiếng nói ở giống, ngươi nhìn gì. Trong viện tổng cộng liền ngồi bảy cái bà người, tô hướng vãn mang hải tử nhiều, vẫn luôn ở cố bọn nhỏ ăn cơm, không quan tâm mặt sau, lúc này quay người lại, liền thấy Lý Thừa Trạch tam thúc Lý Đại Quang không biết gì thời điểm cũng ở bọn họ phía sau ngồi đâu. Lý Đại Quang người này, âm trầm chầm, chầm, mặt lại xấu, thật sự liền cùng mặt trăng mặt ngoài dường như, cốc đông một quyền đảo qua đi, hắn một phen liền bắt được cốc đông tay, trực tiếp đem đứa nhỏ này cấp xé đi ra ngoài, đứa nhỏ này có hay không giáo dưỡng, như thế nào tùy tiện loạn đánh người. Người ngó tỷ của ta, cốc đông cho hắn tún tới rồi giữa không trùng, tay chân thể phát, đánh chết người, đánh chết ngươi Tiểu ra hỏa trong tay một cái khoai tây bánh, xoa thành đoàn hướng Lý Đại Quang trên mặt xoa đâu. Lý Đại Quang đem đứa nhỏ này phanh một khu nhà liền ném tới rồi trên mặt đất, chỉ nghe len ken một tiếng, hắn ném xuống tay nói, không ra giáo đồ vẩn, mẹ ngươi mặc kệ ngươi ta của ngươi. Hai tử đánh người, mặt ngoài, sắc thật là cốc đông không chiếm lý nhi. Nhưng là tô hướng văn vẫn là trụ cái bàn, ta nhi tử làm gì có ta còn đâu, chẳng sợ đánh ngươi, ngươi có thể tới đánh ta. Nói nhà ta giáo không tốt, hai ta bẻ xả, ngươi đánh ta nhi tử, đại nhân đánh tiểu hài tử, chính là ngươi không đúng rồi. Cha mẹ là cái gì, chính là giáo dục hài tử, ta muốn không giáo dục hảo hài tử, ngươi có thể đánh ta, nhưng ngươi đánh ta hài tử, bất luận hài tử có sai không sai, ta đều đến cùng ngươi liều mạng, đây là tô hướng vãn lo di. Không biết xấu hổ bản nương, ngươi có phải hay không cho rằng có lý giật phạm cùng cốc bắt che chở ngươi là có thể hoành hành năng ngược. Ta nói cho ngươi, chúng ta tẩn châu người không ăn ngươi này bộ. Lý đại quang hùng hùng hổ hổ, tay đều chỉ đến tô hướng vãn cái mũi thượng. Tô hướng vãn một phen miết thượng ra hỏa này tay, một cái phản ném, nhưng là, nàng sức lực không đủ, không đem đối phương ném đảo. Thưa Trạch chạy nhanh báo nguy, người này gây sự. Nàng nói, ta không cùng ngươi dây dưa. Lý đại quang đẩy ra tô hướng văn nói. Nhưng vào lúc này, Lý thừa Trạch đột nhiên một phen liền đem hắn tam thúc quần áo cấp xe ở, lấy tới. Thứ gì lấy tới? Lý Đại Quang trở tay bắt được Lý Thừa chạch tay, "Thừa Trạch ngươi cái phá của đồ vật, chỉ liếm có quyền thế người, lệnh bợ Tống Thanh Sơn đồ vật, ta xem ngươi hôm nay không buông tay. Ta muội đầu hoa không thấy, liền ngươi trộm, cho ta lấy tới." Lý Thừa Trạch đỏ mặt, xé Lý Đại Quang cổ áo, kiên quyết không chịu buông tay. "Đúng vậy, Chi Chi vì lên đài, trên đầu đeo một đóa đương thời nhất lưu hành." Dùng tứ phương hồng xa khăn biên thành hoa nhi, vẫn là lý thừa Trạch tự mình cấp biên đâu, nhưng viên, nhưng phức tạp, thật xinh đẹp, hiện tại, nàng đỉnh đầu kêu đóa hoa không có. Lý đại quang hít một hơi thật sâu, kia không phải vây xem người nhiều sao, hắn đột nhiên cười, một cái tắt liền tắt lý thừa Trạch trên mặt, các ngươi nhưng nhìn một cái, đây là ta đại cháu trai, chính mình có nãi nãi bất hiếu kính, chính mình có ra không trở về, cầm nhà mình phong ở, hắn ba cấp châu đáo. Bám lấy người Tống Thanh Sơn đâu, vì sao, liền bởi vì Tống Thanh Sơn, cái đoàn trưởng, Tống Thanh Sơn bản đường, là cái đi cửa sau được đến phụ liên chủ nhiệm. Bất quá hắn mới ném qua đi, thừa Trạch đã một đầu để đi qua. Ta làm ngươi lại nói ta mẹ lư Đản cũng là một tiếng hét to, trực tiếp nhắc tới băng ghế, liền xông lên đi. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, cốc đông phục hồi tinh thần lại, trực tiếp liền giống lên một tiếng, chột vũ khí. Bộ đội thượng còn ở mở họp. Như cũng là Bắc Kinh tới tề lực nói chuyện, với sẻ, tần châu đại quân khu cán bộ nhóm cơ hồ đều là không nói một lời. Đương nhiên, đại gia cũng suy nghĩ, loại này động viên sẽ khi nào mới có thể khai xong A. Rốt cuộc mọi người đều có chính mình bản chức công tác, tác chiến bộ muốn huấn luyện, công trình bộ muốn xuất công, các bọc giáp bộ đội, cũng có tràn đầy hàng ngày huấn luyện yêu cầu làm xong đâu. Khó khăn một ngày ngao xong, tới rồi buổi tối. Hán còn tưởng cùng cốc bình hai thương lượng một chút, về nhà máy năng lượng nguyên tử công tác tiến triển tình huống đâu. Hiện tại nhà máy năng lượng nguyên tử lập tức muốn bắt đầu vận chuyển, cái này hạng mục ở quốc tế thượng đều là có thể khiến cho banh động. Đương nhiên, chân chính trung tâm thành tiểu thuộc về nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong công trình sư nhóm. Tống đoàn bọn họ công tác, thuyết phục tụ điểm, cũng chỉ là dọn gạch mà thôi. Nhưng là, chẳng sợ dọn gạch bọn họ cũng là nhất chuyên nghiệp dọn gạch người. Trong lòng chỉ nhọc lòng chính mình công tắc ca. Hôm nay buổi tối, các người nên có thời gian cùng chúng ta tâm sự đi. Thương Lệ Bình ở cửa liền đem tống đoàn cấp ngăn chặn, tống huấn luyện viên, ta không có ý khác, nhưng là, ta mang theo tối cao chỉ thì đâu, cái này ngươi phi nghe không thể. Tống đoàn chỉ phải dừng lại, thương Lệ Bình, mở họp thời điểm ngươi lại chạy đi đâu. Ta đi thiếu niên ca sướng đại tái thượng làm giám khảo nha còn cho ngươi khuê nữ bình cái đệ nhất danh. Thế nào, ta làm không tồi đi. Thương lệ bình rất là đắc ý nói. Tống đoàn nói, ngươi phải cho nàng bình cái đếm ngược đệ nhất, hoàn toàn chặt Đức nàng ca sướng Ngộng ta sẽ cảm thấy không tồi. Có lẽ còn nghe một chút ngươi hôm nay buổi tối đến tuột cùng tưởng giảng điểm gì, nhưng hiện tại không được. Hảo hảo cô nương, ta đều nói ta không nghĩ làm nàng ca hát, ngươi làm gì cho nàng làm cái đệ nhất. Thương lệ bình cấp khí nha, Tống huấn luyện viên. Ngươi muốn thật như vậy cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt chờ ta trở về nhưng đến đúng sự thật phản ứng hậu quả ngươi tự mình phụ trách muốn cho ta xuất ngũ sao vẫn là chuyện nghề Tống đoàn hái được ngũ đoan ở trên tay nhà máy năng lượng nguyên tử đang ở đỉnh cao thời điểm các ngươi nếu có thể tìm được một cái có thể thay thế ta tổng chỉ huy ta đây liền xuân ngũ không có hai lời thương lệ bình cấp khí nhà xoay người hỏi có bác Tống huấn luyện viên người này có phải hay không vẫn luôn tính tình đều lớn như vậy. Cốc Bình chỉ phải từ giữa điều đình, Tống đoàn gần nhất mấy ngày tâm tình không tốt, ngươi nhiều đảm đương một chút. Tống đoàn cũng không có tâm tình không tốt, tương phản, hắn tâm tình hẳn là tới nói rất mỹ lệ, kia không đêm qua ở Cốc Bình ra tễ một đêm, Cốc Bình ra chỉ có hai chương giường còn đều là ngành phản, Cốc Bình đánh một đêm khó khẻ, làm Tống đoàn cả đêm không ngủ. Hắn hôm nay lại cùng người thay đổi một chương phiếu, rốt cuộc. Hai vợ chồng có thể cùng nhau ngủ giảm giường, vui vẻ còn không kịp đâu, có gì tâm tình không tốt. Nhưng là, nên diện gặp phải các bác, tâm tình của hắn liền không như vậy mỹ lệ. Tầu tử xuất nhà ngươi bốn cái nhi tử, đem thừa chạch hắn tam thúc lý đại quang cấp đánh. các bác hướng tống đoàn ngược thượng chụp một đóa các tiểu cô nương thường mang tiểu hồng hoa, thấy tống đoàn thay đổi sắc mặt, vội vàng lại nói, yên tâm đi, ngươi nhi tử nhiều, đánh lý đại quang một cái là chiếm tiện nghi. Mà cái gọi là kéo bè kéo lũ đánh nhau nguyên nhân đâu, chính là bởi vì chi chi trên đầu một đóa tiểu hồng hoa không thấy, mấy cái hài tử hoài nghi là cho lý đại quan trộm. Như vậy, đánh xong người lúc sau, hoa rốt cuộc ở đâu đầu. Trên thực tế, hoa liền ở cái bàn phía dưới, rất có khả năng là hài tử không cẩn thận bước. các bác ở nhận được báo nguy về sau tới hiện trường, đem hai bên đều phê bình một phen lúc sau đánh giá một chút, lý đại quan cấp ghế tạc quá. Cấp bánh bột ngô tạt quá, trên tóc còn có cháo, càng thần kỳ chính là trên đùi còn có mấy cái dấu răng tử, cũng không biết là ai cắn. Tóm lại, Tô Hướng Vãn không có động thủ, động thủ tất cả đều là mấy cái hải tử. Nhưng chính là mấy cái hải tử, đem Lý Đại Quang cái kia người biết võ cấp đánh cái không hề đánh trả chi lực. Có cốc bắt ở, Tô Hướng Vãn đương nhiên không có khả năng ở cục công an, nàng mang theo hải tử đã hồi khách sạn. Tống đoàn đẩy cửa ra, liền nhìn đến toàn ra sáu cái đầu, mỗi người nhi trên mặt, tất cả đều là một bộ đánh xong người lúc sau chết không nhận sai ngoan cố túng bộ dáng. Trước xem tô hướng vãn, lại xem mấy cái hài tử, từng cái nhìn một vòng, liền ở tô hướng vãn cho rằng tống đoàn lệnh một khuôn mặt, muốn phát hỏa thời điểm, liền xem hắn cư nhiên cười. Hắn cư nhiên cười hỏi, không bị thương liền hảo, nói một chút đi, cái kêu lý đại quang lại là sao lại thế này? Cốc bác cũng ở, Đem bọn nhỏ an bài một gian phòng ở, tô hướng vãn cùng tống đoàn chuyển tới một khắc gian trong phòng, nàng mới nói, cái kia lý đại quang khẳng định có vấn đề, nhưng ta không nghĩ ra được đến tuột cùng nào có vấn đề. Tống đoàn xem cốc bắt đầu, rốt cuộc lý đại quang người này, từ 2 năm trước bắt đầu, đưa vào ngục giam trở ra, hắn đều là vẫn luôn làm cốc bắt nhìn chằm chằm. Trung thực, sợ lão bả, trừ bỏ đi làm cơ hồ không làm khác. Cốc bắt nói. Chúng ta cục công an trọng điểm phái người thủ hắn đâu, liền vì sợ hắn muốn lại làm chuyện xấu, mới cho hắn an bài cung văn hóa khoa điện công công tác, nhưng là thật không phát hiện hắn có cái gì vấn đề lớn. Hắn cấp lý lao thái thái mua một bộ tứ hợp viện, kia cũng không phải là một cái cung văn hóa khoa điện công có thể mua nổi. Tô hướng văn nói, các bác vừa nghe tức khắc liền tinh thần, có chuyện này, ngày mai ta phái người đem hắn sách cục công an hảo hảo hỏi một chút. Tiên tài bất nghĩa không có khả năng hoành phát, đương nhiên là có vấn đề lớn. Xong rồi hắn lại nói, nếu không, ta đêm nay đem cổ đông mang đi, cùng ta ngủ một đêm đi. Thối thoát, luôn thích ngốc tại toilet tiểu cổ đông, cốc bác đặc thích hắn, đương thân nhi tử giống nhau, nhưng là lý giận phàm vừa thấy hắn liền chán ghét, vừa lúc hôm nay không ở, cổ bác muốn ôm trở về, miên rừng rực cùng chính mình ngủ thượng cả đêm. Cốc đông chẳng những không chịu đi à. Cốc bác còn không có đem hắn vứt lên đâu, tiểu gia hỏa trực tiếp một cái mánh phát, liền cấp cốc bác trên đùi làm mấy cái răng hàm dấu vết. Hào đi, này chứng minh lý đại quang trên đùi dấu răng tử, cũng là hắn cấp in lại đi. Được rồi đi, thật muốn có tâm, một tháng cấp điểm sinh hoạt phí, hắn vinh viễn họ cốc. Tô hướng văn nói, cốc bác sở soạn một chính mình đâu, ngẫm lại vẫn là tính, ngày hôm qua lý giật phàm mới cho chi chi mua vài bộ siêm y Hán tháng này sinh hoạt phí đều mau không có, bằng gì, chính mình không hài tử, toàn cấp tống đoàn phu thê xuyến lộ phí. Tổng cộng 6 cá nhân phiếu, tam gian trong phòng đầu có 6 chương giường, hôm nay buổi tối, tống đoàn cùng người nhà cuối cùng có thể đơn độc ngủ một đêm, bạch bạch khăn phủ giường, mềm mại giường, nhiều thoải mái a Bất quá, nguyên bản mỗi ngày nhắc mãi nói chính mình vào khách sạn liền phải hảo hảo ngủ thượng 3 ngày tô hướng vãn, thoạt nhìn tựa hổ có tâm sự. Ta phải đi tranh thuốc lá xưởng ngươi trước tiên ngủ đi. Nàng nói, vội vàng thu thập chính mình đồ vật đâu. Tống đoàn cảm thấy này không khoa học à, đừng à, hai ta kết hôn có 10 năm, ta còn trước nay không làm ngươi trụ quá một hồi khách sạn, hôm nay buổi tối không thể đi, ngươi cần thiết ngủ nơi này, đây là quân lệnh Lao phu lao thê, có ý tứ sao Tống Thanh Sơn? Tô hướng vãn sửa sang lại hào áo ngủ, xem Tống đoàn tức muốn hộp máu bộ ráng pha cảm thấy buồn cười. Tống đoàn nghiêm trang, có ý tứ, quản chi ta 80 tuổi, ta đều cảm thấy chuyện này nó có ý tứ. Rất là phẫn hận chính là, tô hướng vãn hiển nhiên thực coi khinh hắn loại này hành vi, hơn nữa không nói một lời, nẽ tránh hắn liền chuẩn bị phải đi đâu. Nói đi, rốt cuộc sự tình gì như vậy cấp, là tô phú phú lại không học phí, vẫn là tô hướng hồng lại từ thanh tàng viết thư quản ngươi đòi tiền, ta cho ngươi tiền còn không được sao. Sinh hoạt thật là nơi trốn có kinh hỷ cũng có ngoài ý muốn, tô hướng vạn từ trước đến nay cảm thấy chính mình ngự phu có nói, liền tính tống đoàn ngẫu nhiên cấp trong nhà cấp điểm tiền, kia cũng tất cả tại nàng khống chế giữa, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên còn có tiền riêng. kia tới tiền, ngươi nói cho ta. Tô hướng vạn thỏ tay nói, theo lý, ngươi liền không nên có tiền. Ngươi cũng không thể đem cái nam nhân quản thật chặt đi. Trên người một phân tiền đều không có ta như thế nào ra cửa. Tống đoàn cũng có chính mình Lý Nhi. Lời nói thật nói đi, ta hôm nay buổi tối tính toán đến thuốc lá sường đi, là hỏi một chút ta cha kế, xem có thể hay không cùng hắn cùng nhau đến tần châu điện ảnh xưởng phiên cái lao phiến tử ra tới cấp chi chi xem. Nói, tô hướng vãn liền đem chi chi cấp thường lệ bình nói giống gián điệp sự tình nói một lần, tóm lại. Quê nữ bởi vì có người nói nàng lớn lên giống gián điệp, tâm lý thượng có bóng ma, nàng phải nghĩ biện pháp giúp hài tử mạt bình cái này bóng ma. Ngươi cho rằng điện ảnh xưởng có phiến tử. Tống đoàn vốn dĩ đem dây lưng đều chịu, chuẩn bị buồn ngủ, riêng lại đem dây lưng cấp hệ thượng. Ngươi chờ, này phiến tử ta giúp ngươi tìm đi. Ngươi thượng chỗ nào tìm đi? Tô hướng vẫn hỏi. Tống đoàn nói, ta là quân nhân, cái này có thể khó làm. Liên sáng mai đi. Quân khu đại lễ đường, khai cái gì phê bình sẽ, chúng ta quân khu cán bộ nhóm cũng nên hảo hảo vừa lên đường cách mạng khóa. Lửa rừng Xuân Phong là lao phiến tử, cũng vừa thả ra cho đại gia ôn lại một chút. Giống thường lệ bình những người đó, cả ngày chỉ biết làm đấu tranh giai cấp, đều mau đã quên nhớ trước đây, cách mạng các tiền bối là như thế nào tắm máu chiến đấu hăng hái, mới nên đón giải phóng, nên đón Tân Trung Quốc. Tô Hướng Văn còn rối chính mình tay đâu, tiền giang đâu, từ đâu ra? Nói cho ta, sau đó đem tiền lấy tới. Tống đoàn một phen đem tô hướng vạn áp trên giường, trong lòng là chân khi a như vậy nhỏ sinh một cái nữ đồng chí, mặt lớn lên đó là thật xinh đẹp, nhưng quản hắn cũng quản thật sự quá nghiêm điểm nhi, ngươi liền không thể hơi chút cho ta điểm nhi mặt mũi hậu thiên ta còn phải mời khách ăn một bữa cơm đâu. Mời khách ăn cơm tiền ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi tiền riêng rốt cuộc từ đâu ra, này ngươi đến giao đại rõ ràng, nói cách khác. Ngươi đừng tưởng ta một ngày bộ ráng này, ăn cải trắng, thao bạch, phấn tâm giúp ngươi mang hải tử, trừ bỏ tống nam khê, kia không một cái là ta thân sinh. Tống đoàn nhìn tô hướng vãn nửa ngày, mặt nàng phấn phát phát, 30 tuổi nữ nhân giữa, giống nàng như vậy xinh đẹp nhưng hiếm thấy, hơn nữa vẫn là càng ngày càng xinh đẹp. Đến, hôm nay buổi tối trên giường đất sinh hoạt, xem ra không giao tiền riêng là không thể nào. Hào đi, tô hướng vãn này một trá, Thật đúng là trá ra 300 đồng tiền tới. Có thể nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, liền không biết tống đoàn tiền riêng rốt cuộc lại như thế nào tồn. Ba cái đại ngủ một gian, hai tiểu nhân ngủ một gian. Cốc đông thế nào cũng phải muốn cùng Chi Chi một giường ngủ, Chi Chi không chịu muốn hắn, đang ở hướng một khắc trương trên giường liệu mạng ôm đệ đệ đâu. Khó khăn đem cổ đông hướng ngủ, Chi Chi liền ngồi xếp bằng ngồi ở một khắc trương trên giường, nhắm mắt lại. Bắt đầu chuẩn bị nàng trận chung kết thời điểm muốn xương ca. Là sướng 10 đưa hồng quân đâu, vẫn là sướng hồng chủ dương chiếu biên cương Tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trong lòng nhớ tới quán trường nói chính mình lớn lên dông gián điệp, trong lòng kính nhi liền không có. Lư đản cùng cậu đản hai vẫn là tiểu đông ốc, chỉ biết tổn hại nàng, nhưng là, lý thừa trạch có thể à, nàng phải hỏi hỏi lý thừa trạch đi, xem chính mình giống không giống gián điệp. Kết quả mới vừa ra tới. Với lúc gặp phải Lý Thừa Trạch, gia hỏa này là cái trộm liền phải ra bên ngoài lưu tư thế. Kaka ca, ngươi xem ta lớn lên giống gián điệp sao? Chi chi chỉ vào chính mình mà nói. Lý Thừa Trạch vội vàng muốn ra cửa, mới vô tâm tư ứng phó chi chi, không tính quá xấu, cũng liền như vậy nhì, mau đi ngủ đi. Vậy ngươi cảm thấy ta như vậy có thể đương gián điệp sao? Chi chi lại chỉ vào chính mình mà nói. Nàng kỳ thật là cái tiểu ngọt khôn mặt. Hai con mắt đặc biệt xinh đẹp, cùng kia có thể nói dường như, khuôn mặt nhỏ thì thịt, cười hai má còn có lốn đồng tiền. Nhưng là, chung Quy vẫn là tiểu hoàng bao nha đầu sao, Lý Thừa Trạch từ nhỏ xem quen rồi, là, rất đáng yêu, nhưng liền nàng bộ dáng này, có thể đương gián điệp mới là lạ. Liên ngươi, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi. Lý Thừa Trạch tiếp tục không sao cả nói. Chi chi có điểm minh bạch, ngươi là muốn đi tìm cái kia tỷ tỷ đi. Lý thừa trạch khí đều phải tới véo người, cái gì tỉ tỉ, cái kia vương văn hoa ta cũng chỉ ở khảo thí thời điểm gặp qua hai hồi, căn bản liền không quen biết. nay quan ta chuyện gì, ngươi liền lại muốn đánh ta, ta nhưng nói cho ngươi đi, chờ tương lai ta thượng đại học, cả đời đều không thấy ngươi, thử. Chi chi nói, liền giữ cửa cấp đóng. Bên này, Lý thừa trạch nửa đêm từ khách sạn chuồn ra tới, lại là chạy về chính mình ra, cũng chính là Lý lao thái thái ra đi. Đương nhiên, từ nhỏ làm tặc gia hỏa, với hắn tới nói liền không có khai không được hóa, không thể đi lên thụ, cùng vào không được môn. Lúc này, đúng là cả nhà khờ ngủ thời điểm. Hắn tam thúc Lý Đại Quang cùng hắn tam thẩm đương nhiên cũng đang ngủ. Lý thừa trạch tin tưởng một chút, liền tỉ như nói, có cái gì mấu chốt sự tình phát sinh thời điểm. Hắn lặng lẽ đi nghe tống đoàn cùng tô hướng vãn tường cùng, bảo đảm sẽ có kinh hỉ dường như, với này chờ cốc bắt thẩm Lý Đại Quang. Chi bằng trộm đi nghe hồi tưởng cùng, nói không chừng sẽ có tân kinh hỉ đâu. Hào đi, Lý Thừa Trạch cũng không phải tiểu hài tử, rán ở ngoài cửa sổ đầu, nghe người ta dường kéo kẹt kéo kẹt riêu nửa ngày, hít sâu khí, tâm nói vẫn là giường đất hảo A, không thanh nhi. Hán oán hận phóng lỗ thai thả hai ngật đắp đông, ngồi xổm trên mặt đất liền căm dận tưởng ta muốn về sau trưởng thành, kết hôn, tuyệt đối không ngủ loại này tiểu pha dường, thật đúng là xảo chết người. Này cho người khác nghe thấy, đến nhiều mất mặt ta. Ai ra huy, ngày mai kia 500 đồng tiền có thể tới sao? Lý thừa trạch tam thẩm vương hồng mai thở hồn hển si si chụp Lý Đại Quang một cái tát, nói, ta viện này còn thiếu 1.000 năm đâu, chạy nhanh đem kia 500 lấy tới à, bằng không người nguyên phòng chủ mỗi ngày tới cửa nháo, không đến phiên nhân. Đúng rồi, bọn họ viện này là tân mua, xem ra còn thiếu nguyên chủ nhà tiền đâu. Tiên là từ thường lợi quân tới liên lạc thu, chuyện này làm tốt, ta phải hỏi thường lợi quân đòi tiền đâu, nhưng ít ra còn phải 2-3 thiên thời gian đi. Lý Đại Quang nói, Lý Thừa Trạch vừa nghe thường lợi quân ba chữ, vèo một chút liền tới hương thú. Bởi vì thường lợi quân người này, là thường lệ bình đường đệ, nguyên lai dựa vào hắn tỷ quan hệ đường quá một đoạn thời gian bình, nhưng là sau lại bởi vì ở bộ đội thượng lao hái đánh người, không nghe theo quân lệnh chỉ huy. Liền cấp bộ đội lệnh cưỡng chế xuất ngũ, thuộc về kẻ có tiền bà con nghèo. Nếu tròng lên thường lợi quân, đó có phải hay không ý nghĩa, Lý Đại Quang cùng thường lệ bình cũng có quan hệ. Nay con lợi hại, Lý thừa Trạch trong bóng đêm, cùng cái mũi tên nhọn dường như, vèo vèo vèo liền chạy về khách sạn. Đương nhiên, sáng sớm lên, hắn lập tức liền đem chính mình được đến tin tức nói cho tô hướng bán cùng tống đoàn 2. Thường lệ bình cùng thường lợi quân cũng bất quá là đường huynh muội mà thôi. Hơn nữa thường lệ bình hàng năm ở Bắc Kinh, đối nàng cái kia đường đệ có thể có bao nhiêu hảo, ta cảm thấy khả năng không lớn này hai giả chi gian có quan hệ. Tống đoàn nói, Lý Thừa Trạch nói, nhưng ta chính thai nghe được, Lý Đại Quang nói muốn hỏi thường lợi quân đòi tiền đâu, hơn nữa một nguồn chính là 500 khối. Tô hướng vãn hồi tưởng chính mình đối với thường lệ bình ấn tượng, cũng cảm thấy nàng nhiều lắm chính là ăn mòn một chút lãnh đạo, là một chút xa hoa lãng phí sinh hoạt, theo Lý mà nói. Hẳn là Lý Đại Quang cái loại này hạ tam lạm nhân vật đi không đến cùng nhau. Bất quá, hôm nay Quốc Bắc không phải muốn đi điều tra Lý Đại Quang sao. Nhớ trước đây hắn chảo Lý Đại Quang thời điểm, sạch sẽ lưu loát, làm thực làm tán, tô hướng vãn nhưng thật ra rất tin tưởng Quốc Bắc năng lực. Nàng làm Lý thừa chạch đem tin tức này đổi tới cục công an, liền nói cho Quốc Bắc. Ly trận chung kết còn có 2 ngày thời gian. Hôm nay buổi tối... Quân khu quả nhiên tổ chức mọi người xem lửa rừng xuân phong đấu cổ thành bộ điện ảnh này. Phòng chừng là bởi vì Tống đoàn đề nghị nguyên nhân, chỉ cần người nhà ở Tần Châu, đại đa số người đều tới. Tô hướng vãn mang theo một chuỗi hải tử, bởi vì mấy cái hải tử nguyên lai like xem đều là lộ thiên điện ảnh. nay vẫn là đầu một hồi ở lễ đường bên trong xem điện ảnh, vì cho bọn hắn tìm một chút xem điện ảnh cảm giác, chuyên môn chạy ra đi tìm một vòng lớn tử, không có mua được bắp răng. Nàng mua được mấy bình nước có gà, còn có nửa bánh bao bơ bánh quy, uống nước có gà, ăn bánh quy xem điện ảnh, mới có ý tư sao. Bất quá, mới vừa ngồi xuống hạ, thực không khéo, tổ hướng vãn liền phát hiện, thường lệ bình cư nhiên cùng chính mình là liền nhau ngồi ở cùng nhau. Tống nam khê sao, hậu thiên thiếu nhạc thiếu nhi vịnh thi đấu trận chung kết nên bắt đầu rồi, ca nhi chuẩn bị tốt sao. Thường lệ bình nhưng thật ra rất ôn nu, cách vài cái hài tử, cười hỏi chi chi. Chi, chi bởi vì đối phương là giám khảo, đứng lên trả lời nói, báo cáo giám khảo, ta đã chuẩn bị tốt lạc. Thật là đứa bé ngoan. Thương lệ bình quét một vòng nhi, cô đơn nhìn chầm chầm lý thừa trạch đâu, này tiểu tử sang năm nên cao trung tốt nghiệp đi. Các ngươi tưởng làm cho hắn đi chỗ nào công tác sao. Hiện tại còn không có thi đại học vừa nói, học sinh tử cao trung tốt nghiệp phải đi hướng xã hội, mà bọn nhỏ vào nghề, cho tới nay đều là cha mẹ nhất nhọc lòng sự tình. Rốt cuộc giống tô hướng vạn ra có nhiều như vậy hải tử, Lý Thừa Trạch lưu tại trong thành khả năng tinh cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, dựa theo chính sách tới nói, hắn đều hẳn là muốn lên núi xuống nông thôn, đi làm thanh niên trí thức. Đại tiểu hỏa tử A, này liền đến công tác tuổi đầu. Thương lệ bình ý vị thâm trường nói, các ngươi huyện Thanh Thủy chiêu Binh làm chủ nhiệm là ta chiến hữu, muốn hay không ta giúp Thừa Trạch nói một câu, không được làm hắn tham gia quân ngũ tính. Tô hướng nói, Tiểu thường đồng chí nhọc lòng ta có thể lý giải, nhưng là, chuyện này ta sẽ nhìn làm. Hiện tại muốn tổng quân nhưng khó nột, húng chi, tống đoàn từ trước đến nay không tốt với kết giao quan hệ đi, thừa chạch muốn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, về sau lại tưởng tổng quân đã có thể khó khăn. Thường lệ bình lại nói, tô hướng văn nói, ở đâu không phải phấn đấu, lại không phải vì nhân dân phục vụ, bất luận thừa chạch làm nào một hàng, ta đều thật cao hứng. Vẫn là nhận nuôi cái hải tử hào A, không giống thân sinh yêu cầu như vậy nhọc lòng, hắn trưởng thành nên đi như thế nào con đường của mình, tùy hắn đi. Thương lệ bình cảm thán một câu, kêu ý tứ là, tô hướng vãn bởi vì lý thừa chạch không phải chính mình sinh, liền đứng nói chuyện không eo đau. nay muốn người khác, khẩu khí này khả năng liền nhịn nhưng tô hướng bán là cái từ trước đến nay không chịu nhẫn khí người A. Tiểu thương đồng chí ngươi ý tứ này là, chỉ có tham gia quân ngũ tối cao thượng. Thanh niên trí thức liền không phải người. Tô hướng vãn thanh âm đột nhiên liền bắt cao. Ta không phải cái kêu ý tứ. Thương lệ bình đều có chút hối hận trêu chọc tô hướng vãn cái này người đàn bà đánh đá. Nói chuyện miệng lại độc, không chút nào là người, chính là khuôn mặt lớn lên xinh đẹp, đại khái nam nhân đều là trông mặt mà bắt hình dòng đi, bằng không, tống thanh sơn như thế nào có thể chịu đựng như vậy cái người đàn bà đánh đá. Vậy đừng một bộ xem thường thanh niên trí thức bộ dáng. Thừa chạch cùng Đông Hải, Tây lĩnh mấy cái muốn xuống nông thôn, ta khẳng định cho bọn hắn quải đỏ thâm hoa, 10 khi đưa tiễn. Bọn họ muốn đi tham gia quân ngũ, ta cũng giống nhau, gì đều là chính sách, ta nơi này nhưng không cái ba bảy loại. Tô hướng vãn như cũ một bộ vô chi người đàn bà đành đá bộ ráng, thanh âm kia đừng để rất cao. Hào đi, thường lệ bình mắt trận trắng, xoay người, rốt cuộc không cùng nàng nói chuyện. Hoa, cái kia là mụ mụ nha ốc đông chính uống nước có ga đâu, đột nhiên liền thấy phía trên đầu xuất hiện cái nữ đồng chí tới, lớn lên quả thực cùng mụ mụ giống nhau như lúc. Không đúng, hẳn là chuẩn xác mà nói, là cùng tống nam khê lớn lên giống nhau như lúc, bởi vì cái này nữ đồng chí là cái hoa hoa mặt, đặc biệt là, nàng vẫn là cái ngầm cách mạng công tác giả đâu. Tiểu gia hỏa lại cắn một ngụm bánh quy, mở to hai mắt nhìn điện ảnh thượng đại mỹ nhân nhi, xoay người liền dựa đến chi chi trong lòng ngực, tỉ tỉ. Điện ảnh thượng đại tỷ tỷ thật là đẹp mắt nha, so ngươi còn xinh đẹp. Vương hiểu đường cái này nữ đồng chí, hiện tại hẳn là cũng tại hạ hương lao động, nhưng là, ở thập niên 60 nàng chụp quá rất nhiều điện ảnh, nghe nói ở nàng diễn đặc vụ thời điểm, rất nhiều người nhìn đến điện ảnh kết cục đều không tin nàng là đặc vụ, thậm chí có người bởi vì nàng là chân chính đặc vụ mà khóc lớn đại náo, thương tâm muốn chết. Có thể tưởng tượng Vương hiểu đường có bao nhiêu xinh đẹp, Tống đoàn bọn họ là quân nhân, là ngồi ở mặt sau cùng. Đương nhiên, tô hướng vãn một cái mang theo một chuỗi hải tử gia đình quân nhân, cũng không ai gặp qua nhiều chú ý nàng. Bất quá, từ Lý Thừa Trạch đến cầu đảng, lưu Đảng mấy cái, rốt cuộc đứa nhỏ ngốc sao, cũng tất cả đều là mấy cái thẳng khờ ruột, một đám tranh nhau xoa chi chi đầu đầu, thật là không nghĩ tới a vai hề nha đầu, người cư nhiên hội trưởng, giống điện ảnh cách mạng công tác giả đâu. có thể nói, Ngày hôm qua cấp quán trường đả kích có bao nhiêu nghiêm trọng, lúc này chi chi tin tưởng liền có bao nhiêu tăng gọn. Tiểu 2 từ sau, cấp điểm ánh mặt trời liền sẵn lạ, cấp gọn rua liêu là có thể khai nhiêm phòng. Trận này điện ảnh xem xong, thường lệ bình sắc mặt có bao nhiêu khó coi, tống đoàn ra mấy cái hải tử liền cười có bao nhiêu vui vẻ. Đương nhiên, cũng là thẳng đến xem xong điện ảnh lúc sau, thường lệ bình hỏi thăm qua đi mới biết được, trận này điện ảnh là Tống Thanh Sơn chuyên môn cấp tư lệnh viết một phần báo cáo, sau đó ở được đến tư lệnh cho phép lúc sau mới phóng. Chớ quên tiên liệt, không quên huyết sỉ. Hắn ở báo cáo nói, đặc biệt là hiện tại văn nghệ binh nhóm, quanh năm suốt tháng ngốc tại vỗ tay cùng hoa tươi trùng, đối với cách mạng tiên liệt nhóm sở làm ra tắm máu hy sinh, chẳng những chưa từng nhớ rõ, nói không chừng sớm đã quên không còn một mảnh, cho nên, cần thiết muốn phóng lửa rừng xuân phong đấu cổ thành, liền bởi vì... Điện ảnh nữ chủ diễn lớn lên như vậy xinh đẹp, vẫn như cũ không quên cách mạng bản sát, như vậy tinh thần, mới có thể cấp hiện tại văn nghệ công tác giả nhóm. Hung hăng gõ cái chuông cảnh báo. Rõ ràng chính là muốn cho hắn khuê nữ xem cái điện ảnh, có thể viết ra như vậy một trường bộ tới. Tống Thanh Sơn người này, hoàn toàn không phải thường lệ bình trong ấn tượng đã từng cái kia hát mặt, vẻ mặt nghiêm túc, khó hiểu phong tình có huấn luyện viên A. Hắn so thường lệ bình trong tưởng tượng. Có ý tứ nhiều nha. Điện ảnh một tăng cuộc, mọi người đều cần phải trở về. Kỳ thật đi, mấy cái hài tử đã trụ phiền khách sạn. Đầu tiên, dương quá mềm, là cái vấn đề. Tiếp theo, mỗi ngày ăn cơm cũng thành vấn đề, tổng không thể vì trụ khách sạn, mỗi ngày chạy thuốc lá xưởng triệu ngân xương ra ăn cơm đi thôi. Đương nhiên, kia không còn phải chờ chi chi ca sướng thi đấu kết quả cuối cùng, cho nên, đại gia liền còn phải ở tại khách sạn bên trong. Thì, sao mà, hôm nay về nhà trụ một đêm đi. Liên ở khách sạn cửa, có cái tiếng nói thô xù xù nam nhân, đột nhiên liền đem thường lệ bình cấp ngăn chặn, nói một câu. thương lệ bình tựa hồ đối hắn rất quen thuộc, trắng liếc mắt một cái nói, ta chủ khách sạn thực thói quen, không nghĩ trở về. tỷ người sao hồi sự A đây là ngại chúng ta loại này bà con nghèo ném ngươi người không thành. Người nam nhân này bẹp một ngụm yên, lại nói. Thương lệ bình càng tức giận, ta ba ta mẹ đều qua đời, nhà của chúng ta phòng ở cũng là nhị thúc nhị thầm ở. Lợi quân, ta là huynh muội nhưng rốt cuộc ngươi ba chỉ là ta nhị thúc, không phải ta ba, không cần luôn tới tìm ta, thành sao? Tỷ ngươi lời này sao nói, chúng ta là người một nhà, ngươi đổ vật chính là ta đồ vật, về nhà trụ một đêm sao mà lạ ngươi đây là khinh thường người a đây là? người này lại nói, thương lệ bình đều có chút phiền lạm. Ai nha ta nói ngươi có phiền hay không, chạy nhanh đi thôi, ngươi nếu muốn đòi tiền, ta ngày mai nghĩ cách cho ngươi tìm một chút là được. Lúc này, vừa lúc tô hướng vãn mang theo bọn nhỏ trải qua, cốc đông đột nhiên hoa chính là một tiếng khóc lớn, sau đó quay người lại, đầu trực tiếp đụng tới tô hướng vãn trên ủi, liền bắt đầu kêu, đại rầm đại rầm Đứa nhỏ này đi, đều có đã lâu không có nhắc mai quá lớn rầm nhưng ở hắn khi còn nhỏ, mới 3 tuổi thời điểm thích nhất nhắc mãi, chính là đại dầm. Đứa nhỏ này sao lạc? Chi chi đem hắn kéo ra tới, chỉ vào cái mũi hỏi, cổ đông, ngươi lại phát cái gì điên? Cổ đông dù sao không ngừng đầu, chỉ hướng tô hướng vãn trong lòng ngược toảng, hơn nữa kỳ quái nhất chính là, hắn liền đôi mắt đều nhắm lại, hài tử trên trán tất cả đều là hãn, phía sau lương thượng cũng là tràn đầy hãn, cùng kia từ trong nước đầu vất ra tới dường như. Thương lệ bình cái kia đệ đệ thường lợi quân cũng là, hai tay cắm túi quần quay đầu lại nhìn cổ đông liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Hôm nay ban đêm, cổ đông chết sống không chịu lại cùng Chi Chi ngủ, cuốn lời nháo thế nào cũng phải muốn cùng tô hướng văn ngủ, ngang ngược bá chiếm một trường giường không nói, còn thế nào cũng phải đem tống đoàn cung cấp đuổi ra đi. Nhưng Chi Chi là cái cô nương, lại không có khả năng cùng mấy cái ca ca ngủ, cuối cùng vẫn là tống đoàn tắt cổ đông béo mông mấy bàn tay, đem ra hỏa này cấp tắt sợ hãi, mới bị bị khuất khuất. Toàn trong ổ chăn cùng Tô Hướng Vãn cùng nhau ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tống đoàn liền đem trong tay cơm phiếu một trương trương số hảo, toàn giao cho Tô Hướng Vãn. Đúng vậy, rốt cuộc tề lực cùng thường lệ bình hai đường xa mà đến, tề lực lại là hắn chiến hữu, Tống đoàn đi Bắc Kinh thời điểm, nhân ra thỉnh ăn cơm xong, nhân ra tới rồi Tần Châu, hắn dù sao cũng phải còn một đốn không phải. Cho nên, hôm nay giữa trưa Tống đoàn muốn ở Tần Châu duyệt tân lâu mời khách, Thỉnh đại gia ăn cơm. Bọn họ sẽ chạy đến kết thúc, nhưng sáng sớm còn phải đi một chuyến, làm cuối cùng tổng kết sẽ Tô hướng vãn ngồi ở khách sạn, đang ở nghe chi chi ca hát đầu, tiểu cô nương đang ở luyện tập 10 đưa hồng quân, bởi vì sướng dễ nghe, ngay cả toàn bộ khách sạn phục vụ tất cả đều vây quanh ở cửa nhìn đâu. Lúc này có người nhìn môn, không nghĩ tới tới cư nhiên là lưu tại dã Tiểu tô đồng chí, đoan xem, ta cho người đưa gì tới. Lưu Tại giã một bộ phó tùy tiện bộ dáng vào cửa, trong miệng nói, liền hướng trên giường ném cái túi sách. Đã lâu không thấy ngươi lưu chủ nhiệm, gần nhất cái gì công tác đem ngươi vội, cũng chưa gặp qua người mặt. Tô hướng vãn hỏi nói. Lưu Tại giã cười cười, chỉ nói, ngươi kéo ra kéo liễn nhìn xem, bên trong là gì. Tô hướng vãn một phen kéo ra kéo liễn, trực tiếp tha một tiếng, bên trong quân màu xanh lục váy liền áo, kiểu tây đại cổ lần Trên eo còn có một cái màu nâu dây lưng này váy đại nghịký hợp thời đại là thù lại phong cách tây xinh đẹp muốn mặc ở trên người kia đừng để thật đẹp này váy nghe nói ở Bắc Kinh cũng chỉ có những cái đó đại học nữ giáo thụ mới có thể ăn mặc khởi này nhưng Thượng Hải xưởng quần áo hạn lượng sinh sản liền hỏi ngươi thích không lưu tại Giã lại nói tô hướng vãn liền lạc buồn em đẹp ngươi đưa ta điểu váy làm gì không lừng váy lưu tạiã còn nói Các ngươi dưỡng chư hán có phải hay không có một nữ đồng chí, là tề lực vợ trước. Lam nang đứng tới, tề lực hiện tại chính là một cái chó cứu, chỉ đổi theo thường lệ bình phệ cái loại này, đều là một hệ thống, gặp mặt nhiều nan khám a Lưu Tại ra nói, Ngươi nếu không đương cái kia cách ủy hội hội trưởng, quả thực đều có thể khi chúng ta phụ liên chủ nhiệm, đủ có thể săn sóc nữ các đồng chí tâm tư. Tô hướng văn nói, liền đem hành lý bao kéo liên kéo lên. Đem bao nguyên chủ cấp lưu tại giã, được rồi đi, ta liên căn bộ, này váy ta xuyên không ra đi. Ngươi người này sao hồi sự, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, lúc trước thường lệ bình cùng ta nguyên lai like người nhà không đối phó, hơn nữa nàng còn không ngừng một lần ở bên ngoài tổn hại quá người nhà của ta, ta liền thích xem nàng ăn mệt. Lưu tại giã nhiều người xấu A, nhiều tiểu nhân nội tâm A, chỉ cần hắn khinh thường người, liền vĩnh viễn đều khinh thường, hơn nữa... Còn không hy vọng đối phương phong cảnh, chỉ ngóng trông đối phương càng ăn mệt càng tốt. Tô hướng văn khinh bỉ với lưu tại giá loại này tiểu cầu tâm tư, nhưng là, nghe nói hầu thanh dược muốn tới, nàng đột nhiên liền có ý tưởng, qua tay cho lưu tại giá 20 đồng tiền, nàng nói, này váy liền tính ta mua, chúng ta giữa chưa ăn cơm thời điểm thấy. kia không rõ thiên chính là thiếu niên ca đại tái trận chung kết nhật từ sao, tô hướng văn đến đi cục công an nhìn xem. Nhìn đến đế quốc bắc tử lý đại quang chô đó hỏi ra tới cái gì tới không coi a Hắn nói, tiền là hắn cùng hắn tức phụ tử từ người khác chỗ đó mượn tới, chúng ta thăm viếng một chút, còn sắc thật, có một cái kêu thường lợi quân người chịu ra mặt làm chứng, nói tiền là hắn mượn cấp lý đại quang, cho nên, tiền lai lịch không có vấn đề. Quốc bắc mở cửa thấy, liền nói, thường lợi quân, kia không phải thường lệ bình đường đệ sao. Tô hướng văn nói, Các người đem hắn gọi vào cục công an, hỏi qua không có. Xảo, thường lợi quân hiện tại liền ở cục công an đâu? Cốc bác nói. Này không cốc bác đang nói đâu, liền nghe cách đó không xa giam giữ trong phòng một trận cuồng khiếu loạn gào thanh âm, thao con mẹ nó, này giúp công an vẫn là người sao, tùy tiện loạn bắt người, lao tử thật muốn nhắc tới bằng ghế liền tức người. Lý thừa Trạch lôi kéo tô hướng vãn tay áo tô a di người nghe, kia không phải đúng là thường lợi quân thanh âm. Giam giữ trong phòng, mấy cái công an đang ở cùng thường lợi quân cãi nhau, chúng ta này thuộc về bình thường chất vấn, ngươi lại đá tới đánh đi, tiểu tâm quan ngươi mấy ngày câu lưu. Lao tử một không phạm pháp, nhị không phạm tội, ngươi hôm nay câu lưu ta, ta ngày mai liền đến tòa thị chính đi cáo các ngươi vượt quyền chấp pháp. Thường lợi quân thanh âm hư xù, xù phá lệ đại. Cốc bác hai tay xoa đầu, Phan nan kham nhìn tô hướng vãn, hỏi là hỏi qua, ngươi muốn nói thượng điểm thủ đoạn cũng đúng. Nhưng hôm nay buổi tối chúng ta cần thiết thả người, bởi vì chúng ta là lấy bọn họ tùy chỗ loạn phun đàm chảo tiến vào nhiều lắm cũng sẽ dậy một chút phải thả ra đi, lần tới một bát, ta tìm cái có thể quan hai ngày lý do, lại cho bọn hắn thượng thủ đoạn. Ngày mai chính là ca đại tái trận chung kết, liên tính ly đại quang cấp thả ra đi về sau, bởi vì bị trảo quá mà thu liễm, vạn nhất hắn thật là cái giết người hung thủ, loại chuyện này sẽ lùi lại. Cũng không đại biểu hắn sẽ như vậy thu tay lại, không giết người a Nhưng là, ngươi bởi vì phun đàm mà chảo tiến vào cho người ta quan hai ngày, xác thật kỳ cục Ngươi nhìn gì nhìn, a tiểu công an, tiểu tâm ta ra cửa sau lưng trục lại. Tiểu tâm ta tức ngươi đầu. Thương lợi quân còn ở bên kia hùng hùng hổ hổ đâu. Các ngươi cục công an người mỗi người ta đều nhận thức, lao tử không phạm pháp ngươi liền không đến chảo nhưng các ngươi chọc nóng nảy lao tử tước ngươi không thương lượng. Giống tước người à, ngươi nhìn gì nhìn a những lời này, nguyên lai like buồn đều là thuộc về cốc đông miệng sợ. Nhưng là đi, bình thường như vậy tàn nhẫn, người tuy nhỏ, từ trước đến nay sức chiến đấu mãn cách tiểu cốc đông hôm nay phá lệ khác thường, cư nhiên ôm chặt tô hướng văn chân, liền ở đằng kia run bẩn bẩn, vẫn không nút đích. Đúng rồi, có cục, chúng ta tần châu, động bất động liền thích nói tức hán, ngươi nhìn gì nhìn người nhiều sao. Tô hướng vãn đột nhiên hỏi các bác, các bác túi đầu nhìn thoáng qua cốc đông, còn dùng nói sao, hắn nhận thức tựa hồ cũng chỉ có một cái cổ đông. Cốc đông lúc ấy là từ thẩm chiêu đệ dưỡng đi, mà lúc ấy, cốc đông là từ đâu tới, nàng mụ mụ lại là chết như thế nào, chuyện này thẩm chiêu đệ có phải hay không vẫn luôn không có phun quá khẩu. Tô hướng vãn lại nói, các bác đột nhiên ngẩn đầu lên, không thể tin tưởng nhìn tô hướng vãn, có thể nói hán tức khắc có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Đúng vậy. Giống tước ngươi a ngươi nhìn gì nhìn à, loại này lời nói căn bản liền không phải tần châu phương ôn, cốc đông là khi còn nhỏ nghe người ta nói quán, mới có thể vẫn luôn treo ở bên miệng, mà cái kia thường lợi quân đâu, cũng là đem loại này lời nói đương miệng sợ. Có thể hay không, lúc trước cùng thẩm chiêu đệ cùng nhau quải cốc đông người kia, chính là thường lợi quân. Hào gia hỏa, Cốc bác trực tiếp để ra một cái ta bao tải, ném xuống tay nói, được rồi, này án tử có phương hướng, cái này thường lợi quân cùng Lý Đại Quang, cùng lừa bán cốc đông thoát không được căn hệ. Cho nên, Sơn Trọng Thủy Phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Tô hướng văn đem cái thịt tảng tiểu cốc đông ôm lên, riêng ôm đến giam giữ bên ngoài mặt, chỉ vào bên trong mang tay khảo, đang ở táo bạo loạn kêu la hoàng thường lợi quân, cùng âm trầm trầm Lý Đại Quang 2. Hỏi cái này hài tử, nhận thức kia hai cái thuốc thuốc hung. Cốc đông nhìn lý đại quang thời điểm, vẫn luôn ở lắc đầu. Nhìn đến thường lợi quân thời điểm, thoạt nhìn rất nghi hoặc, theo bản năng nói cái sợ tự. Hiển nhiên, cái kia thường lợi quân hẳn là chính là từ nhỏ vẫn luôn đối với cốc đông bạo thô khẩu, nói lời thô tục, lại động bất động liền đánh người của hán, cấp hài tử loại thượng bóng ma tâm lý, cũng đem đứa nhỏ này cấp dưỡng thành một cái táo bạo, bạo lực. Thói quen với động bất động liền lấy nắm tay giải quyết vấn đề người. Tô hướng vãn nhìn cười ha hả cốc bắc dẫn theo bao tải vào giam giữ thất, cũng biết hắn là muốn làm gì, trong lòng không khỏi cảm thấy hạ giận Nhi A, giống lý đại quang, thường lợi quân loại người này, nói trắng ra là, nếu không phải hiện tại chú ý văn minh chấp pháp, đánh chết tốt nhất. Hầu thanh dược kỳ thật sáng sớm tinh mơ liền đến Tần Châu. Nàng ở dưỡng chư hán ngây người hai năm, liền kiện hảo quần áo đều không có. Vẫn là ngày hôm qua riêng đến cung tiêu xã xả một đám bố, chính mình vội vàng cho chính mình nạp một kiện áo khoác, kết quả bởi vì tay nghề không tốt, còn phùng siêu siêu vẹo vẹo. Nàng còn mang theo như phương phương đầu, hai mẹ con vẫn luôn ở quân khu cửa đứng, chờ tề lực ra tới. Thiên lạc, đây là thanh dược sao? Phía sau có người hô một tiếng, hầu thanh dược quay đầu lại, liền thấy tề lực ở chính mình phía sau đứng đâu. Tấm tắc, tề lực phe phẩy đầu. Nhìn vợ trước trên người kia kiện cùng bao tải dường như áo khoác, nhìn nhìn lại nàng trên đùi, đầu gối bộ vị phùng một vá, tùng cung đèn lồng dường như quần, liên tục phe phẩy đầu, ngươi như thế nào liền thành cái dạng này. Hầu thanh dược tâm nói, còn không phải ngươi làm hại. Nhưng là, ở người dưới mái hiên, liền không thể không túi đầu, nàng còn trông cậy vào tề lực có thể đem chính mình triệu hồi Bắc Kinh đâu. Cho nên, nàng cười mịa nói, dưỡng chư hán liền này kiện, bất quá giúp ta điều công tác sự tình, người đến tuột cùng làm tốt không có. kỳ thật muốn nói giúp hầu thanh dược điều công tác, tề lực bất quá trở tay là có thể làm được sự tình. Nhưng là, thứ nhất thường lệ bình không muốn hắn làm việc này nhi, và lại, nguyên lai like hắn đối vợ trước đi, còn ôm điểm thương hại, nhưng hiện tại nhìn xem vợ trước trên người quần áo, nhìn nhìn lại nàng cấp gió thổi hoang mặt, tề lực lập tức liền không có hứng thú. Người chờ xem, ta lại nỗ lực một chút, Hẳn là thực mau là có thể giúp người điều động công tác. Tề lực ứng phó, xoay người đi rồi. Hầu Thanh Dược vừa thấy tề lực như vậy, liền biết hắn là ở ứng phó chính mình, trong lòng là thật sinh khí, nhưng còn lấy chồng trước không có biện pháp. Nàng vì thế lại chạy đến khách sạn, đi tìm tô hướng vãn trở giữa chưa cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên, nàng cũng đem chính mình thấy tề lực một mặt sự tình, đến nói cho tô hướng vãn. Tề lực người kia ta nhất hiểu biết, ta như thế nào cảm thấy. Hàng trước sau vẫn là không muốn điều ta đi Bắc Kinh bộ ráng. Hầu Thanh Dược lo lắng sốt ruột nói. Tô hướng văn sở soạn một phen trên người nàng quần áo, nói, ngươi liền ăn mặc cái này đi gặp tề lực. Ta cũng không khác siêm ý gì A liền cái này vẫn là ta ngày hôm qua suốt đêm phùng. Hầu Thanh Dược nói, một quân pháp nữ thẩm phán A, cấp biến thành cái dạng này, cũng là đủ thê thảm. Nhưng là, hiện tại nàng chồng chức là chiếm nổi bật kia một phương. Vì có thể triệu hồi Bắc Kinh, nàng còn không được nhận khí nuốt khí, cầu hắn. Ta nơi này vừa lúc có điều váy, ngươi trước ăn mặc, sau đó, ta phải cho ngươi hóa cái trang. Tô hướng văn đem hầu thanh dược kéo đến trước gương mặt, đem lưu tại giá cấp cái kia váy ở trên người nàng so đo, di, còn rất xinh đẹp sao. Sau đó nàng lại nói, ngươi hiện tại chỉ nghĩ như thế nào tức chết tề lực cùng thường lệ bình là được, đến nỗi ngươi hồi Bắc Kinh sự tình. Ta nghe nói Tống Thanh Sơn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, ngươi liền đừng chạy tới cầu tề lực. Hầu Thanh Dược tưởng hồi Bắc Kinh, Tống Thanh Sơn lại không phải không biết. Khi thật chỉ cần hắn nghĩ đến biện pháp, khẳng định sẽ nghĩ cách làm Hầu Thanh Dược trở về. Chẳng qua hiện tại, Tống Đoàn là thật sự còn không có tìm được biện pháp mà thôi. Ngươi còn đừng nói, lưu tại giã đưa tới váy sanh tử, Hầu Thanh Dược mặc vào thật đúng là hào phóng lại xinh đẹp. Tô hướng vãn vẫn luôn ở phụ liền công tác, phúc lợi không tồi. Đương nhiên, đồ trang điểm cũng không ít, trừ bỏ kem bảo vệ ra, nàng còn có cái này, người bình thường mua không nổi chứng vị phấn đâu, kia nhưng tất cả đều là lý giật phàm đi công tác thời điểm, từ Thượng Hải giúp nàng mang về tới. Trước làm hầu Thanh dược tắm rửa một cái, sau đó mới là kem bảo vệ ra, chứng bị phấn, đáng tiết điểm, không có mi bút, mà hầu Thanh dược lông mày lại thực đạo, làm sao bây giờ đâu? Chi Chi Linh Cơ vừa động, lấy khởi trên bàn que diêm một sát, Chờ châm xong rồi, đem đốt chọi ngạnh tử đưa cho tô hướng vãn, mẹ, ngươi thử xem cái này. Tô hướng vãn lấy que riêng ngạnh tử một hoa, còn đừng nói, nhan sắc không tính thâm, nhưng là hoa thành lông mày, đó là thật xinh đẹp. Một cái nữ đồng chí, nếu muốn hóa hủ bại vì thần kỳ, thật đúng là liền đơn giản như vậy. Hầu thanh dược tiến vào thời điểm, thổ liền cùng mới từ hoàng thổ vất ra tới dường như, lúc này đã là cái khí chất ưu nhã, đoan trang. Hào phóng ngự tỉ. Còn không phải là làm cha nam mắt thèm thêm hối hận sao? Tô hướng văn tâm nói, chuyện này ta thực lành nghề a Lại một cái, tô hướng văn nếu biết thường lợi quân cùng Lý Đại Quang hai người thật không minh bạch, hơn nữa hiển nhiên, Lý Đại Quang cùng thường lợi quân là muốn làm điểm phạm tội hoạt động, như vậy, ăn cơm thời điểm, nàng cũng đến thăm dò thường lệ bình khẩu khí. Xem cái này nữ đồng chí cùng nàng cái kia đường đệ quan hệ đến tột cùng thế nào? Chỉ mong thường Lệ Bình chỉ là cái mí mắt thiện một chút, thích làm điểm việc nhỏ phi, nhưng là ở đại sự đại phi thượng, trên nguyên tắc sẽ không oán sai lầm nữ đồng chí. Nhưng đừng tần châu quân khu lại ra cái nữ gián điệp, kia đã có thể thành rèm pha lạp Có thể nói, thân là mấy cái hải tử mụ mụ, một cái gia đình quân nhân, tô hướng vãn là thật sự rất bận rộn A Đại giữa trưa, nhất bang tham gia quân ngũ còn tất cả đều là quân trang, giống lưu tại giã loại này xuất ngũ. Nhìn tống đoàn A, cốc bình A, còn có tề lực A, còn có mặt khác mấy cái chiến hưu tất cả đều là bốn cái đầu con trang, trong lòng khó tránh khỏi hụt hương nhi. Nhân ra ngồi, nghị luận đều là bộ đội thượng sự tình, hắn một cái người ngoài biên chế du dân, du binh thắng dũng, thật đúng là cùng người liêu không đến một khối đi. Kỳ quái chính là, ngay cả thường lệ bình cái kia hoa hồ điệp, hôm nay thoạt nhìn cũng tâm thần không chừng, thất thần. Bất quá, Nàng đối với tề lực quát lớn cùng khinh thường, cùng với tề lực cái loại này thượng vội vàng nịnh bỡ người bộ dáng, làm lưu tại dã nhìn cũng là cảm thấy phiền lòng. Có thể hay không không cần liên tiếp cuốn lấy làm ta uống nước, thật là phiền nhân. Thường lệ bình nói, tề lực cũng chỉ cười mịa cười, liền đem cái ly cấp đoan đi qua. Nhưng là, lại quá sẽ, thường lệ bình tưởng uống nước, rỗi ra tay mày lại nhăn lại tới, ai nha, có hay không nhãn lực kính nhi, ta ly nước đâu lực vội vàng lại đem ly nước bưng tới, đưa cho thường lệ bình, tới, tới, uống nước, quay đầu lại xem một cái lưu tại dã thường lệ bình phải trừng hắn liếc mắt một cái, này không ở ra sao, đại gia kêu ngươi làm vận động, làm cách mạng thời điểm không thấy người, gặp được ăn cơm sự tình tốt, ngươi liền xuất đầu. Phải biết rằng, lưu tại giã hiện tại sắc thật, vì chính mình mỗi mỗi lưu mẫn lị thượng công nông binh đại học, học tập còn tương đối tốt duyên cớ Ở làm người làm việc thượng đều thu liễm rất nhiều. Liên tỉ như nói lần này, thường lệ bình cùng tề lực 2 đến Tần Châu tới khai phê, lâm phê, khổng động viên đại hội, theo lý mà nói, hắn nên tích cực hưởng ứng. Nhưng là, lưu tại giá điểm mấu chốt là, ai có thể phê, chu công cùng tổng lý không thể phê, cho nên, hắn vẫn luôn trốn đi giả chết đâu. Bất quá, nhìn tề lực cùng thường lệ bình này hai người, hắn trong lòng như thế nào liền như vậy không thoải mái à. Phải biết rằng, lưu tại giã tử nghĩ lòng lang dạ sói, nhưng là, đối với người nhà kêu kêu một cái yêu đến thâm trầm, đối với vứt bỏ thê tử người, chỉ có ba chữ, đó chính là khinh thường. Hôm nay giữa trưa, người khác đều không có mang hài tử, đương nhiên tổ hướng vãn cũng không mang theo hài tử, An bải mấy cái hải tử đến thuốc lá xưởng đi ăn cơm, liền mang theo hầu thanh dược hai người cùng nhau, đến duyệt tân lâu. Nàng chính mình từ trước đến nay một mạc, Hôm nay vẫn là kêu kiện bạch cáo sơ mi, nhưng là đâu, nàng đem đầu tóc cấp bàn lên, sau đó cùng hầu thanh dược dường như cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ. Đi ở trên đường cái, liền có rất nhiều người quay đầu lại xem đâu, một là xem hầu thanh dược quân màu xanh lục váy, kêu kêu một cái xinh đẹp, lại là xem tô hướng vãn khuôn mặt, kêu kêu một cái ngọt nào đẹp. Hai người vừa lúc nửa đường đụng phải cốc bác, cốc bác vừa thấy đôi mắt đều thẳng, nha, như vậy xinh đẹp hai nữ đồng chí. Ta một chốc cũng chưa nhận ra được. Tô hướng vãn vừa thấy cốc bác, phải hỏi một câu, cái kia thường lợi quân đâu, các ngươi thẩm thế nào? Nói lên thường lợi quân cùng lý đại quang kia hai xã hội thượng cản bã, các bác liền giận sôi máu, vẫn là không chịu chiêu, chúng ta thật là hạ tử thủ, nhưng là kia hai ra hỏa răng là thật ngạnh, không muốn phun a. Tiến ghế lô, đang ngồi nam đồng chí tất cả đều đứng lên, đặc biệt là cốc bình, kia không cùng lý kích phát hai ly hôn lúc sau vẫn luôn còn không có kết hôn sao, nguyên lai like không cảm thấy hầu thanh dược như thế nào, hôm nay đột nhiên vừa thấy, nàng một kiện váy sanh tử, làn da lại bạch lại tế, hai lông mày con cong, hơn 30 tuổi phụ nữ trung nhân giữa, này quả thực là thuộc về có thể gọi người cảm giác mới mẻ đẹp à. Cố tình lúc này, lưu tại giã liền cùng lo so dường như, đột nhiên liền đứng lên, tới tới tới, mau tới, tiểu hầu đồng chí đi, ngồi ta bên người, ta đổ nước cho người uống. Các Bình cũng kéo ra chính mình bên cạnh ghế dựa, nói, tới tới, tiểu hầu đồng chí, ngồi ta nơi này đi. Tê lực đều xem trận tròn mắt, sang sớm hầu thanh dược như vậy, liền cùng khoác bao tải dường như, này như thế nào mới nửa ngày công phu, đột nhiên liền đại biến đến dạng. Người sao, đều là thị giác động vật, hơn nữa đâu, thường lệ Bình lại thực không cho hắn mặt ngũi, thấy hắn cũng thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hầu thanh dược, còn riêng muốn mắng một câu, tê lực. Người kia hai con mắt trường bệnh mụn cơm như sao, còn có thể hay không chớp. Tê lực vội vàng dịch qua đôi mắt. Tống đoàn vừa rồi vẫn luôn ở bên ngoài gọi món ăn, tiến vào lúc sau, mới vừa ngồi xuống, liền nghe lưu tại gia nói, cũng nên cấp chúng ta nữ đồng chí một người mua bình nước có ga đi, các ngươi chờ, ta xuống lầu cấp chúng ta mua đi, như vậy xinh đẹp hai nữ đồng chí, không uống điểm nước có ga sao được. Hơn nữa hắn cũng đặc khắc nghiệt, thật đúng là xuống lầu. Liền mua hai bình nước có ga trở về, trực tiếp lấy chiếc đũa đỉnh khai cái nắp, cho tô hướng vãn một lọ, lại cho hầu thanh dược một lọ, nhưng là, liền chưa cho thường lệ bình nước có ga uống. Hào đi, thường lệ bình ánh mắt kia, nhìn đều phải giết người. Mà lưu tại giá cùng cốc bình 2 đối với hầu thanh dược cái này đột nhiên trang điểm phi thường xinh đẹp nữ đồng chí, tuy rằng nói không có hiến cực kỳ ân cần đi, nhưng tóm lại, cũng là phá lệ nhiệt tình. Cốc bác thiên nhân ốc. Còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Cùng mới, hắn làm trò đại gia mặt liền bắt đầu hỏi Thường Lệ Bình, "Lệ Bình, ngươi cái kia đường đệ Thường Lợi quân đến tụt cùng sao lại thế này? Cùng chúng ta Tần Châu một cái lưu manh hai làm thật không minh bạch, ngươi biết không, hắn đến tụt cùng đang làm cái gì nghề?" Nói lên Thường Lợi quân tới, Thường Lệ Bình soát một chút sắc mặt liền thay đổi, "Bất quá là ta một cái đường đệ mà thôi, hắn ở bên ngoài làm gì, ta như thế nào biết?" Tê Lực nói, Tên kia không phải lão tìm ngươi đòi tiền, vừa lúc hiện tại cốc bác hỏi, ngươi liền nói với hắn nói bái. Nói cái gì nói, cốc bác là công an, lại không phải thường lợi quân cha hắn, thường lợi quân không phạm pháp, cốc bác có thể quản được hắn. Thường lệ bình hiển nhiên đối với thường lợi quân cái kia đệ đệ cũng cực kỳ bồn dầu, hơn nữa lưu tại giá cùng cốc bình hai lại không ngừng cấp hầu thanh dược sung xoe, giống nàng loại này từ trước đến nay cho người ta phù quán. Đột nhiên không hề trở thành nam nhân ánh mắt trung tâm, liền rất sinh khí, đơn giản đứng lên, có phiền hay không lạp các người, muốn ăn cơm đại gia hảo hảo ăn cơm, không ăn ta có thể đi. Nói, nàng cư nhiên xách lên bao, đứng dậy liền đi rồi. Tê lực cấp lượng ở đằng kia, vẻ mặt xấu hổ. Lưu tại ra xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, vừa lúc thấy vịt nướng lên đây, ruôi chính mình hai tay nói, tiểu hầu đồng chí, tới. Ta cho ngươi triển lãm một chút thuộc về ta lưu tại giã, độc nhất vô nhị An vịt nướng phương pháp, được không? Mới vừa đi lên vịt nướng thiến, còn tư tư mạo du đầu, một mảnh nhi hơn nữa đường trắng, lại bọc lên hơi mỏng bánh xuân, chiết thành một cái tâm giác lưu tại giã liền cấp hầu thanh dược đưa đi qua. Hầu thanh dược nhìn đối diện chồng trước một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng cũng là cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, tề lực sáng sớm một bộ chán ghét nàng bộ dáng nàng vừa lúc mừng rỡ. Làm cốc bình cùng lưu tại giã cho chính mình hiến xun xoay đâu. Tô hướng vãn nhưng thật ra phát giác thường lệ bình không thích hợp tới, kia không liền tề lực cũng không chịu đi ra ngoài tìm nàng sao. Tô hướng vãn làm hôm nay mời khách chủ nhà, thường lệ bình đi rồi, nàng dù sao cũng phải đi cấp kêu trở về. Nào có ăn cơm ăn đến một nửa, làm khách nhân đi rồi A Bất quá, tô hướng vãn đuổi tới duyệt tân lâu cổng lớn, hỏi người phục vụ thời điểm. Người phục vụ nói thường lệ bình cũng không có đi ra ngoài quá, ngược lại là, có cái người phục vụ nói, thường lệ bình thực nhưng có ở toilet. Bởi vì vừa rồi có một cô nương đi về đút cờ, ẩn ẩn, liền nghe thấy trong vê đút cửa tựa hồ có người ở khóc dường như. Tới rồi vê đút cờ cửa, tô hướng văn không nghe thấy tiếng khóc, ngược lại nghe thấy một trận xả nước thanh âm. Hiện tại, giống duyệt tân lâu loại này, tần trâu lớn nhất tiệm cơm, cũng là kéo kết nước bơm nước. Xôn sao một tiếng, thủy từ đỉnh đầu thượng lưu xuống dưới, thanh âm phá lệ đại. Tô hướng văn cũng không hiểu biết thường lệ bình, nhưng là, chiếu đêm qua bộ ráng, nàng đối với cái kia thường lợi quân tựa hồ thực chán ghét dường như. Tuy rằng nói thường lệ bình có điểm âm dương quay khí, tô hướng vãn cũng không như thế nào thích nàng. Nhưng xem nàng từ toa lét ra tới, khóc hồng hai con mắt, tô hướng văn vẫn là hỏi, tiểu thường đồng chí, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung? Ta có thể có cái gì khổ chung. Thương lệ bình tẩy xong rồi tay, quăng ngã trên tay bọt nước từ đâu. Tô hướng văn tội nói, ngươi cái kia đệ đệ thường lợi quân, cùng ngươi chi dàn có phải hay không có cái gì không nói được sự tình. Ngươi một nữ ca sĩ, không nên có chuyện gì là bị hắn hiếp bước đi. Thương lệ bình vẫn là như vậy cao ngạo, ta nhưng nói cho ngươi đi, ngươi đừng xem thường lợi quân liền như vậy một cái lưu manh, nhưng đó chính là cái con nhím, cũng không phải là dễ trọc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng chọc hắn. Trên mặt nàng biểu tình, nhìn không giống như là cao ngạo, mà là thiệt tình sợ thường lợi quân người kia dường như. Thật giống như, thường lợi quân có thể uy hiếp đến nàng lích lợi, nàng hiện tại sở có được hết thể dường như. hít một hơi thật sâu, này nữ nói, cục công an có thể đem hắn thế nào, nhiều lắm cũng chính là trảo đi vào quan hai ngày, đánh một đốn lại thả ra, hắn lại không trải qua chân chính thương thiên hại lý sự tình. Cục công an lại không có khả năng phán hắn hình. Cái loại này người, ngươi chỉ cần trọng ngươi liền chờ trong nhà vĩnh vô ngày liên tĩnh đi. Cho nên, nàng ý tứ này là, thường lợi quân người kia liền công an đều quản không được. Tô hướng vãn nhưng không như vậy cảm thấy, ngươi hẳn là tin tưởng công an lực lượng, ngươi muốn thực sự có cái gì khổ chung. Nói ra, các bác bọn họ sẽ nghĩ cách, hà tất đem chính mình làm như vậy thống khổ. Được rồi đi. Ngươi vẫn là làm ngươi khuê nữ chuyên tâm chuẩn bị ngày mai trận chung kết đi, lấy ta tới nói, nàng tiến tiền tam hy vọng đặc biệt xa vời. Thương lệ bình ném hai tay tiếp nước hoa, nhàn nhạt nói. Đây là chính mình không vui, còn muốn thuận thế giống người một chút ngọt nhi. Tô hướng vang tiểu bạo tính tình cũng không phải là đùa giỡn. Nàng nói, ta khuê nữ sướng thế nào, kia đến xem nàng phát huy, nàng ngón giọng, nàng sân khấu biểu diễn lực, 10 cái dám khảo cùng nhau chấm điểm đâu. Kết quả hẳn là không phải người một người có thể quyết định đi. Thường Lệ Bình lại không nói chuyện, xoay người đi rồi. Hào đi, tuy rằng Thường Lệ Bình đi rồi, nhưng là ghế lô náo nhiệt cũng không có tán. Cốc Bình hiện tại không phải không người nhà sao, hơn nữa Hầu Thanh Dược nhân ra đã từng chính là quân pháp thẩm phán, đứng đắn Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp, nàng ca ca Hầu Thanh Hoa hiện tại ở Cát Châu Bá vẫn như cũ là thủy điện thiết kế sư. Phải dùng ngạn ngữ nói. Hầu Thanh Dược đó là xuất từ danh môn tiểu thư khuê các, cho nên, Quốc Bình rất có điểm tâm tư, tưởng cùng Hầu Thanh Dược nói cái đối tượng mà lưu tại giá đâu, nói trắng ra là ánh mắt quá cao, xem không Hầu Thanh Dược loại này tuổi lớn một chút phụ nữ, nhưng là, hắn sẽ hạt khởi hồng a, đặc biệt là làm cho tê lực mặt càng đến khởi cái hồng, "Tiểu Hầu đồng chí, ngươi hiện tại còn không có nói đối tượng đi." Hầu Thanh Dược như thế nào cũng cảm thấy chính mình so Lưu Tại Dã đại a. Ta bốn năm, ngươi nên gọi ta một tiếng hầu đại tỷ đi. Sao cũng, ta cũng 40 năm, mà ta đâu, cũng là cái người đàn ông độc thân, tiểu hầu đồng chí, ta liền mau toại tự trang một chút, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lưu Tại dã lại nói, tê lực ở đối diện nhìn, hầu thanh dược váy xinh đẹp, trên mặt son phấn thi vừa vặn tốt, tuy rằng nói không có thường lệ bình như vậy trẻ tuổi, nhưng là, tốt xấu hai người 7 tám năm phu thê, hầu thanh dược hảo hắn là biết đến. Đương nhiên, muốn nói hôn nhân giữa, Hầu Thanh Dược thật sự là cái hiếm có hảo đối tượng. Hơn nữa, nam nhân sau, nếu là hắn vợ trước, ở hắn trong ý thức, ly hôn lúc sau quản chi Hầu Thanh Dược một người cô đơn đến chết, hắn trong lòng thoải mái, nhưng có người theo đuổi Hầu Thanh Dược, liền cùng hai tử gọi người đoạt món đồ chơi dường như, hắn trong lòng liền không thoải mái nha. Húng chi, lưu tại giã truy kêu kêu một cái nhất định phải được, mà cốc bình đầu thường thường xem hầu thanh dược liếc mắt một cái, ánh mắt kia cũng kêu một cái ý vị thâm trường. Châu này cơm ăn xong tới, lưu tại giã hiến đủ lân cần, cốc bình cùng tề lực hai ăn đủ phi giấm. Mà cốc bắt đầu, tắc vẫn luôn ở cùng tống đoàn hai thương lượng, nên như thế nào kẻ ra lý đại quang cùng thường lợi quân hai người miệng. Đương nhiên, bản thân đồ ăn liền không nhiều lắm, trên bàn lại tất cả đều là nam đồng chí, toàn bộ nhi, đại gia liền đem cái bản cấp thổi quét không còn. Tô hướng văn cơm nước xong lúc sau ra tới tính tiền thời điểm, đang chuẩn bị làm người phục vụ tính số đâu, lưu tại giã một cái trở tay, trực tiếp thiếu chút nữa đem nàng cấp quán ngã trên mặt đất. Ngươi điên rồi đi lưu tại dã ngươi muốn làm gì? Tô hướng văn nói, lưu tại dã rơ rơ lên trong tay cơm phiếu, liền ngươi kia mấy trường phiếu, lưu trữ cấp bọn nhỏ mua bữa cơm ăn đi, trường hợp này, đương nhiên ta mời khách. Giá hỏa này có tiền. Vừa nghe tổng cộng 50 khối cơm phiếu, đem cơm tiêu số ra tới chụp đến trên bàn, một liêu tóc, tô hướng vãn vội vàng phủng một câu, cấp chôn đơn nam nhân, chính là như vậy xoáy khí. Bất quá, trợt nàng liền trừng mắt nhi. Ta lại làm sao vậy, chỗ nào chọc ngươi sinh khí, ngươi đảo nói nói, làm gì lao lấy đôi mắt trừng ta a. Tuy rằng nói, hắn nói tề lực là thường lệ bình chó nhật, nhưng là lưu tại giá chỉ cần vừa thấy tô hướng vãn. Không cũng dây biên chó nhật sao, nhân ra chừng hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức phải tỉnh lại một chút, xem chính mình là chỗ nào trọc nàng sinh khí. Ngươi tưởng cùng Hầu Thanh Dược có gần một bước tiếp xúc. Tô hướng văn nói, không có. Lưu tại giá đầu diêu cùng bắt lang cổ dường như, ta còn là thích người nhà so với ta tiểu một chút, Hầu Thanh Dược cùng chúng ta cùng tuổi, nhưng là xem tướng mạo cũng quá buộc nở một chút. Vậy ngươi còn đối với nhân ra xung xoe? Tô hướng vãn liền biết, gia hỏa này là đang làm mặt ngoài công tác. Lưu tại giã cư nhiên tới câu, chính là xem nàng cho nàng chồng trước khi dễ lợi hại, ta đưa điểm nhi ấm áp, đưa điểm nhi quan tâm, cái này kêu cái gì tới, một cái ưu tú nam nhân đối với một cái lao đại tỉ nhân tử, minh bạch sao? Hầu thanh dược như vậy già rồi, ta sao có thể coi trọng một cái như vậy một cái lao đại tỉ? Tô hướng vãn một cái tắt còn không có tắt đi ra ngoài đâu, liền thấy tê lực, có bình, Tống đoàn cùng Hầu Thanh Dược mấy cái tử ghế lô ra tới, tất cả tại hai người bọn họ phía sau đứng đâu. Hầu Thanh Dược vốn dĩ bởi vì lao các chiến hữu cùng nhau liên hoan hôm nay một bữa cơm ăn rất cao hứng, còn cười rất vui vẻ, kết quả bởi vì lưu tại dã những lời này, trong nháy mắt trắng bệnh mặt, đứng ở chỗ đó, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đương nhiên cũng minh bạch, giống cốc bình cùng lưu tại dã người như vậy khẳng định trướng mắt chính mình. Nhưng là... Rốt cuộc nàng cũng 34 năm người, đại sảnh đám đông dưới, cấp một cái cùng tuổi nam nhân ghét bỏ lão, trang thương hại, lại sao có thể chịu được. Hào đi, lần này, mấy cái nam đồng chí nhìn nhau liếc mắt một cái, cấp bác trước nhắc tới nắm tay, trực tiếp liền hướng tới Lưu Tại Dã đôi mắt đấm đi qua. Cốc Bình cũng là khí không được, vung lên nắm tay trực tiếp thượng. Làm gì các ngươi? Đúng lúc này, Tống Đoàn một tiếng gầm lên. Lưu Tại Dã vội vàng nói, sao?" Cốc bác, ngươi con mẹ nó công an nột, ta xem ngươi còn dám đánh ta một quyền. Đều đem chế phục cho ta cởi. Tống đoàn giải quân trang thượng phong hệ nút thắt, từng viên đem nút thắt toàn giải, đem quân trang hướng tô hướng vãn trong lòng ngực một ném, nói, không sợ ảnh hưởng bộ đội hình tượng sao. Đều mẹ nó cho ta cởi chế phục lại đánh. Bên này, tống đoàn cùng cốc bác hai tính toán tiếp tục đi gặm lý đại quang cùng thường lợi quân kia hai không sợ chết đổ vật đâu Dọc theo đường đi. Cốc Bác liền đang nói, miệng đặc biệt gần, ta trực giác bọn họ trên người hẳn là có án mạng, nhưng là đi, bộ bao tải đánh đánh, nhưng này hai người chính là chết sống không chịu vương miệng. Tống Đoàn cảm thấy, Cốc Bác vẫn là vô dụng đối phương pháp, tòa nói, ngươi quang đánh khẳng định không được, Hướng Vãn không phải theo như ngươi nói sao, thường lợi quân tựa hồ cùng Cốc Đông hai chi gian có rất lớn quan hệ, ngươi còn nhớ rõ không? Cốc bác nói, thậm chíu đệ không phải đã cấp xử bắn sao, cho nên Manh môi đến thẩm chiêu đệ chỗ đó liền toàn chắc đức, hiện tại vấn đề là thường lợi quân đánh chết không chịu nói ra à, ta có biện pháp nào. Đúng vậy, tô hướng vãn một mực chắc chắn, nói ly đại quang cùng thường lợi quân hai trên người khẳng định liên lụy án mạng, nhưng là, giống thường lợi quân cái loại này, nguyên lai đương quá binh người, tố chất tâm lý là thứ tốt. Người biết trên người hắn có án mạng, nhưng chỉ cần hắn không nói ra, không cung khai, Ngươi cũng không thể không có bất luận cái gì chừng cứ liền đem hắn cấp bắt lại, đúng không? Lãnh đạo, Lý Đại Quang mẹ lại ở bên ngoài la lối khóc lóc, hỏi chúng ta là vì sao chảo Lý Đại Quang, muốn hỏi hắn là phạm vào gì sự tình? Một cái công an đẩy cửa tiến vào hỏi nói. Theo Lý mà nói, câu lưu sao, nhiều lắm bất qua 48 tiếng đồng hồ, hiện tại mắt thấy liền phải đến bốn khi, thật muốn không thả người, vẫn là cái phiền thoái. Nếu không, Ngươi tìm một quyển dây thừng tới, muốn ngón cái thô cái loại này, càng dài càng tốt, này án tử ta giúp ngươi thẩm. Tống đoàn nói. Cốc bác nói, thôi đi, ta lại không phải không nhúc nhích quá nắm tay, một cái dây thừng, ngươi là có thể gọi bọn hắn nói ra. Có thể. Tống đoàn nói. Ngươi còn đừng nói, cốc bác sai người tìm tới dây thừng, ném cho tống đoàn, chờ tống đoàn dẫn theo dây thừng vào phòng thẩm vấn về sau, trong lòng còn ở buồn bực, liền một bó dây thừng mà thôi. Tống đoàn chẳng lẽ là tưởng lạc chết lý đại quang cùng thường lợi quân hai không thành. Đương nhiên, hắn cũng sợ Tống đoàn muốn như vậy làm, ở cách vách nhìn chằm chằm đâu, rốt cuộc lại như thế nào cũng không thể nháo ra mạng người tới sao. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, cốc bác mặt trầm rãi liền từ bất an, biến thành ngạc nhiên. Chỉ có thể nói, bọn họ làm công an, ngẫu nhiên không lưu manh lòng dạ hiểm độc một chút, kia giúp đám côn đồ thật đúng là không sợ bọn họ. Giữ gìn xã hội chỉ an có đôi khi chính là đến hạ điểm nắm tay. Nhưng là tống đoàn thẩm vấn phương thức, hắn ở công an ngành sản xuất làm gần ấy năm, chưa từng thấy quá. Hắn dẫn theo dây thường vào cửa, trước gọi tiến vào chính là Lý Đại Quang, dẫn theo dây thừng, hắn còn đối Lý Đại Quang cười một chút. Kêu cười, ngay cả cốc bắt nhìn, đều có một loại mao cốc tủng nhiên cảm giác. Tống Thanh Sơn, ta nói cho ngươi, ngươi muốn chịu ta, kia nhưng đều là thường, ngươi đừng cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Đến lúc đó từng điều vết sẹo ta quang thân mình đến các ngươi quân khu kêu hoàn đi, liền nói ngươi mẹ nó một quân nhân, đối với ta một dân chúng gia hình. Lý Đại Quang vẻ mặt không sao cả, hiển nhiên, đánh với hắn tới nói, kia trực tiếp chính là cảo ngứa. Giống hắn loại người này, là sợ đánh sao? Không, ngươi sẽ là không có nguyên nhân tự nhiên tử vong. Tống đoàn nói, một phen tún thượng Lý Đại Quang, ấn ở trên bàn, từ lòng bàn chân bắt đầu liền bắt đầu hướng Lý Đại Quang trên người triển dây thừng. Toàn bộ thân thể bị dùng dây thừng bó lên cảm giác là bộ ráng gì, không bị bó quá người là vĩnh viễn không biết. Đến nỗi cái gì kêu cái không có nguyên nhân tự nhiên tử vong, đại khái cũng chỉ trải qua quá Lý Đại Quang chính mình mới biết được. Hào đi, không ra nửa giờ, đúng lúc ở trước 12 giờ, đầu tiên là Lý Đại Quang cấp chiêu không còn một mảnh, ngay sau đó, đỉnh không được áp lực thường lợi quân cũng chiêu. Thật đúng là con mẹ nó, muốn này hai người không chiêu, phải ra án mạng. Nếu cơm phiếu không có hoa đi ra ngoài, tô hướng vãn đơn giản liền đóng gói một bàn đồ ăn, dẫn theo, chuẩn bị mang về khách sạn, cấp mấy cái bọn nhỏ ăn. Mấy cái hài tử đều thích ăn vịt nướng, nàng đơn giản liền đóng gói hai phân. Khác mấy cái còn hảo, chỉ có cấp đông, ngày hôm qua liền héo ba ba, héo trăng cả ngày, hôm nay tử tô hướng vãn vừa đi liền bắt đầu phát suốt. Chờ tô hướng vãn trở lại khách sạn thời điểm, mấy cái đại vây quanh một chưng, giường, tất cả tại nhìn tiểu cổ đông đầu. Mẹ ngươi mau đến xem à, đệ đệ cả người đều đỏ rực Chi chi nói. Cậu đàn bồi thêm một câu, giống chỉ nóng hầm hập heo sữa nương giống nhau nga. Tiểu da hòa béo, khuôn mặt còn viên, bởi vì ở phát suốt, nhiệt, không lấn át được tràn, qua ngông ở trên giường nằm bò đâu mông viên viên hồ hồ, sắc thật té ngã bụ bấm tiểu heo sữa dường như. Đại rầm. Đại rầm. Tiểu Gia Hỏa liên tiếp nhấc mãi, Tô Hướng Vạn đem Tiểu Gia Hỏa này cấp ôm lên, vội vàng làm Lý Thừa Trạch đi mua thuốc hạ sốt, che lại hắn cái chắn hỏi, còn khó chịu sao? Nào không thoải mái. Tiểu Cổ Đông mở to một chút đôi mắt, mụ mụ, hương. Đồ tham ăn bản xaga, đốt thành như vậy, còn có thể nghe được đến mụ mụ mang về tới vịt nướng hương đâu. Chờ Lý Thừa Trạch đem dược mua trở về, Tô Hướng Vạn rốt một lần. Giót không đến ra hỏa này trong miệng, chi chi vì thế lại hống một lần, vẫn là hống không đến làm hắn uống thuốc. Hiện tại phát suốt dược sao, chỉ có xài hồ phiến, ma thành phấn mặt lúc sau khổ đến không được, chỉ cần uy một miệng đi vào, tiểu ra hỏa lập tức là có thể nhổ ra. Ngày hôm qua tống đoàn tại đây tiểu ra hỏa trên mông tắt ra tới bàn tay dấu vết còn đỏ rực đâu, lại đánh, tô hướng vẫn cũng không hạ thủ được áp vốn dĩ mông nhỏ liền viên, cấp đánh xưng lên, trướng tròn trưa. Đại buổi tối, cốc đông không chịu uống thuốc, chỉ ôm tô hướng vãn xì sụp khờ ngủ, hôn thân tiêu liền cùng chỉ nhiệt liệt bếp lò dường như. Chi chi bởi vì đệ đệ đốt thành như vậy, liền ca hát tâm tư cũng chưa. Sao lại thế này, cốc đông đây là như thế nào lạc? Hào đi, đại khái muốn tới một chút, tống đoàn mới trở về, gõ mở cửa liền hỏi. Làm sao vậy, đại khái là cơm ăn nhiều, uống rượu nhiều, không biết trong nhà năm cái hài tử nháo phiên thiên. Người nhà đều mau vội thăng thiên, chính mình còn cảm thấy hậu viện một mảnh Thái Bình đi. Tô hướng vãn lộc cọc một trận nói, cùng kia cơ quan thương dường như. Tống đoàn sửng suốt một chút, ta sao nghe, ngươi này nói không phải cổ đông, là ta a Là, đại buổi tối, một cái hài tử phát ra thiêu, một cái sáng mai liền phải ca thi đấu, ta liền hỏi ngươi, ngươi đã chạy đi đâu? Tô hướng vãn chính mình sinh khí, ngựa khí đương nhiên không tốt. Tống đoàn nói, đi thẩm lý đại quang cùng thường lợi quân nhà, kia không cốc bắc không có biện pháp sao, ta đi thẩm. Hào đi, bất quá một ngữ, tô hướng vãn hai con mắt tức khắc liền sáng, Nga, thẩm thế nào, có kết quả sao? Tống đoàn nhìn tô hướng vãn thỏ qua tới, hai con mắt sáng lấp lánh, kia vẻ mặt chờ hắn giải mê tiểu dạng nhi, vốn đang tưởng bán cái cái nút, kết quả nàng một phen, liền phải đem tiểu cốc đông cấp ném lại đây. Có có. Tống đoàn vội vàng nói, Ngươi có thể yên tâm, bọn họ toàn chiêu. Xứng minh hôn. Tống đoàn nói, Lý Đại Quang cùng thường lợi quân hai, không biết từ chỗ nào làm ra quan hệ, cư nhiên ngầm lặng lẽ, tìm kiếm một ít qua đời nữ hài tử, chuyên môn kéo đến ngu muội xa xôi nông thôn, đi cấp trẻ tuổi chưa thành ra những cái đó người chết xứng minh hôn. Xã hội chủ nghĩa hạ, còn có loại chuyện này. Tô hướng vẫn đều táp đầu lưới, không thể nào. Như thế nào sẽ không? Một cái nữ đồng chí giá cả còn rất cao đâu, muốn 500 khối ngươi muốn hiện tại nông thôn cưới một cái tức phụ đều hoa không được 500 đồng tiền đi, nhưng là, mua một khối thi thể phải 500 khối. Tống đoàn xem khuê nữ ghé vào đường trên một cái giường, đang ngủ say đâu, rối tay sở lên chi chi đầu nói, lúc ấy thừa chạch bọn họ ra tay đánh người là đúng, ly đại quang lúc ấy không phải trộm chi chi trên đầu đầu hoa sao. hắn bốn dĩ coi trọng chính là vương văn hoa nhưng là rất có thể trên đường sửa lại chủ ý, muốn hại chết chính là chi chi, cho nên mới sẽ trích hải tử trên đầu hoa, hẳn là tưởng cấp đối phương cầm đi làm tín vật. Người ngắm lại, hải tử qua đời, chúng ta dù sao cũng phải táng nàng đi, mà giống ly đại quang cùng thường lợi quân, bọn họ một cái liên lạc người mua, một cái ở cung văn hóa, phụ trách làm hải tử ra ngoài ý muốn một cái phụ trách đem hải tử thi thể bán đi, cho người ta xứng minh hôn. Tô hướng vãn lăng sinh sôi đánh cái dùng mình. Có thể nói, trên thế giới này có người tốt, cũng có người xấu, nhưng là giống thường lợi quân cùng lý đại quang cái loại này, hư đến mức tận cùng, có thể bắt người thi thể đi bán tiền, thật đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, nếu không phải tô hướng vãn một lòng nhận định kia hai gia hỏa có vấn đề, sau đó làm cốc bác, tống đoàn bọn họ luân phiên nhìn chầm chầm thảo vấn, loại này ở tân xã hội hạ đã diệt sạch lúc sau lại cho tàn lại cháy sự tình. Bằng vào thường lợi quân đã từng đường quá binh tố chất tâm lý, quản chi chân chính có thể đuổi tới hung thủ, phòng trừng cũng đến chờ đến án mạng chân chính phát sinh lúc sau. Đúng rồi, thường lợi quân cung khai lúc sau, chúng ta mới phát hiện, rất có khả năng cốc đông mâu thân căn bản liền không phải gián điệp, thường lợi quân cung khai một ít chứng cứ, đối hàn minh đặc biệt có lợi, rất có thể hàn minh không lâu liền có thể ra tù Tống đoàn lại nói, sự tình là như thế này nhi. Cốc đông mụ mụ kêu thẩm chiêu đệ, lúc ấy vừa lúc là ở Tần Châu công tác, thẩm triêu đệ không phải ở quân khu thư từ qua lại tổ làm điện thoại chuyển tiếp viên sao. Lúc ấy, nàng ở làm gián điệp công tác thời điểm ra bại lộ, lưu lại manh mối sợ chính mình muốn bại lộ, mới vu hoan cấp đồng dạng họ thẩm, tên cứ gọi thẩm chiêu đệ, cốc đông nàng mụ mụ. Hai người tên không sai biệt lắm, chỉ là tên nhiều một cái nữ tự biên mà thôi, cho nên, lúc ấy cốc đông mụ mụ bị vu khống vì gián điệp. Hàng đoan mà chết, mà thẩm chiêu đệ đâu, đoạt nàng hài tử, còn ở ngược đãi hài tử. Có thể nói, thẩm chiêu đệ cái loại này nữ nhân, liền xứng đáng bị xử bán. Tô hướng văn trợt nghe cốc đông ba ba phải về tới, một la hỉ, tâm nói, cốc đông tiểu gia hỏa này rốt cuộc có thể có cái thân ba đau. Nhưng lại chính là, đáy lòng lại hiện lên không tốt lắm dự cảm tới. Vì cái gì đâu? Bởi vì ở trong sách, Tần Châu chính là cái từ 7 năm bắt đầu liền rất loạn địa phương, 10 năm bình định, dưỡng ra một số lớn sâu mọt tới, nhưng tất cả đều là ở hắn cầm quyền thời điểm. Dũng lý đại quang cái loại này người, chỉ là xã hội thượng cận bã mà thôi, nhưng là phải biết rằng, tương lai Tần Châu, cổ đông ba Hàn Minh mới là một tay a. Mà hắn thúc thúc, cái kia động bất động sẽ dạy cổ đông đánh người Hàn Giang, ở Tần Châu cũng là ngang ngược chiếm cứ rất nhiều năm. Có thể nói, cổ đông biến thành hắc lão đại, cùng Hàn Minh Hàn Giang hai huynh đệ dung túng nhưng trốn không thoát quan hệ. Chỉ có thể nói, chỉ mong đời này, Hàn Minh biết thê tử không phải gián điệp lúc sau, có thể hảo hảo làm công tác, không cần đem cổ đông lại cấp dạy hư đi. Đúng rồi, người rốt cuộc như thế nào thẩm án tử A Tô Hướng Văn còn tò mò một chút, tọa hỏi Tống Đoàn, ta như thế nào cảm thấy, trên thế giới này giống như không có người kệ không ra miệng dường như? Còi à? Liên tỉ như nói miệng của ngươi ta liền kệ không ra, tổ hướng vãn, nói thật đi, ta là thiệt tình thích ngươi, không phải người nhà, người trong nhà cái loại này thích, là thật sự, lại thưởng thức lại ái, đừng xem ngươi hiện tại đầu bù tóc dối, nhưng là, ta còn là thiệt tình thích ngươi. Ta đây thiệt tình hỏi ngươi một câu, ngươi thích ta sao? Tống đoàn quỷ gối mép dường thượng, đột nhiên hỏi, tổ hướng vãn vẫn luôn đang cười, mặt cười cùng hoa nhi dường như, cũng sắc thật. Nàng cấp cốc đông mau xoa thành một khối rẻ lao Ta thật đúng là không biết, nếu không, ngươi cũng giống thẩm lý đại quang cùng thường lợi quân dường như, cũng thẩm ta một hồi. Tống đoàn nửa quỳ ở trên giường, một bộ đương thật sự bộ ráng, vậy ngươi chờ, ta đi lấy dây thừng. Lấy dây thừng làm gì? Bó ngươi à, nói như vậy, từ trên chân bắt đầu bó, bó đến trên đùi thời điểm, ngươi khẳng định đến chiêu. Quảng chi miệng lại ngạnh, bó đến trái tim thời điểm. Trên cơ bản cũng đã hỏng mất, có thể bó đến bả vai đều không nói ra, ta chưa từng thấy quá. Tống đoàn nghiêm trang nói, dùng dây thường bó người, có thể ngăn cả người máu lưu thông. Nếu nói thật từ lòng bản chân bó đến cùng đế, đầu tiên người huyết lưu tốc độ chạy sẽ giảm xuống, chậm rãi trái tim liền sẽ hàng chậm công tác tốc độ. Đương nhiên, muốn nói đem một người sống sờ sờ là chết, cái loại này khả năng tính sẽ không rất lớn, nhưng là... Ở đem dây thừng từ lòng bản chân hướng đầu đế triển thời điểm, cái kia trong quá trình làm người sở sinh ra sợ hãi cảm, so sống sở sở chôn ở trong quan tài con đại. Loại này thẩm vấn phương thức bởi vì đề cập ngại hình tấn bức cung, ở xã hội chủ nghĩa hạ công an giáo tài bên trong, là cho nghiêm cấm. Tô hướng vãn vẫn luôn biết tống đoàn là cái hát tâm quỷ, không nghĩ tới hắn liền loại này nham hiểm thẩm vấn phương pháp đều biết. Chỉ có thể nói, hắn không lo cái công an. Ngược lại mỗi ngày đi dọn gạch làm công trình, thật sự là ở quá đáng tiếc một chút. Tống đoàn đương nhiên không có khả năng bó dây thường thẩm tô hướng vãn, bất quá, hán tuyên bố chính mình có khác dạng thẩm vấn phương thức. Ở bắp mũi, cưỡng bách cốc đông uống thuốc không thành sao, chuẩn bị cấp tô hướng vãn triển lãm một chút, hai người mới vừa đem hai hài tử lặng lẽ nhét vào một khối, chuẩn bị muốn tới cái thân mật tiếp xúc đầu, chi chi đột nhiên loa một tiếng. Hào đi, tiểu cô nương ngủ nửa đêm. Đột nhiên mở to mắt, liền thấy ba ba ké ngã đại hùng dường như Đang ở đánh mụ mụ hai tử có thể không khóc sao Sáng sớm hôm sau, chính là thiếu nhạc thiếu nhi vịnh thi đấu trận chung kết Lý thừa Trạch mang theo hai tiểu nhân Hợp với ở nhà mình xây hai ngày nóc nhà tử Hôm nay sáng sớm, tô hướng văn tử mình tuyên bố Bọn họ có thể không cần đi làm việc nhi Đại gia cùng đi cung thiếu niên, tham gia chi trì cả trận chung kết Hai tiểu nhân còn hảo Xuyên chính là bình thường quần áo. Lý Thừa Trạch đó là đại thiếu gia bộ tịch, riêng bên trong thay đổi một kiện bạch áo sơ mi, sau đó cho chính mình bộ một kiện tống đoàn quân trang. Hiện tại quân trang là muốn hồng phù hiệu, có hồng phù hiệu, vậy thuộc về có biên chế, không có hồng phù hiệu quân trang, mọi người đều có thể mặc. Hơn nữa, hiện tại tục lệ, chính là lấy xuyên quân trang vì vinh. Cho nên, Lý Thừa Trạch mặc vào tống đoàn cởi ra tới quân trang, trừ bỏ khoan một đại. Lớn một chút ở ngoài, rốt cuộc 15 tuổi đại tiểu hỏa từ sao, sơ cái tam thất phân phân công nhau, lại lấy thủy giúp chính mình liêu minh quang trưng, dám, kêu kêu một cái xoay khí. Đương nhiên, tuy rằng nói tống đoàn một năm có hai bộ con trang, thời ra tới cũng rất nhiều, nhưng là, lư đản bởi vì quá tiểu, còn xuyên không được a cho nên, tiểu tử đừng để nhiều nữa nóng nảy. Khách sạn đánh tới bữa sáng, trao thêm màn thầu, còn có một đĩa cây su hào Lý thừa trạch lượng cơm ăn tiểu, một cái màn thầu thêm đồ ăn liền thành, lư đảng nghẹn khí, một hơi cũng chỉ ăn ba màn thầu. Ngươi cũng không sợ đem chính mình cấp căng chết. Tô hướng vãn vội vàng cấp cốc đông y cháo đầu, hai cái liền thành, làm gì ăn nhiều như vậy. Lư đảng đem chính mình tiểu gáo lam đảng hướng trên người y ghề bộ, cũng là liêu tóc, sang năm ta là có thể lớn lên cùng thừa trạch ca ca giống nhau cao, thử. Cốc đông còn không có hạ sốt nhưng là tốt xấu thanh tỉnh. Hơn nữa liền quần áo đều không mặc, vừa thấy mấy cái ca ca xuyên làm sạch sẽ, thể thể diện diện đều phải đi rồi, liền quần cũng chưa xuyên, một cái không chú ý, đã tử trong phòng lao ra đi. Khách sạn trên hành lang, tiểu gia hỏa này quăng ông, nếu không phải tống đoàn một phen cấp ôm trở về, nhưng mất mặt ném quá độ. Cốc đông cấp tống đoàn sách trở về, hai chỉ tiểu béo chân thẳng đặng đâu đột nhiên liền nghe mụ mụ hô một câu, cốc đông, mau tới, mẹ nơi này có du quyển quyển đâu. Chạy nhanh tới ăn, lại không ăn nhưng không coi a Du Quyển Quyển, kia chính là cốc đồng yêu nhất à. Hào đi, tiểu gia hỏa đã quên tỉ tỉ, lại lộn trở lại tới. Tô hướng văn quả nhiên cấp tiểu gia hỏa này bẻ nửa chỉ Du Quyển Quyển, còn cho hắn nửa chén gạo kê cháo. Mụ mụ, ta như thế nào cảm thấy Du Quyển Quyển có điểm khổ A tiểu gia hỏa một bên nuốt đâu một bên câu mày nói. Đó là bởi vì ngươi thiêu lâu lắm, đầu lưỡi phát khổ. Du Quyển Quyển nhưng thơm, thật sự, ngươi xem ta ăn. Nói, tô hướng văn cắn một mồm to Du Quyển Quyển, đại mấy cái nhưng không Du Quyển Quyển ăn, chỉ có ngươi có, chạy nhanh ăn đi. Cốc đông vẫn là cảm thấy Du Quyển Quyển có điểm khổ, cao mày, lại luyến tiếp Du Quyển Quyển, từng ngụm, cuối cùng là cấp ăn xong rồi. Đương nhiên, tô hướng văn vẫn luôn uy không đi vào dược, sang ở Du Quyển Quyển, cuối cùng cấp đứa nhỏ này ăn đến trong bụng. Tô hướng văn đem chính mình thu thập hảo, mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thấy một cái đầy mặt giữ tận nữ nhân ở hàng hiên mắng đầu, thường lệ bình ngươi đi ra cho ta, lợi quân chính là ngươi đệ đệ, các ngươi lão thưởng ra tam bối người, liền như vậy một cái đại tôn tử, ta cũng không tin ngươi có thể để cho cục công an đem hắn cấp bắn chết đi. Nay không cần phải nói, khẳng định là thường lợi quân gia mẹ. Thường lệ bình cũng không ở tại lầu 3 nàng là ở tại năm tầng cái này nữ đồng chí một tầng tầng lầu kêu, mắng đầu, mắng xong lại bắt đầu khóc, tạo nghiệt nhà, lợi quân muốn thật cấp công an bắn chết, các ngươi lão thưởng gia đã có thể đoạn tử tuyệt tôn hoa. Hiển nhiên, thường lợi quân cấp bắt về sau, nàng mẹ mau đến rồi, đây là tới dọn thường lệ bình, muốn cho thường lệ bình nghĩ cách, giúp nàng đem nhi tử vất ra tới đâu. Đáng tiếc nha, cái kia thường lợi quân cùng lý đại quang ngây cái, chẳng những cùng, giết cốc đông mụ mụ còn bị nghi ngờ có liên quan đến bán mua thi thể, muốn nói bọn họ không bán chết, kia thế giới này thật đều không vương pháp đâu. Cái này cũng chưa tính, tống đoàn lái xe, trải qua đại cái tự thời điểm, Lý đại Quang mẹ nó, Lý lao thái thái khóc kia mới kêu một cái mỹ đâu, quỳ trên mặt đất, quả thực đều phải gạo đoạn găng ruột. Nếu cả nhà tử khóc thành như vậy, đương nhiên cũng vô tâm tình cấp Lý thừa chạch ra trong viện ném rác rưởi không phải. mụ mụn, mụn. Người nói ta là sướng mười đưa hồng quân, vẫn là sướng theo kim biển đâu. Chi chi một tiếng, liền đem tô hướng bán cấp kéo trở về. Tiểu cô nương hôm nay ăn mặc, là tô hướng bán cho nàng tải quần áo, dùng mấy cái ca ca nói nói, cả nhà một tháng sinh hoạt phí, tất cả tại chi chi trên người. Đương nhiên, cho nàng ăn mặc, kêu kêu lại mới lạ, lại đẹp. Hiện tại còn không có khác hảo vải dện, tốt nhất trừ bỏ đích sắc lệnh, chính là kaki nhưng là... Còn có một loại bố, toàn bộ tần châu đều không có, đều Đan Ninh bố là Lý giật Phàm từ Thượng Hải chuyên môn mua trở về. Đan Ninh bố kỳ thật đặc biệt thô, hơn nữa đặc biệt nặng, tôi hướng Văn đem nó tải hảo lúc sau, chính mình bắt được dệt len xưởng, chuyên môn nương dệt len xưởng phùng nhận cơ, liền phùng một cái bối túi quần jean ra tới. 78 tuổi tiểu cô nương, bạch áo sơ mi, bối túi quần jean, xinh đẹp liền cùng điện ảnh thượng tiểu cô nương dường như, da cũng nõng lự. Xem ngươi đi. Tô Hướng Văn nói. thừa Trạch ca ca, ngươi nói đi, ta sướng gì hảo. Thấy Tô Hướng Văn cũng lưỡng lự, chi chi quay đầu, lại hỏi Lý Thừa Trạch đâu. Mới đưa Hồng Quân đi Lý Thừa Trạch thất thần nói, dù sao ta nghe này đó ca đều một cái hình dáng. Với lúc lúc này Tống Đoàn đem xe dừng lại, bọn nhỏ toàn bộ liền xuống xe. Phát ra thiêu tiểu cấp đông, chuyên trúc với Lý Thừa Trạch, bất luận hắn đi chỗ nào đều đến cong. Mà lư đản cùng cậu đản hai đâu, dùng bọn họ nói nói, bọn họ đã sớm cho chính mình tìm hảo vị trí, muốn đi xem biểu diễn, này hai huynh đệ kề vai sắt cánh, liền đi rồi. Tống đoàn cùng tô hướng vãn là gia trưởng, có thể từ đại một tiếng nhân ra hai cũng tiến cùng văn hóa. Lý thừa Trạch ôm cốc đông, bởi vì gia hỏa này sáng sớm uống lên quá nhiều cháo, muốn mang theo tìm vê nút cờ, làm hắn đi tiểu đi đâu. Lý thừa Trạch Có cái cô nương ở phía sau hô một tiếng. Lý thừa Trạch mặt xoát đỏ lên, xoay người chuẩn bị muốn chạy, trước mặt một chút đổ hai cô nương, không cần phải nói, trong đó một cái, chính là cái kêu bán khoai tây bánh, còn sẽ ca hát vương văn hoa. Thật là không thể tưởng được, người ba ba cư nhiên khai đến khởi xe dịp. Vương văn hoa táp đầu lươi nói, một cái khác cũng nói, người ba sợ không phải cái liền cấp cán bộ đi, bằng không, có thể có xe dịp lớn xe khai. Lý Thừa Trạch không nói chuyện, hiển nhiên, Vương Văn Hoa tại đây phương diện hiểu được tương đối nhiều một chút, nàng nói, chỗ nào à, Lý Thừa Trạch hắn ba là cái đại tá, chúng ta nhà máy năng lượng nguyên tử tổng chỉ huy đâu. Một cái khác cô nương hoa một tiếng, miệng trực tiếp liền trương lão đại. Đúng rồi Lý Thừa Trạch, cao tam liền nghỉ học, người nghị ký rồi không, là đi lên núi xuống làng chi viện nông thôn, vẫn là chuẩn bị muốn toàn quân. Vương Văn Hoa đi theo Lý Thừa Trạch phía sau hỏi nói. Lý Thừa Trạch còn chưa nói lời nói đâu, cốc đông thở phì phì nói, cái này tỷ tỷ cũng thật chắn ghét, luôn nhìn chầm chầm ta 33 xe xem, hử, ta ba, ba xe có như vậy đẹp sao? Tống đoàn xe dịp đã khai có 5-6 năm, tuy rằng nói ở Lý Thừa Trạch, lư đản cùng cậu đản mấy cái xem ra, đó chính là một chiếc lao phá xe mà thôi. Nhưng là, ở người thường ra hải tử trong mắt, cái kia thiết chơi nghệ nhi chính là thân phận tượng trưng. Giống vương văn hoa như vậy tiểu cô nương, từ nhỏ liền sinh hoạt ở hẻm nhỏ, chỉ có phụ thân có công tác, mẫu thân ở nhà lặng lẽ sở sở kinh doanh điểm tiểu sạc, nói thật, lớn như vậy đều không có ngồi quá xe gì, đương nhiên muốn nhìn chầm chầm xem. Từ bên ngoài tiến vào lúc sau, cốc đông còn không quên cùng tống đoàn, tô hướng vãn hai cáo trạng, thừa Trạch ca ca cùng cái tỉ tỉ nói chuyện nha. Tô hướng vãn một chút liền có hứng thú, thật vậy chăng? có phải hay không vẫn là cái kia vương văn hoa? Cốc đông vội vàng gật đầu, chính là chính là cầu đảng cung như phương phương hai mới bao lớn tiểu thí Hải nhi, nói đối tượng thời điểm tô hướng vãn đều là thực duy trì, đối với Lý Thừa Trạch, nàng đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch cũng không phải cầu đảng sao, còn nhỏ, căn bản liền không biết cái gì kêu cái yêu đương, tiểu tử này muốn nói, kia khẳng định là thật nói. Cho nên, Tô hướng vạn đối với vương văn hoa cái kia cô nương liền có chút chú ý. Thường lệ bình hôm nay tới đã khuya, hơn nữa, trên người quần áo cũng không phải quá trình tề. Đương nhiên, thẳng đến nàng tới về sau, thi đấu mới có thể bắt đầu. Bất quá, nàng hôm nay nhưng thật ra thu liễm không ít. Đương nhiên, cho điểm thời điểm cũng chân chính biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp tới. Ở bọn nhỏ sướng xong lúc sau lời bình thời điểm, so mặt khác mấy cái dám khảo lợi bình nhưng chuyên nghiệp nhiều. Hơn nữa, hứng thú cân nhất, nàng còn nguyện ý sướng thượng hai câu cấp bọn nhỏ nghe, làm làm mẫu. Bất quá, Vương Văn Hoa không biết sao lại thế này, sướng chính là mười đưa hồng quân. Mà chi chi đâu, vừa lúc báo đi lên cũng là mười đưa hồng quân, tiểu nha đầu vừa thấy Vương Văn Hoa vừa bám mạ, đúng lúc là mười đưa hồng quân, liền lưu đến mặt sau tới, mụn mụn, ta nếu là cùng Vương Văn Hoa tỷ tỷ sướng giống nhau ca, có thể hay không ảnh hưởng dám khảo đối ta cho điểm A. Lúc này, vương văn hoa đang ở trên đài sướng đâu. Nay tiểu cô nương bất luận tiếng nói vẫn là kỹ xảo, vẫn là sức cuốn hút, đều là cũng đủ tốt. Mà chi chi đâu, lại quá nghĩ đến cái đệ nhất, mụ mụ ngẫm lại biện phát bái, ta tuyển hai bài hát đều bị người sướng, làm sao bây giờ à? Ngươi liền như vậy tưởng lấy cái đệ nhất. Tô hướng văn nói, cha mẹ loại này coi thường cùng không duy trì, quả thực muốn đem chi chi cấp tức chết rồi, dầm chân. Tiểu cô nương nói, ngươi còn vẫn luôn nghĩ phải làm cán bộ đâu, khi còn nhỏ nếu không phải ta duy trì ngươi, mỗi ngày vô lại chạy đến cách vách làm hà mẹ mang theo ta, ta mỗi ngày liền khóc, liền tốn ngươi quần áo không cho ngươi đi, ngươi còn từ đâu ra phụ Liên chủ nhiệm làm a Ta như vậy duy trì ngươi, ngươi vì sao liền không duy trì ta? Mắt thấy đều nên lên đài. Tô hướng vạn Nam chỉ chi chi thanh âm tiểu một chút, nhưng rốt cuộc, từ nhỏ quán ra tới khuê nữ. Tô hướng văn nói chuyện thời điểm nàng sao có thể nguyện ý nghe, không được, ta muốn sướng thiên to lớn, ta hôm nay liền phải đến đệ nhất. Thiên to lớn là tô hướng văn dạy cho chi chi sướng, nhưng là, kêu bài hát muốn rất nhiều năm sau mới có thể bị viết ra tới, tô hướng văn đối với bản quyền ý thức vẫn là cường, cho nên, từ chi chi lớn một chút, sẽ nghe lời lúc sau, nàng liền rốt cuộc không làm hài tử sướng quá. Kêu bài hát không được, mụ mụ đều nói qua, không thể lại sướng. Tô hướng văn nói, Chi Chi thấy tô hướng vãn không chịu quản, dầm chân đi rồi. Tô hướng vạn bốn dĩ muốn đi truy Chi Chi, tống đoàn một phen liền đem nàng túng chặt, ngươi không hy vọng hài tử làm văn nghệ đi, ta cũng không hy vọng, ta đều không quan tâm, bất luận đệ nhị đệ tam, dù sao, chúng ta không duy trì, cũng không đả kích nàng là được. Cho nên, tống đoàn cầm chính là mặc kệ thái độ. Về sau nàng đi như thế nào ta mặc kệ? Nhưng là hôm nay Tống Nam Khê cần thiết lấy đệ nhất. Tô hướng vãn bẻ ra Tống đoàn tay nói, đảo không phải nói ta thế nào cũng phải cùng thường lệ bình so cái này kinh nhi, nhưng là, nàng ở làm giám khảo, ta liền nhất định phải làm ta khuê nữ phát huy đến tốt nhất, nếu Tống Nam Khê phát huy tới rồi tốt nhất, nàng không cho đệ nhất, nàng liền đừng tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Nói, Tô hướng vãn liền đến hậu trường. Chi chi còn ở cùng Tôn lão Sư Thương Lượng, Rốt cuộc muốn sướng đầu nào bài hát đâu Hoa loa kèn đan hoa khai hồng diễm diễm đi Tô hướng văn đi đến Nói, khuê nữ, sướng thời điểm Nhớ rõ suy nghĩ một chút mụ mụ mỗi ngày tan tầm thời điểm Ngươi ở thổ ti nha muôn cửa chờ mụ mụ khi tâm tình Suy nghĩ một chút nữa Ăn nhớ khổ tư ngọt cơm thời điểm Chúng ta về quê Đẩy ra viện muôn khi tâm tình Ngươi là có thể sướng hảo Hoa loa kèn đan hoa khai hồng diễm diễm này bài hát ra tới thời gian cũng không trường, hơn nữa, nó đôi tiếng nói là phá lệ bắt bẻ, tôn lão sư có điểm lo lắng, kêu bài hát sợ quá cao, liền sợ Tống Nam khê sướng không đi lên. Nàng có thể, Tô Hướng Văn nói. Chính mình khuê nữ tiếng nói có bao nhiêu khoan, Tô Hướng vãn so với ai khác đều biết. Chi chi là cái loại này, ở ca hát thượng đặc biệt có thiên phú hài tử, chẳng qua Tống đoàn cùng Tô Hướng Văn cho tới nay. Bởi vì không nghĩ nàng đi ca hát con đường này nguyên nhân, phá lệ ở hạn chế hai tử, cũng không có cho nàng thỉnh hảo lão sư. Nhưng là, nàng thiên phú là không dung bỏ qua. Đương nhiên, lúc này thường lệ bình cũng đang chờ muốn nghe, Tống Nam Khê sẽ sướng cái cái gì ca đâu. Nàng cùng thường lợi quân chi gian quan hệ, xác thật gần chính là, thường lợi quân là nhà nàng duy nhất nam tôn tử, nàng ba cả ngày lệnh cưỡng chế nàng, làm nàng nếu muốn biện pháp giúp đỡ cấp thường lợi quân tìm công tác, hỗ trợ giải quyết công tác vấn đề. Bởi vì là chính mình đệ đệ, thường lệ bình không thể không đưa tiền, nhưng là nói thật, trong lòng phiền thường lợi quân phiền muốn chết, mà đúng lúc ở thời điểm này, Tống đoàn cư nhiên thẩm ra tới nói tên kia ngầm tự cấp người xứng âm hôn. Ngươi đừng xem thường lệ bình cho nàng nhị thuốc cùng nhị thẩm mang trốn đi cũng không dám gặp người, nhưng là tâm tình đừng để thật tốt. Đương nhiên, đối với Tống đoàn ấn tượng, Trừ bỏ hắn là nàng huấn luyện viên này một trọng ở ngoài, liền càng thêm vài phần bội phục. Bất quá, loại này bội phục kính nhi, chỉ tồn tại với nam nhân cùng nữ nhân chi gian, nàng cũng không sẽ yêu ai yêu cả đường đi, liền đối tống đoàn khuê nữ quả mục tương xem, tương phản, ngược lại cảm thấy, giống tống đoàn như vậy tốt nam nhân, 30 suốt đầu, lớn lên xoay khí, lại ổn trọng hào phóng, quan trọng nhất chính là, cả nước giống hắn như vậy trẻ tuổi đại tá, quảng chi Bắc Kinh Thượng Hải cũng không mấy cái. Duy nhất không tốt, chính là trong nhà liên lụy quá nặng. Cho nên, Thương Lệ Bình vừa thấy Chi Chi Thượng Đài, khít sâu một hơi, tâm nói, lần trước ngươi tô hướng bán không phải chê ta không đủ công chính sao, kia vừa lúc, ta hôm nay liền công chính cho ngươi xem. Nàng quyết tâm muốn đem Chi Chi ở trên đài, bất luận từ báo cuồng phòng, vẫn là giọng hát, lại đến sân khấu biểu hiện lực, sở hữu phương diện không chuyên nghiệp địa phương toàn bộ không có bất luận cái gì để sót chỉ ra tới. Từng đạo sơn tới nha, từng đạo thủy, chúng ta trung ương hồng quân đến thiểm bắc. Một cây côn cái kia hồng kỳ nha, một cây côn thương. Tiểu cô nương thượng đài, khít sâu một hơi, cũng không biết nàng trong lòng tưởng nói cái gì. Tóm lại, sướng ra tới tiếng nói cực kỳ vui sướng. Hơn nữa, cái loại này hướng tới hạnh phúc ánh mắt, cùng giữa những hàng chữ ra bên ngoài giận hạnh phúc, ở trong ngáy mắt. Có mấy cái dám khảo trực tiếp không tự chủ được liền bắt đầu vô tay. Cái loại cảm giác này chính là, nàng đã siêu việt kỹ xảo cùng biểu diễn phạm trù. Trên đài tiểu cô nương không phải ở ca hát, nàng hẳn là ở kể ra chính mình sinh hoạt. Đương nàng cao âm biểu lên thời điểm, hình dung như thế nào đâu. Đứng ở mặt sau mấy cái gia trưởng nhỏ giọng nói, thiên lạc, này tiểu cô nương một sướng, ta trên người nổi ra gà đều đi lên. Thương lệ bình dùng nhất khắc nghiệt ánh mắt xem kỹ đâu. Nàng cần thiết đến chọn điểm tật xấu ra tới, hơn nữa là chuyên nghiệp thượng. Lấy ra tới lúc sau, nàng còn phải cấp tống nam khê một cái, sở hưu giám khảo thấp nhất phân, liền vì tô hướng vãn ngày đó ở đấu bán kết thời điểm, làm cho đại gia không cho nàng mặt mũi, nàng cũng tuyệt không có thể cho tô hướng vãn mặt mũi. Ai, thừa chạch, ngươi có thể hay không cho ta thấu cái đế nhi à, ngươi rốt cuộc là chuẩn bị toàn quân, vẫn là chuẩn bị đi chi viện nông thôn, hoặc là tiến nhà máy. Sân khấu một bên, Lý Thừa Trạch ôm hai tay, chính mùi ngon, nhìn trên đài tiểu cô nương đâu, vương văn hoa đi tới. Lý Thừa Trạch nói, cái này ta còn không có suy xét hảo đâu. Nếu không, chúng ta cùng đi Hải Tây Châu đi, bên kia hiện tại đại lượng chiều thanh niên trí thức đâu, nhà của chúng ta đi, ta để đến Lưu Thành, cũng chỉ có thể là ta đi đương thanh niên trí thức, ta nghe theo Hải Tây Châu trở về thanh niên trí thức đều nói bên kia khá tốt. không tốt nghe ta nói không cần đi. Lý Thừa Trạch nói, hiện tại là có trở về thành chính sách, nhưng là, rất nhiều ở nông thôn hạ phóng rất nhiều năm thanh niên trí thức trở về thành lúc sau, vì có thể làm có người tiếp chính mình ban, cũng không sẽ đem nông thôn cái loại này vất vả nói ra cấp trong thành hài tử nghe. Nói nữa, thanh niên trí thức nhóm, có thể nói là bồi thượng chính mình thanh xuân cùng mồ hôi, ra khỏi thành dễ, vào thành khó, rất nhiều không có quan hệ người, không thể tưởng được biện pháp, cả đời đều đến hoa ở nông thôn. Cho nên, Lý Thừa Trạch cũng là hảo ý khuyên vương văn hóa, tiểu vương đồng học, người tốt nhất vẫn là nghĩ cách ở trong thành tìm cái công tác, liền tính xuống nông thôn, chúng ta quanh thân, chẳng sợ chúng ta nước trong, cũng so hải Tây Châu loại địa phương kia hảo, thật sự. Nhưng là, vương văn Hoa vừa nghe lời này, lại cảm thấy, Lý Thừa Trạch có phải hay không đối chính mình cũng rất có hảo cảm. Lưu Thành là khẳng định lưu không được, ta phỏng trừng ngươi cũng lưu không được thành đi, kia nếu không, đến lúc đó ta xin một chút, chúng ta cùng nhau đến các ngươi huyện Thanh Thủy ở nông thôn đi lao động. Vương Văn Hoa lại nói, Lý Thừa Trạch đánh gãy một chút, ta muội điểm ra tới, ta phải đi tìm nàng, tái kiến A. Chi Chi còn ở trên đài đâu, 10 cái giám khảo từng hàng, hiện tại bắt đầu cho biết tỷ số đến. Lư đảng cùng cầu Đản hai cho bọn hắn sợ tìm, tốt nhất vị trí kỳ thật là ở lưỡng đạo màn sân khấu trung gian. Màn sân khấu kéo ra thời điểm, hai người liền chạy đến bên cạnh đi, kéo lên thời điểm, hai người liền lại về tới đài trung ương, có thể nói, trên đời này cũng không có cái nào địa phương, vị trí có thể so sánh nơi này hảo. Lúc này ca sướng xong, màn sân khấu kéo lên, chi chi liền đứng ở đằng trước, này hai huynh đệ liền đứng ở nàng phía sau, nhìn chi chi chờ cho điểm đâu Rốt cuộc là ta muội Liền run đều sẽ không run, ta xem vừa rồi vài cái, cho điểm thời điểm đều ở phát run. Cậu đàn nói, lưu đàn, kia đương nhiên, tống nam khê là ta muội, có thể không lợi hại sao. Đều không ngoại lệ, khác mấy cái giám khảo cơ hồ đều là 9.9 phân, đến phiên thường lệ bình thời điểm, nàng vẫn luôn không có cử thể bài. Thời gian dài, chi chi liền bắt đầu nét góc áo Rốt cuộc vương văn hoa bình quân phân là 9.8, nếu nói. Thường lệ bình cho nàng cái 9.9, kia nàng chính là thỏa thỏa đệ nhất, nhưng bạn nhất thường lệ bình quan báo tư thủ, cho nàng cái 9 phân, kia nàng phải đến không được đệ nhất. Quân dụng ấm nước cùng lục cặp sách không chiếm được không nói, tôn lão sư đã ở trong trường học thổi quang yêu, nói nàng có thể giúp đại gia thắng 100 buồn sách bài tập, chỉ sợ cũng muốn làm không được đâu. 10 phân Đúng lúc này, thường lệ bình trực tiếp đứng lên, chuyên môn đem cho điểm bài chuyển qua đi, cấp ở đây người nhà. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cấp ngồi ở mặt sau tô hướng văn xem. Vừa thấy nàng lại bình thập phần, lần này các gia trưởng hẳn là không có gì dị nghị. Nhưng là đâu, các gia trưởng cũng muốn biết, thường lệ bình sẽ như thế nào giải thích chính mình cấp 10 phân nguyên nhân A. Ta là một cái cảm tính người, cho nên, lần trước xác thật là bởi vì Tống Thanh Sơn là ta huấn luyện viên, ta sùng bái hán, cảm kích hán, cho nên mới cấp Tống Nam Khê 10 phân, mà lúc này đây... Ta rõ ràng nhìn đến nàng ở kỹ xảo thượng có khiếm khuyết, nhưng ta cảm thấy, ca hát quan trọng nhất không phải kỹ xảo, mà là tình cảm, tống nam khê tiếng ca có chân tình thật cảm. Thương lệ bình nói, chuyển qua thân mình. Mà đúng lúc này, sân khấu thượng màn sân khấu mặt sau đột nhiên liền vang lên vỗ tay tới, hơn nữa, còn bạn hai cái tiểu ra hỏa quái tiếng kê Con dung nói sao, vốn dĩ bởi vì sợ đèn cái giá rơi xuống duyên cớ Hôm nay cốc bác chuyên môn mang theo công an, liền ở hậu đài vẫn luôn thủ đầu nghe thấy màn sân khấu mặt sau hai hải tử đang trách đều, trào ra tới, một người trên mông lại là hai đại bàn tay. Vương văn hoa việc nhân đức không nhường ai, được đệ nhị danh. Cuối cùng còn có cái trao giải phân đoạn đâu, lý thừa Trạch cùng lưu đảng, cậu đảng mấy cái toàn canh giữ ở dưới đài, chờ chi chi đi lên lãnh thưởng. Đương nhiên, nhà mình muội tử đến đệ nhất, đại gia đừng để có bao nhiêu cao hứng. Muốn ta đến huyện Thanh Thủy đi làm thanh niên trí thức, đến lúc đó có thể đi nhà các ngươi chơi đi. Vương Văn Hoa lại nói, Lý Thừa Trạch đến cùng lưu đảng, cậu đản mấy cái cấp chi chi cố lên cổ vũ, làm sao có thời giờ ứng phó Vương Văn Hoa A. Nhưng rốt cuộc hắn ở tống đoàn cùng tô hướng vạn giáo dục hạ, cũng biết nam hải tử muốn khiêm tốn, đối mặt nữ hải tử phải có lễ phép, cho nên hắn bước đầu nói, muốn tới thì tới bái, bất quá ta phỏng trừng ta cũng thực mau phải đi vào nghề lạc. Rốt cuộc đi chỗ nào, ta chính mình còn không rõ ràng lắm đâu. Đại Nam Hải tử nhóm sao, tổng cảm thấy chính mình dựa sân khấu còn chưa đủ gần, ra hỏa này đem lư đản cùng cậu đản lôi kéo, liền lại chạy. Quân dụng ấm nước cùng quân màu xanh lục cặp sách, còn có một chương đỏ thấm giấy khen, đây là chi chi hôm nay được đến phần thưởng. Mặt khác còn có 200 buồn sách bài tập, cùng với 200 cái tiểu nổ kẹp ụng, này đó là từ tôn lão Sư Lênh lúc sau, trực tiếp lấy về trường học. Bất quá, từ giờ trở đi, chi chi phải chuẩn bị cuối năm quân khu cùng tỉnh ủy chuyên môn tổ chức văn nghệ hội báo diễn xuất lạ cộng đồng phát sốt còn không có hào đâu, tống đoàn lái xe về nhà thời điểm, tiểu gia hỏa lại sốt cao tới, liên tiếp hướng tô hướng vãn trong lòng ngược tủng. Tê lực cùng thường lệ bình hai là đến Tần Châu tới thúc đẩy viên đại hội, tuy rằng nói cũng động viên tới rồi một ít người, nhưng là, giống tống đoàn như vậy thân cây lực lượng bọn họ cũng không có động viên đến A. Cho nên, bất lực trở về, bọn họ cũng không nguyện ý. nay không, tống đoàn mời lái xe, mang theo một đám đại hài tử tiểu hài tử về đến nhà, liền thấy tề lực cư nhiên ở thổ ti trong nhà môn trở hắn đâu. Thanh Sơn, ngươi muốn lúc này không đi, ta phỏng trừng hậu quả sẽ thực nghiêm trọ. Ngươi nhìn xem này đều đã bao nhiêu năm, ngươi tuy rằng nói thăng đại tá, tiền lương là cao, đại ngộ là cao, nhưng ngươi xem ngươi này trụ chính là cái cái gì chỗ ngồi A đây là. Tế Lực nói: "Ngươi muốn ở Bắc Kinh, cho dù là cái trung giáo, ngươi đều có thể phân đến một cái hảo ký túc xá, tại đây loại Thâm Sơn cùng quốc, ngươi có thể có sao?" Tống Đoàn nói: "Tế Lực, nguyên lai Lâm Lập Quốc cũng tới đi tìm ta, nhưng ngươi xem hắn sau lại thế nào." "Ta lại không phải Lâm Lập Quốc, nói nữa, Lý sư trưởng thủ hạ những cái đó cán bộ, hiện tại nhưng tất cả tại chờ nghe ngươi hiệu lệnh, rốt cuộc thừa trách ở ngươi nơi này, không phải sao?" Lý sư trưởng Đó là chết ở Vân Nam. Hắn cả đời, phụ thân là quân thiệt, chính mình tổng quân lúc sau, đi theo hồng bốn quân Nam trinh Bắc chiến, thuộc hạ đương nhiên là có một số lớn quân nhân, hiện tại ở các quân khu, đại tá liền không cần phải nói, một tinh thiếu tướng, hai tinh trung tướng đều có vài cái. Những người này không phải không có cấp tống đoàn ném qua cành ô liu, rốt cuộc tống đỉnh tú không ở bộ đội thượng, nhưng là làm lý sư trưởng con nuôi, tống đoàn hiện tại vẫn luôn là ở bộ đội thượng nha. Nhưng là, mỗi khi, tổng đoàn đều lấy nhà máy năng lượng nguyên tử công tác nhiệm vụ quá nặng, không thể rời đi vì từ mà cự tuyệt. Hiện tại tê lực tưởng du thuyết hắn, vẫn là muốn cho hắn đi thuyết phục lý sư trưởng thủ hạ, năm đó kia bọn lão bộ hạ nguyên nhân, tề lực coi trọng, chính là này bút vô hình tài sản. Ngươi thật đúng là quá ngốc ngươi, ta xem ngươi đời này liền dừng bức với cái đại tá đi. Tê lực nói bất động tổng đoàn, liền đành phải tới như vậy một câu. Xem hắn hầm hực mà phản, tô hướng vãn hỏi tống đoàn, ngươi liền thật sự tính toán vẫn luôn loa ở huyện Thanh Thủy cái này vùng núi hẻo lánh, không tính toán lại dịch quá bước chân. Đoàn trưởng phu nhân còn chưa đủ, ngươi còn muốn làm đường khác. Tống đoàn hỏi lại tô hướng vãn. Ở nguyên thư chung, tống đoàn cuối cùng là xuống biển gây dựng sự nghiệp, tô hướng vãn đến bây giờ, còn chờ đương đại lão bản phu nhân đâu, ta đang đợi ngươi tương lai hảo hảo kiếm tiền, làm ta làm khoát thái quá đâu. Tống đoàn cười cười, một cái trung tướng phu nhân phòng trừng có khả năng, nhưng khoát thai quá ngươi chú định là không thích đáng, rốt cuộc ta trước nay không nghĩ tới muốn xuất ngũ, thật sự. Hảo đi, nước Cộng hòa quân nhân, chỉ cần còn có thể tại một đường phân đấu, tưởng xuất ngũ đích xác thật thiếu. Liên không biết, Tống đoàn ở huyện Thanh Thủy đến tuột cùng có khả năng tới khi nào. Bất quá, Liên ở tô hướng vãn cùng Tống đoàn đều cho rằng... Bọn họ muốn ở huyện Thanh Thủy ít nhất còn phấn đấu cái 10 năm 8 năm thời điểm. Tống đoàn cư nhiên nhận được điều lệnh, đến điều khỏi huyện Thanh Thủy. 504 xưởng. Kia không phải bán kem địa phương. Tô hướng vãng nghe nói tống đoàn muốn tới điều đến 504 đi, trong nháy mắt cảm thấy hảo ý ngoại a Chẳng lẽ nói, tống đoàn từ giờ trở đi, đến sửa bán kem lạp Rõ ràng là công nghiệp quân sự xưởng, sao có thể bán kem. Ngươi cảm thấy quân khu sẽ điều ta đi bằng kem. Tống đoàn nhìn tô hướng vãn, kêu kêu tử vong chăm chú nhịn. Tô hướng vãn là biết 504 xưởng nàng khi còn nhỏ ở Tần Châu, yêu nhất ăn kem chính là 504 xưởng sản. Nhưng là, nàng sở không biết chính là, từ 50 niên đại bắt đầu 504 là áp suốt cụ dạ nì nghiên cứu phát minh Xưởng cũng là tây bộ lớn nhất công nghiệp quân sự xưởng Cho nên, tống đoàn vẫn như cũ thuộc về nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhưng là, hắn công tác địa điểm sửa lại, từ giờ trở đi đến thường trú Tần Châu. Ngay cả bọn họ chỉ huy trung tâm, cũng đến dịch đến Tần Châu đi. Tô hướng vạn bất kỳ chính mình tùy quân 5-6 lúc sau, cư nhiên đến cùng Tống Thanh Sơn hai ở riêng hai xứ. Rốt cuộc lý thừa Trạch lập tức liền phải tham gia công tác, cậu đảng cùng lưu đảng, cốc đông mấy cái đều đến ở huyện thành đi học A, nàng cũng không có khả năng quản gia dọn đến Tần Châu đi. Bất quá cũng may mỗi phùng cuối tuần. Tống đoàn có thể chính mình lái xe trở về một chuyến, bằng không nói, chỉ bằng cốc Đông nị người kính nhi, nàng liền tưởng đem mấy cái hài tử toàn bộ đóng gói, toàn bộ toàn bộ tặng người tính. Lý Thừa Trạch lớn một chút nhi, có thể giúp nàng rất nhiều vội. Nhưng gia hỏa này gần nhất cũng có hắn phiền lòng chuyện này, đó chính là đi tham gia quân ngũ, vẫn là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, chính hắn cũng không có định luận đâu. Giống bọn họ cao trung, vừa đến cao tam liền không cần đi học. Mỗi ngày đều là xuống nông thôn lao động. Hiện tại Lý Thừa Trạch cũng mới 15 tuổi, phải làm binh còn sớm một năm, không đủ hợp pháp chiêu binh tuổi. Xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi, Lý Thừa Trạch là thật không muốn xuống nông thôn mỗi ngày đi đào phân người. Thanh niên trí thức nhật tử hắn lại không phải không quá quá, ngắm lại mỗi ngày một cái cồn bếp lò giúp tô tiểu nam nấu mì tử nhật tử. Lý Thừa Trạch đầu liền có hai cái đại, chính cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển. Vừa lúc hiện tại huyện Thanh Thủy quản hộ khẩu hồ sơ, là Tô Hướng Vãn nguyên lai like cái kia lãnh đạo lưu đường, tên kia bởi vì lúc trước Tô Hướng Vãn đoạt chính mình nhàn kém, đem chính mình lộng tới hộ tịch làm, đang lo tìm không được Tô Hướng Vãn cha, cho nên đem Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm kia kêu, kêu một cái khẩn. Buổi tối ăn gì? Ngay mùa đông, ba ngày ở huyện thành quét một ngày tuyết, về đến nhà, Lý Thừa Trạch hai tay đều là đông cứng, còn đang sợ sắp đông lạnh rất lố thay. Chỉ có heo ra. Tô hướng văn nói. Tô Aji ta ở huyện Thành Đào nửa tháng phân người, lại ở dẹt len xưởng cấp nữ công nhóm đánh nửa tháng xuống tay. Hiện tại mỗi ngày đều là quét tuyết, sở hữu đơn vị trong viện tuyết tất cả đều là ta quét, ngươi buổi tối liền cho ta ăn heo ra. Lý thừa Trạch miệng nhiều chọn à, liền tính ăn ngon, hắn cũng có thể nói ra cái 1-2-3, thúng chi khó ăn đâu. Tô hướng văn còn ở quát heo ra đâu. Năm nay chúng ta sở hữu lợn rừng cấp phía trên ôm viên, liền này ra, vẫn là người hầu A-di sợ các người đói, ở xưởng chế biến thịt thu thịt phía trước chuyên môn cho các người lưu, người nếu không ăn, lưu chữ cấp cốc đông ăn. Còn không phải là ra đông lạnh sao, ta dù sao là không ăn nó, quá ghê thởm. Lý thừa chạch hút một chút cái mũi, bắt tay rán ở bếp lò thượng, đông lạnh cả ngày tay, chật một nội nhiệt, lãnh nhiệt một kích thích, sinh đau đều tê dại. tô hướng bạn mày Ai nói heo da cũng chỉ có thể làm ra đông lạnh. Lần trước ngươi không mỗi ngày đều là ra đông lạnh, ăn ngay cả cốc đông cũng chưa tâm ăn đâu. Lý Thừa Trạch nói. Đúng vậy, năm nay thịt kỳ thiếu, một tháng tuy rằng nói chướng phiếu thịt, một cái cán bộ có 10 cân thịt, nhưng là xưởng chế biến thịt không thì ta, cho nên, tổ hướng vạn biến đổi biện pháp cũng cũng chỉ có thể là làm một chút dưỡng chư hán dư lại heo ra ăn. Heo da lại hảo, bọn nhỏ cũng có ăn nị thời điểm. Hiện tại vừa nhìn thấy heo ra, ngay cả ăn uống tốt nhất cốc đông đều phải đánh đa tác. Hôm nay ta cho các ngươi làm ăn ngon. Tô hướng bạn đá lý thừa chạch một chân, chạy nhanh, tiếp hại tử đi. Đại mấy cái còn hảo, cổ đông còn ở nhà trẻ, nếu không có người tiếp, lao sư là sẽ không đem hắn thả ra. Mà cổ đông đâu, lại là một cái chỉ cần thả học, không ai tới đón, là có thể gào đến làm nhà trẻ sở hữu lao sư lộ thai phát điếc một cái, cho nên... Đến chạy nhanh đi tiếp trở về. Mẹ! Không, tô A-di Lý Thừa Trạch muốn hỏi gì tới, lời nói đến bên miệng lại không nói, tính, ta đi tiếp hài tử. Bất quá, hắn mới vừa vừa đi đến viện môn khẩu, liền nghe bên ngoài một trận chuông bạc dường như tiếng cười, thật đúng là, này thật là Lý Thừa Trạch ra ai, nhà hắn thật đúng là ở thổ ti trong nhà môn đầu. Hai cô nương liền ở ngoài cửa đứng đâu, hiện tại tiểu cô nương sao? Đều là gạch xanh sắc vải dệt thủ công miên áo, giống nhau đại bím tóc, ngực thượng treo một quả hồng hồng lãnh tụ con dấu. Đây đúng là ở Tần Châu cùng Lý Thừa Trạch nhận thức cái kia Vương Văn Hoa, nàng còn có đồng bọn kêu Tần Lệ quên, tương so tới nói, Tần Lệ quên ngu một chút, xấu một chút, Vương Văn Hoa tác xinh đẹp một chút. Các ngươi như thế nào tới rồi? Lý Thừa Trạch vừa thấy, theo bản năng tưởng đem này hai cô nương ra bên ngoài xô đẩy. A di, thúc thúc. Các ngươi ở nhà sao? Vương văn hoa tay vừa chuyển, từ sau lưng đưa ra một chuối khoai tẩy bánh, thêm một chuỗi du quyển quyển tới. Ở Lý Thừa Trạch trước mặt hoảng, chúng ta là Lý Thừa Trạch đồng học nha. Tô hướng vạn bốn dĩ liền ở trong phòng bếp, đang ở nấu heo da nhi, đẩy ra cửa sổ vừa thấy. Này tiểu cô nương chính mình là nhận thức, nàng đương nhiên đến nói, tiến vào ngồi. Hai cô nương cười hì hì nhìn Lý Thừa Trạch, xoay người tiến phòng bếp. A di hảo! Hai cô nương đều đang nói, tô hướng vãn đóng hỏa, từ trong ngăn tủ đào mấy cái chính mình tân tạc du quyển quyển ra tới, lại chuyên môn chạy đến nhà kho, đem chính mình tích cốc đậu phộng, hạt dưa cùng nguyên bản, cốc bác mang tới, chuyên môn dặn dò tô hướng vãn, chỉ có thể lưu trữ cốc cốc đông một người ăn đậu phộng tô cùng đại bạch thỏ kẹo sữa, tràn đầy bắt một mâm, liền chuẩn bị nội dung chính đi ra ngoài. Mẹ, đó là Tống Nam Khê cùng cốc đông đồ ăn, ngươi này làm gì nha? Sao có thể cho các nàng ăn? Lý thừa chạch một câu, liền bại lộ hắn cùng tống đoàn giống nhau kẻ chứa chấp bản tính. Tô hướng vãn đem mâm đưa cho Lý thừa Trạch mới nói, Nào có khách nhân tới không chiêu đái lễ, ngươi bồi các nàng nói chuyện phiếm, ta tiếp cốc đông đi. Ta cùng các nàng thật không quan hệ. Lý thừa Trạch vội vàng nói, 15-6 tuổi trai trai tiểu tử nhóm, đối với nam nữ quan hệ là mẫn cảm nhất. Làm cho bọn họ cùng nữ sinh nhiều lời một câu bọn họ đều sẽ mặt đỏ, hướng chi, Lý Thừa Trạch khi còn nhỏ vẫn là huyện Thanh Thủy nổi danh Đại Lưu Manh Đâu. Nghiêm túc chiêu đãi một chút, không lời gì để nói liền bồi sẽ chờ ta trở lại, ngươi đem hai cô nương lượng trong nhà kỳ cục. Tô Hướng Văn nói, Lý Thừa Trạch suy nghĩ một chút, đặc nghiêm túc, liền đem phòng bếp rèm cửa cấp vén lê tới. Nhiều lệnh A Lý Thừa Trạch, ngày mùa đông ngươi liêu rèm cửa làm gì? Vương Văn Hoa bắt đem đậu phụ, khái khai một viên, cười, liền hướng Lý Thừa Trạch trên người đánh một chút. Lý Thừa Trạch cũng chưa tới kịp trốn, khuôn mặt càng đỏ, cư nhiên tới câu, ta nhiệt bái. Rõ ràng lỗ thai đều là đông lạnh hồng, mặt trên còn có sang, hắn cư nhiên cảm thấy chính mình nhiệt. 156 tuổi đại tiểu hòa tử, an mặc thuộc về hắn ba ba, không bên người con trang, phía dưới áo đông muốn đoạn một đoạn tử, ở trên người hoảng tới đang đi, hắn làn da lại trắng nõn. Ngây ngốc xoáy khí. Hào đi, hai cô nương nhìn nhau, tất cả đều che miệng khanh khách cười đầu. Tô hướng văn cười một chút, liền từ trong nhà ra tới. Ra tới vừa lúc gặp phải chân tỷ nàng cũng chuẩn bị đi tiếp hải từ đâu. Nhà ngươi tới khách nhân lạc, ta coi thấy vẫn là hai đại cô nương. Thừa trạch đồng học. Tô hướng văn nói. Lớn như vậy tiểu tử các cô nương, tuy rằng nói còn chưa tới nói đối tượng tuổi tác. Nhưng là rốt cuộc cao trung tốt nghiệp liền phải tham gia công tác, hiện tại cấp thừa trạch tìm một cái, các ngươi đều là có thể tỉnh điểm phiên thoái. Trần Tỳ nói, tô hướng vãn nhưng không như vậy cảm thấy. Lý thừa trạch ở Tần Châu có hai cái đại viện tử, còn có chính phủ trả về trở về như vậy nhiều châu áo. Đây mới là hắn sở hữu tài sản một bộ phận, đầu to còn ở Bắc Kinh đâu. Bắc Kinh bên kia, thuộc về hắn mâu thân bất động sản cùng hắn mâu thân làm trở chi thức quyền tài sản cùng với hắn mẫu thân cất chứa tranh chữ, đồ cổ, còn phải có một đám, chẳng qua chính phủ còn không có làm cuối cùng chủ tính chung, không có trả lại mà thôi. Tiểu tử này đừng xem hiện tại mỗi ngày trừ bỏ đảo phân người chính là làm người tốt chuyện tốt, ở huyện Thành Hà Thôn đát nhưng đó là chân chính thuộc về kim quy tế, ai thật có thể nói thượng như vậy cái đối tượng, kêu kêu thật tinh mắt. Mẹ, mẹ, có cái việc lạ như đâu? Cậu đàn thở hồn hển xì xì. Ở trên mặt tuyết chạy ngã trái ngã phải, trực tiếp đụng vào tô hướng vãn trong lòng ngực. Trong lỗ mũi ra bên ngoài hô đại đoàn bạch khí, cậu đàn nói: "Mẹ, ta có vài cái đồng học nói, gần nhất có người ở hỏi thăm nhà chúng ta cốc Đông đâu." Có hai phụ nữ, không phải ta nơi này khẩu âm, ngược lại như là tứ xuyên bên kia người, chẳng những hỏi thăm cốc Đông, còn hỏi thăm ngươi tới, đã vài thiên lạp, hôm nay kia hai phụ nữ chạy đến nhà trẻ, tiếp cốc Đông đi lạp. Cậu đàn lại nói: Tương so với Lý Thừa Trạch sẽ đem bó lớn nghiệp dư thời gian đặt ở vẽ tranh cùng học tập thượng, lư đản bởi vì đầu góc thẳng một chút, học tập cố hết sức, sẽ càng thêm nghiêm túc học tập. Cậu đản đứa nhỏ này kỳ thật đặc thông minh, lại nhát gan, không biết vì cái gì, hắn đặc biệt thích kiếm tiền. Tô hướng văn đâu, cũng sẽ không cố tình đi quản đứa nhỏ này những cái đó món ăn bán lẻ mua, cho nên hắn là toàn bộ nước trong một tiểu bên trong nhất có tiền hài tử, tiền nhiều hài tử bằng hữu nhiều. Đương nhiên, tiểu đạo tin tức cũng nhiều. Vậy ngươi sao không nói sớm? Tô hướng văn nói. Ta Tống Tây lĩnh cũng là vừa mới biết được à. Tiểu học muốn tan học, còn phải tổ chức đến trên đường đi quét tuyết. Gia hỏa này quét tuyết công tác phòng trừng là để cho người khác làm. Đây là nhắc tới trước thông tri Tô hướng vãn. Tiểu cốc đông ba ba hàn minh, theo lý mà nói không sai biệt lắm sắp từ hải tây trong ngục giam ra tới. Hắn ở bị quan đi vào phía trước. Là ở Tần Châu tỉnh chính phủ cấp lãnh đạo làm đại bí, phòng chứng ra tới, còn phải đến tỉnh thượng công tác. Tô hướng vãn vẫn luôn chờ hàn minh tự mình tới đón hải từ đâu. Nhưng là, muốn nói trực tiếp từ nhà trẻ bên trong dẫn người, sợ không thích hợp đi. nay không phải ta mẹ, đây là cái hư nữ nhân. Mới đến nhà trẻ cửa, tô hướng vãn liền nghe thấy cốc đông hư sủ sủ tiếng nói. Nhà trẻ lão sư cũng đang nói, ta bất luận các ngươi là ai. Đứa nhỏ này là tô chủ nhiệm ra, Phú liên tô chủ nhiệm các ngươi nhận thức sao, muốn hài tử A liền hỏi nàng muốn đi. Tô hướng vãn mau bước chân đuổi đi vào, liền thấy hai ăn mặc giải phong trang, thoạt nhìn hơn 30 tuổi phụ nữ ở nhà trẻ cửa đứng đâu Cốc đồng cùng viên đạn pháo dường như, quanh một chút liền đầm tiến tô hướng vãn trong lòng ngực. Này ai a làm gì tới tô hướng vãn nói. Hai nữ đồng chí, một béo một gầy, gầy một cái không nói chuyện. Béo một cái nói chuyện nhưng thật ra thực khách khí, đây là thẩm chiêu đệ hải tử đi, tô hướng vãn đồng chí, ngươi biết thẩm chiêu đệ là ai sao? Thẩm chiêu đệ, kia không phải cái nữ gián điệp sao? Tô hướng vãn ôm lấy hải tử nói, ta bất luận các ngươi là ai, đứa nhỏ này là ta nhi tử, cùng các ngươi không gì quan hệ. Này hai nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, đại khái là trao đổi một chút nên làm cái gì bây giờ, trong đó một cái đem tô hướng vãn kéo đến một bên từ trong túi đảo cái khăn tay bánh bao ra tới, trực tiếp liền tắc tô hướng vãn trong lòng ngực, đứa nhỏ này chúng ta đến mang đi, đây là cho ngươi, này 3 năm tới ngươi dưỡng hắn cảm tạo phí, nói thật, này đó tiền ngươi chính là mua cái hải tử đều đủ rồi. Thật dày một đại sớp, tất cả đều là mười nguyên đại đoàn kết, này độ dày dùng ánh mắt tới chắc là 1.000 đồng tiền. Hiện tại không nói một cái hài tử, chính là cưới phòng tức phụ nhi, lễ hỏi nhiều lắm cũng liền sau cái tám. 68 480 đồng tiền. cộng đông trực tiếp một đầu liền đâm này phụ nữ trong lòng ngực, ta mẹ mới không thiếu tiền. Có phải hay không hàn mình kêu các ngươi tới tô hướng văn nói? Béo cái này ở do dự, gây cái kia vội và nói, là, chính là hàn Minh kêu chúng ta tới. Vậy kêu chính hàn tới, hơn nữa đến nhà của chúng ta tới lãnh hài tử, nói cách khác, các ngươi muốn còn dám như vậy dây dưa, ta nhưng báo công an. Tô hướng văn nói bé nữ nhân cuối cùng thiếu kiên nhẫn, một phen tún quá cốc đông tay, đứa nhỏ này đi, chúng ta mọi người đều rõ ràng là của ai, chúng ta từ đường xa đi lên, cũng không có thời gian trì hoãn, hôm nay cần thiết mang đi. Mẹ, đây là sao lạ? Lư là nói, bước chân thật mạnh dẫm tuyết, cũng từ bên ngoài vào được. Đi nói cho người nhị thúc, liền nói nơi này có người đoạt hải tử. Tô hướng vẫn nói. Lư Đản tuy rằng cùng Cẩu Đản giống nhau đại, nhưng là cái đầu cao Cũng lớn lên mánh, cái này mùa đông chạy trốn không ít cái đầu, hơn nữa đứa nhỏ này ăn ngon, vẫn luôn ở luyện quyền cước, thoạt nhìn cùng cái 14-5 đại tiểu hỏa tử dường như, thấy kêu béo nữ nhân vẫn luôn xé tô hướng vãn, một phen liền cấp xô đẩy khai, hảo hảo nói chuyện, đừng chạm vào ta mẹ. Này nữ cùng gầy nữ nhân trao đổi cái ánh mắt, hai người gì cũng chưa nói, nhanh chóng ra cửa, đi rồi. Hỏi nhà trẻ lão sư, lão sư mới nói. Này hai nữ thật đúng là mang theo thành đô bên kia thư giới thiệu, trong đó một cái còn có phụ liên công tác chứng minh. Các nàng chỉ có một mục đích, chính là muốn mang đi cấp đông, hơn nữa, còn cấp cấp đông bố trí một cái rất lớn địa vị, nói hắn là thành đô quân khu mộ tư lệnh viên đại cháu ngoại. Tô hướng văn tâm nói, loại này kẻ lừa đảo cũng có thể tin. Nói một hồi đạo lý, lại cấp nhà trẻ các lao sư nói một chút một cái nhi đồng một khi bị lừa bán, đối với gia đình. Đối với hài tử nhân sinh đả kích có bao nhiêu đại, tô chủ nhiệm hiện trường ước trừng thượng nửa giờ giáo dục hóa, mới mang theo cốc đông cùng lư đản mấy cái, từ nhà trẻ trở về. Vốn dĩ, nàng cho rằng hôm nay gặp được việc lạ nhi liền cũng đủ nhiều. Không nghĩ tới tiến ra môn, còn có càng quái đâu. Chân tỷ cùng ha mẹ, còn đặng ra đặng nhị hoa, đặng đại hoa mấy cái tất cả tại nhà bọn họ trên cửa vây xem đâu. Trong viện ẩn ẩn, là hai tiểu cô nương tiếng khóc. Hiện tại liền lăn, lập tức liền lăn, lăn ra nhà của chúng ta. Lý thừa Trạch đã trưởng hầu kết, cũng biến xong giọng nói, giống lên thời điểm tiếng nói đặc biệt là, mang theo một cổ tử cương tính, nghe còn rất thấm người. Trong viện, cái kia vương văn hoa cùng tần lệ quên hai đứng ở một hối, hai tiểu cô nương nắm tay, ô ô nuốt nuốt đều ở khóc, Lý thừa Trạch còn ở phát án hỏa, cút đi, chạy nhanh lăn. Tô hướng văn tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, Nhưng vào cửa lúc sau, một phen đem lý thừa Trạch xô đẩy hồi phong bếp, lại từ nhỏ nhà kho đào nửa túi lậu phộng, lại đem chính mình trưng đại mản thầu hướng lên trên ở gác hai cái, đưa cho vương văn Hoa nói câu lý thừa Trạch liền như vậy cái tính tình, làm nàng hai nhiều đảm đương, liền đem này hai cô nương cấp đổi rồi. Ta cùng ngươi nói hướng vãn, đột nhiên nhà các ngươi thừa Trạch liền giống khai, thật là, đứa nhỏ này nguyên lai tính tình không như vậy quá nha. Kêu hai cô nương đều là hảo nhân ra hải tử đi, hắn sao có thể nói giống liền liền giống, cái này kêu nhân ra cô nương nhiều mất mặt ta. Chân tỷ ở đại viện cửa đón nhận tô hướng vãn, nói, tô hướng vãn nói, cho nên huyện thành cô nương không cùng thừa chạch lui tới, chính là bởi vì biết hắn là cái quái tính tình. Vậy ngươi còn không nói nói hắn, loại này hải tử về sau đến xã hội thượng là muốn ai người đánh. Đừng về sau liền đối tượng đều không tìm được kia đã có thể phiền thoái. Trần Tỷ cũng là hảo tâm, lại nói, tô hướng vãn mới không nhọc lòng cái này, hắn lớn lên xoái, ở chúng ta trong huyện Thanh Danh lại không tốt, nói không chừng hiện tại không tìm, tuổi đại điểm không thể tìm cái càng tốt đâu. Trần Tỷ ngâm lại cũng là, kia không nghe thấy thấy tô hướng vãn lùi lại ở làm heo ra sao, toại hỏi tô hướng vãn muốn điểm heo ra, bưng mâm đi rồi. Ở thổ ti Nha môn, Lý Thừa Trạch là cái thứ nhất lớn lên hải tử. Bởi vì hắn, tô hướng vãn không thể không trước tiên thích hướng, tử công tác thượng, học tập thượng, hôn nhân thượng, làm một cái chân chính lao mẫu thân lạp. Người cũng thật hào phóng. Lý thừa Trạch liền ở cửa chờ đâu, hai tay xoa đầu, quần áo trống giống, tên du thủ du thực dường như, hiện tại đậu phộng nhưng không hào tìm, kia một đại bánh bao tất cả đều là ta đoạt tới, người khen ngược, lập tức ít nhất đưa ra đi nằm cân. Phải biết rằng, ngày mùa đông... Đậu phộng chính là mấy cái hải tử yêu nhất. Ở bên ngoài đông lạnh vèo vèo nửa ngày, về đến nhà, lột thượng nửa chén đậu phộng, hoặc là dầu chiên, hoặc là xào, lại hoặc là tô hướng vãn quẩn cố lên tra lộng điểm nhân ra tới, lấy cháo bao điểm bánh trôi ăn, kia đều là bọn họ huynh để mấy cái ở dài dòng, buồn thẻ, cơ hồ không có gì đồ vật có thể bữa ăn ngon mùa đông, thích nhất nguyên liệu nấu ăn. Vừa rồi kia hai tiểu cô nương liền nói chuyện phía mang nói chuyện, Ăn luôn hơn phân nửa mâm đậu phộng, lúc này lại để đi rồi 4-5 cân, Lý Thừa Trạch đều tức giận nhi. Tô hướng văn còn chưa từng có đánh quá bọn nhỏ đầu, một cái tắt chụp đến hắn trên cổ, chạy nhanh cho ta trong phòng ngốc đi. Người cô nương tới thời điểm cầm du quyển quyển cùng khoai tây bánh đâu, ta nếu không hồi điểm gì, giống lời nói sao. Ngươi nên đem du quyển quyển cùng khoai tây bánh nguyên dạng làm các nàng để trở về. Lý Thừa Trạch nói, nhưng là quay người lại. Hắn liền thấy chi chi cùng cốc đông, một người phủng một cái du quyển quyển, đang ở ăn đâu. Các ca bạn gái mang đến du quyển quyển, kia thật là phá lệ hương à. Không ai cho hắn trường trí khí, tất cả đều là diệt hắn uy phong. Lý thừa Trạch len ken một chân đá ra đi, đem đại sơn cầu chậu cơm tử đá mãn tử loạn chuyển. Nay cầu chậu cơm tử là thiết, đều đã thật nhiều năm, cầu đản mỗi ngày đều tẩy thực sạch sẽ. Kêu Lý thừa Trạch một chân to liền cấp thành hai cánh. Đại Sơn đều đã là điều lão cẩu, coi trọng nhất chính là cái này cẩu trậu cơm tử, một chút cho người ta đá thành hai nửa, khẳng định phải gọi. ma lý thừa trách đâu, áo đông lại đại, lại không, người lại gầy, vừa rồi khi dễ xong nhân ra cô nương, phong đem đầu tóc thổi cùng cái màu gà dường như, cổ đỏ bừng, kia bộ dáng nhi, quả thực tựa như một con tức giận chung gà trống. Bên ngoài hà mẹ cùng lâm đại tẩu hai con ở lớn tiếng nói đi, đứa bé này nha trưởng thành chính là làm người nhọc lòng, đã tới đánh đi, thật là kỳ cụ. Mũ mũ, đánh hắn. Cốc đông đúng lúc đệ thượng gậy gộc, đuổi đi hắn, làm hắn đi ngủ chuồng heo. Chi chi cũng cảm thấy, giống lý thừa trạch như vậy hành vi, lại không đánh phải leo lên nóc nhà lần ngói. Mẹ, người đánh hắn, ta bảo đảm không ngăn cản. Lư đản cùng cậu đản hai ở bên vây xem đâu. Hai huynh đệ cũng cảm thấy, tình thế sợ là có điểm nghiêm trọng. Tô hướng vãn hít một hơi thật sâu, nói thật, này nếu là lư Đản cùng cậu đản dám như vậy làm, nàng bảo đảm đến nhắc tới gậy gộc cấp chiều lạng là ông, làm cho bọn họ cái gì kêu cái mông vì cái gì như vậy hồng. Nhưng nàng xoay người, vẫn là tiến phòng bếp, hoặc là lộng điểm bánh trôi, hoặc là làm ra đông lạnh tử. Năm nay lương thực phá lệ tặng mệt, nhưng là vì mấy cái hải tử có thể ăn được, tô hướng vãn mỗi ngày động cân não, biến đổi đa dạng. Vẫn là nghĩ cách đến cho bọn hắn làm điểm nhi ăn ngon ra tới. Kheo ra lúc này đã nấu mềm, vớt ra tới về sau, phóng tới trong chảo dầu, tô hướng vãn liền bắt đầu tạc heo ra. Kheo ra thứ này, tạc thời điểm sẽ không co rút lại, dầu chân bị tạc đi ra ngoài về sau, ngược lại sẽ chậm rãi bành trướng, bạch bạch, trướng liền cùng bắp giang dường như. Cốc đông cùng cậu đản hai một bên vây quanh một cái, nước miếng ba ba nhìn đâu. Tô hướng vãn trước tạc vài miếng ra tới. Hướng lên trên mặt sái điểm nhi mùi ăn, làm hai hải tử ăn trước. Cậu đảng mùi ngon đến một miệng, nói, mụ mụn, cái này cùng bắp giang dường như. Cốc đông từ trước đến nay trực tiếp nhất, bưng lên chén liền chạy, ngồi sổm phong rác, ca băng ca băng, một người ở đảng kia gặm. Muốn đem heo ra làm thành đồ ăn, còn phải hơn nữa bị huyện đu bằng nhi, lại thêm chút đậu phộng, mục nhĩ, quầy hàng trứng gà phiến đi vào, sau đó cùng phao mềm viền phấn một xào. Đại nồi sắt xoay tròn đại thiết muống, xào ra nửa nồi tới, lại liền một nồi to cơm phẻ, này mấy cái hài tử, quảng chi chi chi là cái khuê nữ, đều có thể ăn hai chén. Lý thừa Trạch còn ở chính mình trong phòng đâu. Lư đản kêu một hồi, hắn không ra. Cậu đản lại kêu một hồi, hắn vẫn là không ra. Viên phấn, mục nhĩ thêm trứng gà, muốn ở di vãng, đó là Lý thừa Trạch thích nhất ăn đồ vật, hôm nay quét một ngày tuyết. Phòng trừng cũng ở chờ mong buổi tối có thể ăn đốn tốt đâu. Tô hướng đơn khác thịnh một tô bự cơm, lại ở mặt trên cao cao, đem đồ ăn dịch thành cái nhọn nhọn. Biết Lý Thừa Trạch thích ăn viên phấn, nàng đơn giản lại nhiều chọn hai chiếc đua miếng cái ở mặt trên. Sụng nước mơ heo cùng nước tương, màu nâu, du nhọn miếng, Lý Thừa Trạch được sừng đánh tiểu nhi nêm biến các loại xa hoa mỹ thực. Nhưng trên thực tế, mỗi khi nhìn đến loại này miếng, đều không hề sức chống cự. nhân gian pháo hoa, Lại tục lại hương. Bất quá, tiểu tử cần thiết đến giả bộ cái không dao động ra tới, ngồi xếp bằng ngồi ở nhiệt trên dương đất, nhất nhiệt cái kia hỏa điểm thượng, đang ở vùi đầu đọc sách đâu. Vương văn hoa có phải hay không tiến ngươi nhà ở, phiên ngươi hỏa lạc. Nay một câu, lý thừa Trạch ngẩng đầu lên, ngươi làm sao mà biết được. Nay tiểu tử có hai dạng đồ vật không thể đụng vào, một là hán chanh, trừ bỏ cốc đông có thể dẫm có thể suy còn có thể xả, cao hứng còn có thể ăn. Không ai dám chạm vào, chạm vào phải bị đánh. Nhị là tóc của hắn, ai cũng không thể đụng vào, chỉ có cốc đông có thể nắm, chi chi giúp hắn gội đầu thời điểm có thể chạm vào một chút. Hiện tại trưởng thành, trong nhà có cạo đầu tông đơ, liền đầu đều là chính hắn cho chính mình đẩy. Con Dung nói sao, tiểu cô nương sao, tiến vào liêu một lát thiên, khẳng định tưởng tham quan ngươi phòng ngủ, ngươi không chịu, nhân ra càng muốn tiến, đi vào còn xem ngươi tranh, ngươi liền phát hỏa đúng hay không? Ngươi sao biết đến như vậy chuẩn xác? Ta cùng các nàng lại không thân, hai người đoạt ta hoa, còn phiên ta nổ kẹp ú. Lý thừa Trạch đôi mắt đều sáng, cũng là xác định tô hướng vãn sẽ không thu thập chính mình, trai trai tiểu tử, dịch mông đoan qua chén, bào một mồm to cơm khẻ, lại mang theo một mồm to đồ ăn. Ngươi là ta huy đại, trong lòng tưởng cái gì ta có thể không biết. Ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi hòa khí, không ngừng cái này đi. Tô hướng vãn dừng một chút, lại nói, ngươi còn muốn làm binh đi, liền sợ tuổi không đủ nhập không được ngũ, có phải hay không? Lý thừa Trạch sặc một chút, chó ghẻ dường như, đầu liền thò qua tới, sao, ta đại cứu thật nguyện ý cho ta đi cửa sau lạp. Mỹ đến ngươi, nhưng là, hắn hẳn là sẽ nghĩ cách. Tô hướng Văn nói, vén lên mảnh liền đi ra ngoài. Lý thừa Trạch manh bảo hai khẩu cơm, dùng sức hụt. nay ngồi xếp bằng ngồi liền tiểu bàn lò ngồi xếp bằng ngồi bảo cơm ăn bộ dáng liền cùng cái lao nông dân dường như, nào còn có lúc trước đại thiếu gia bộ tịch ha. Là, tương đối với xuống nông thôn trên ngang, Lý Thừa Trạch đương nhiên càng nguyện ý tham gia quân ngũ, nhưng là gần nhất đi, Tống Thanh Sơn cái này lại cứu, 5-6 năm, vẫn luôn dưỡng hắn, thế hắn giao học phí, chờ hắn phòng ở phải về tới lúc sau, vài lần Lý Thừa Trạch đưa ra tưởng đem phòng ở đưa cho Tống Thanh Sơn. Tống Thanh Sơn đều chỉ là cười cười mà thôi. Hắn cùng tô hướng vãn hai khẩu tử tuy rằng nói qua không tính giàu có, nhưng thật đúng là không phải tham tài người. Hắn ông ngoại không phải có hai dạng đồ vật là từ từ hy mộ bên trong ra tới sao. Tống đoàn đem kia hai dạng đồ vật đưa đến Bắc Kinh lúc sau, giao cho viện bảo tàng. Viện bảo tàng cho hắn ban phát một quyển vinh dự giấy chứng nhận, còn có 15 đồng tiền trợ cấp, ngay cả kia 15 khối. Tống đoàn đều giao cho Lý Thừa Trạch, một phân không thăng quá. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lý Thừa Trạch mới ngượng ngùng há mồm làm Tống Đoàn nghị cách đem chính mình làm tiến bộ đội đi. 504 xưởng là sư cấp biên chế, Tống Thanh Sơn mới 34 tuổi coi như sư trưởng, nhiều ít đôi mắt nhìn chầm chầm đâu. Muốn Tống Thanh Sơn dám đi cửa sau, ngày mai liền có người có thể đem hắn cấp cử báo đi lên. Cho nên, tiểu tử trật vừa nghe nói Tống Đoàn thật sự ở giúp chính mình nghĩ cách, hảo kêu hắn có thể tiến bộ đội. Cái kia vui vẻ kính nhi đã có thể đừng đề ra. Mẹ, ta thừa chạch ca ca sợ không phải thực sự có bệnh. Chi chi đặc chắc chắn, đặc nghiêm túc nói. Tiểu khuê nữ đánh cái bảo lạc, thần bí hề hề nói, chúng ta huyện thanh thủy cô nương đều đem hắn đương quái vật. Hơn nữa, các nàng còn nói, hắn rất có thể là người điên, đặc biệt là ai chạm vào hắn tranh, hắn có thể cùng người liều mạng Đương nhiên, nếu không phải nổi điên, không phải mấy bức hòa sao. Đại đa số họa đều là hoa nhi A, cốc đông A, hoặc là lao thụ linh tinh, đến nôi phát như vậy đại tính tình sao. Chư bỏ tô hướng vãn cùng tống thanh sân hai, còn nhớ rõ hải tử bởi vì vẽ một chương múa ba lê tiểu cô nương đổ mà thiếu chút nữa bị đánh thành lưu manh tâm ma ở ngoài, phòng trừng trên thế giới này, cũng không có người khác lại có thể lý giải lý thừa chạch cái loại này, không muốn cấp tiểu cô nương xem tranh thấp thỏm cùng sợ hãi cảm. hai tử kỳ thật cũng không sai. Hắn chỉ là không hiểu đến như thế nào cùng các tiểu cô nương ở chung mà thôi. Đứa nhỏ này ở hắn thiếu niên thời kỳ, cấp hưu thanh loại thượng bóng ma, cũng không biết khi nào mới có thể tiêu. Này đêm, cốc đông ăn cơm thời điểm còn bảo hai đại chén. Mùa đông sau, đại gia đóng cửa sớm, tổ hướng văn phân rõ ràng mình vẫn luôn thấy cốc đông ở trong phòng bếp. Nhưng là, chờ đến buổi tối ngủ thời điểm, kia tiểu béo ra hỏa liền tìm không chứ. Tống thanh sơn muốn cho đem lý thừa Trạch lộng tiến bộ đội, Đã có một đoạn thời gian, 14 một tuổi liền có thể lên núi xuống làng, cái này là ngạnh chính sách, nhưng là, nếu muốn chiêu binh, nhất định phải là năm mãn 16 một tuổi, cái này cũng là ngạnh chính sách. Hơn nữa, bởi vì lâm phó thống xoáy sự tình, năm nay tạm dừng chiêu binh, sở hữu lao binh quá tuổi phục dịch một năm, cái này tống sư trưởng ngài là biết đến. chiêu binh làm chủ nhiệm nói, đúng vậy, năm nay tạm dừng trưng binh một năm. Mà vừa chuyển năm, Lý Thừa Trạch nhất định phải lên núi xuống làng, đây là ngạnh chính sách, Tống Đoàn cũng không có cách nào. Rốt cuộc chính sách là làm bằng sát, toàn bộ quân khu không nhận người, người làm Tống Thanh Sơn có thể làm sao bây giờ? Sau đó đâu, Tống Đoàn đột nhiên nhớ tới, lưu tại giã nhập ngũ thời điểm hẳn là chỉ có 13 tuổi. Tên kia chính là từ nhỏ muốn làm binh, điên cuồng giống nhau muốn làm binh, hơn nữa, bởi vì hắn không cha sao. Vẫn là chính mình đem chính mình cấp lộng tiến bộ đội, chuyện này cần thiết đến đi lấy cái kinh A. Vì thế, hắn liền chạy đi tìm lưu tại giã. Người rốt cuộc có việc nhi yêu cầu ta làm. Lưu tại giã cởi thiếu chút nữa không có thể xuyên quá khí tới. Thống thanh sơn, chuyện này kỳ thật khá tốt làm, bất quá, ngươi nếu không cầu ta tám chẳng biến, ta vô pháp giúp ngươi. Liền tính ta cầu ngươi, không, ta mang chúng ta cả nhà già trẻ, cả gia đình cùng nhau cầu ngươi. Hiện tại lại không thể thi đại học, hài tử cũng dung tổng ở trong xã hội hốn, đến làm hắn nhập ngũ, ta không nghĩ hài tử lên núi xuống làng. Tống Thanh Sơn nói, Lưu Tại ra nói, ngươi biết đến đi, từ phó thống xoáy kia một đảng bị phê bình, thanh toán lúc sau, cách mạng dần dần liền có thủy chiều xuống chi thế, ta phải cho chính mình tìm cái đường lui, công an liền tính, áp lực đại, còn không có tiền, không phải cái hào đơn vị, ta nghĩ đến dân chính thượng, cứu tế làm đi công tác. Ngươi biết đến sao, cứu tế làm đó là phì đến không được hảo đơn vị, ngươi không phải cùng sở dân chính lãnh đạo nhóm rất thục sao, giúp ta nói cái tình, ta liền giúp ngươi. Cứu tế làm, chuyên môn giải nguy cứu tế bộ môn, liền hiện tại tới nói, toàn bộ tỉnh, khác đơn vị hoặc là không có tiền không ai, nhưng là cứu tế làm cái này bộ môn nhất định có tiền cũng có người, bởi vì tùy thời đến chuẩn bị tốt giải nguy cứu tế. Thống đoàn nhìn lưu tại dã nửa ngày, Vô vô bỏ vai của hắn, vậy ngươi chậm rãi nhi chờ xem. Làm ra hỏa này đến cứu tế làm công tác, kia không phải là làm miêu thủ cá, cầu xem thịt, heo đi thủ đất trồng rau sao? Nói cái gì, tống đoàn cũng không có khả năng đáp ứng hắn a. Đương nhiên, tống đoàn còn phải tiếp tục vì lý thừa trách công tác mà buồn rầu. Bất quá, chính cái gọi là Sơn Trọng Thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn, hôm nay vừa lúc thứ buổi tối, tống đoàn lái xe Đang chuẩn bị về nhà đâu, mới tử lưu tại dã nơi này ra tới, tự nhiên bị quân khu vương tư lệnh tự mình cấp ngăn cản. Mà vương tư lệnh, với lúc liền cho Tống Thanh Sơn một cái, có thể đem lý thừa trạch lộng tiến bộ đội, hợp tình hợp lý hảo biện pháp. Người đến đi tranh Hải Tây, Hàn Minh khả năng đến ngươi tự mình đi tiếp trở về. Vương tư lệnh nói, Hàn Minh, phụ thân là đã từng ẩn nút ở quốc đảng bên trong, ta đảng lớn nhất đặc công đầu lĩnh. Trước giải phóng tịch bị sát hại ở Trung Khánh, này bản nhân cũng phi thường lợi hại, nguyên lai like ở Tần Châu tỉnh Thượng là vẫn luôn làm lãnh đạo đại bí, kia đã từng cũng thuộc về là bị quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu Vương Tư lệnh tự mình làm Tống đoàn đi tiếp, khẳng định tình thế tương đối nghiêm trọng. Tống Thanh Sơn trước kính cái lễ, sau đó mới nói, sợ không phải đã từng hám hại quá hàn minh người, không nghĩ làm hắn trở về đi. Là, Vương Tư lệnh nói, hơn nữa, Rất có thể ngươi này một chuyến còn tương đối nguy hiểm, tốt nhất nhiều mang vài người, hãm hại quá người của hắn nghe nói vẫn luôn ở ngục giam bên ngoài thủ, liền tưởng cho hắn tới cái ngoại ý muốn tử vong. Tống đoàn nghĩ nghĩ, nói, nếu ta mang một đám bộ hạ đi, mục tiêu quá lớn, vừa lúc gần nhất thừa chạch nhàn dối, nếu không, ta mang ta nhi tử nhóm ra cửa một chuyến. Vương tư lệnh cũng đang nhìn tống đoàn đâu, ngươi một người, mang mấy cái hải tử, được không? Ba cai su tính tình thợ, để được một cái ra cắt lượng, mang theo bọn nhỏ đi, mục tiêu tiểu một chút, hơn nữa dễ phân tán, hẳn là không gì vấn đề. Tống đoàn nói, tống đoàn năng lực bãi ở đằng kia, nếu hắn nói chính mình mấy đứa con trai không gì vấn đề, kia không bằng liền buông tay một phen. Vương tư lệnh đại tướng phong độ, dùng người thượng từ trước đến nay có chính mình chủ kiến. Xe ta cho người tốt nhất, người chính người tuyển, thanh sơn, hàn Minh cần thiết tiếp trở về. Muốn tiếp không trở lại, ta phỏng chứng ngươi cùng con của ngươi nhóm hắn cấp thống đoàn kính cái lễ, nắm lấy hắn tay vô vô. Hàn Minh chính là Tổng Lý muốn bảo người ta bất luận ngươi dùng biện pháp gì, nhất định đến tiếp trở về, đây là tử mệnh lệ. Trong nhà đầu, đều ban đêm 11 giờ, vẫn là tìm không thấy cốc đông. Lý thừa chạy chạy tới kêu Tống Đỉnh Tú thời điểm, Tống Đỉnh Tú đang ở hẹn hò đâu. Đúng vậy, hắn gần nhất đang ở cùng huyện một tiểu nhân âm nhạc lao sư cũng chính là chi chi cái kia âm nhạc lao sư Tôn Tú Lan Hai Yêu Đương. Tôn Tú Lan ra ở huyện thành, phụ thân lại là hiệu trưởng, xuất thân tương đối hậu đãi, bởi vì ngoại ngoại chết sớm, đối với mẹ chồng nàng dâu phụ quan hệ không có quá sâu thiết nhận thức, lại bởi vì tống đỉnh tú lớn lên xoái, tuổi còn đại, sẽ săn sóc người, hai người gần nhất chính đánh lửa nóng. Hôm nay buổi tối, liền ở Cục Công an Giá trị Ban trong phòng, hai người miệng đối với miệng, Mắt thấy liền phải thân đến một khối đi, Lý thừa Trạch một chân đá môn mà nhập sinh sôi liền đâm hỏng rồi hai người chuyện tốt. Ngươi không phải nói đóng cửa thời điểm còn ở sao, vậy ở nhà tìm A, như vậy có thể ăn, tính tình lại hư tiểu bụ bấm, hắn có thể chạy chỗ nào đi. Tống đình tú lau miệng, cũng là vẻ mặt tức muốn hụt máu. Lý thừa Trạch đầu góc rõ ràng, phân tích trật tự có hứng thú, gần nhất có hai phụ nữ còn chạy đến nhà trẻ trào qua hắn. Cuối cùng ta mẹ đều muốn báo án, kia hai phụ nữ mới không đem người cấp bắt đi, Nhị cứu, ta có thể phong lộ sao? Vạn nhất Cốc Đông thật cấp bắt đi, hiện tại hẳn là còn không có ra thần châu, nếu không, ta đem toàn bộ thần châu lộ, đặc biệt là đi trước Tứ Xuyên bên kia toàn cấp phòng, kia hai phụ nữ nếu là bắt Hải Tử muốn chạy, khẳng định là hướng Tứ Xuyên, bởi vì các nàng chính là từ Tứ Xuyên tới, liên lụy đến Hải Tử, đương nhiên nói làm liền làm. Tống Đình Tú nhắc tới điện thoại tới, một chiếc điện thoại đánh tới Tần Châu Thị Cục Công An. Tần Châu Thị Cục Công An người tính toán vừa xuống xe trình, lấy cha xe danh nghĩa, nửa đêm, liền đi phong lộ cha xe. Đương nhiên, trong nhà, huyện thành, chỉnh người thổ ti nha môn đều đến tìm. Tôn Tú Lan vì phải gả cho Tống Đình Tú, gần nhất đúng là biểu hiện chính mình cần mận thời điểm, mang theo chi chi ở đảo nhà vệ sinh công cộng, bởi vì sợ tiểu cốc đông là thượng vê đút cờ thời điểm. Chết đuối ở nhà vệ sinh công cộng, đào xong rồi thổ ti nha môn không tính, còn đem phụ cận mấy cái nhà vệ sinh công cộng toàn cấp đào, biên đào biên kêu cốc đông tên. Hà mẹ cùng Lý giật phàm hai ở đào sở hữu dường đất động, sợ ra hỏa này đột phát kỳ tường, toàn dường đất trong động đi, đến cấp tiêu chết ở bên trong. Tô hướng vãn mang theo lư đảng cùng cầu đàn hai, đại tuyết thiên lý, mãn huyện thành chuyển biến, vài người giọng nói đều kêu ách, vẫn là không tìm. Tống đoàn là ở trên đường cái gặp phải tô hướng vãn cùng cậu Đản lư Đản mấy cái, đại hàn đêm A hai tiểu viên khuôn mặt đông lạnh cùng quả táo dường như. Người bình thường chảo không đi cốc đông, hắn muốn hung lên, khẳng định có thanh âm. Tống đoàn nghe tô hướng vãn nói xong, chắc chắn nói, hắn khẳng định liền ở nhà đầu. Đi tìm A ta liền nồi đều nâng lên tới, bếp bên trong đều đi tìm. Tô hướng vãn quán đôi tay nói, không có. Tống Đoàn sờ soạn Tô Hướng vặn đông lạnh hơn mặt, đương nhiên, từ khi kết hôn tới nay, còn trước nay không gặp nàng như vậy tức muốn hộp máu quá, mặc Danh cảm thấy buồn cười, hẳn là vừa buồn cười lại đang yêu, 30 tuổi nữ nhân đi, nàng đầu một hồi cấp cùng cái hải tử giống nhau. Người sở ta làm gì, hai tử ở phía sau nhìn đâu, lão phu lão thê, yếu điểm mặt đi. Tô hướng vẫn nói, kia không sợ ngươi lánh, ta cho ngươi xoa xoa sao. Tống Đoàn thật mất mặt a. Ta biết cốc đông ở đâu, ta cũng chắc chắn, kia địa phương các ngươi khẳng định không đi tìm. Ngươi còn đừng nói, về đến nhà, tô hướng vãn không tin, tìm nửa ngay tống đình tú, lý thừa Trạch, hai cái viên, hơn nữa cái chi chi, không ai tin tưởng cốc đông ở nhà. Rốt cuộc trong nhà này đâu, không nói dương đất động, bếp động, ngay cả sở hữu ngăn tủ, tô hướng vãn đều lật qua nhà. Nhưng thật đúng là, người cốc đông liền ở nhà đầu đâu. Trong nhà không có cái tiểu nhà kho sao, bình thường tồn lương thực, khoai tây, đậu phộng, cùng với thịt khô, than đá, còn có cái quốc, lê địa phương, này chỗ ngồi lý thừa Trạch cùng tô hướng vãn mấy cái đều tiến vào đi tìm, nhưng là, bọn họ không có lật qua túi. Tống đoàn một phen kéo ra đèn, liền thấy trang đậu phộng cái kia túi, tất tất túy túy phe phẩy đầu. Một phen kéo ra túi, cốc đông đầy miệng đậu phộng y hề tử, trên đầu. Trên người tất cả đều là đậu phộng thân xác, hai điều tiểu béo chân vững vàng bản, ngồi ở bên trong lột đậu phộng, ba ba, kia hai cái hư A-Z đi rồi sao? Người xem ta trốn thật tốt nha, các nàng nhưng tìm không thấy ta, đúng hay không? Hảo gia hỏa, toàn gia, không, phải nói toàn bộ thổ ti nhà môn người phiên dương đảo quẩy tìm hắn suốt ba cái giờ. Gia hỏa này ngồi ở đậu phộng trong túi, ăn xong rồi một túi lý thừa chạch trăm cây ngàn đắng từ cung tiêu xã đoạt tới qua đông đầu phộng. Hôm nay ban đêm, cốc đông tiểu béo ngông, chịu đựng cả nhà mọi người đại ba trưởng. Tác giả có lời muốn nói, cái gọi là một người tàng, vạn người tìm chính là như vậy lạc. Cắm nêu ý chính lời nói với người xa lạ, không thích có thể lật xuống vịt. Ta khi còn nhỏ, bởi vì trộm người một nhà ra một viên quả hạnh, cũng không tính trộm, kia cây quả hạnh rất trên mặt đất, sau đó ta nhặt được, ngọt hạnh hạnh nhì, hạnh nhì giống nhau. Khách nhi đặc biệt ta ngon, người kêu đuổi theo nói muốn đánh chết ta, vì thế, ta liền trốn đến một cái trong túi, đem chính mình trang đi lên. Sau đó, toàn thôn tử người tìm ta tìm hơn phân nửa đêm, ta nhị mẹ vì tìm ta, đào xong rồi toàn thôn mọi người ra hầm cầu. Khi đó trong thôn chỉ có một cây cây hạnh, rốt cuộc mà thiếu mà người nhiều sao? Đại gia loại lương thực còn không kịp, không ai bỏ được lấy mà trồng cây. Sau lại đại gia tìm được ta thời điểm, đều đói hon mềm. Ta không phải béo cốc đông, không, có đầu phòng ăn, là cái trang lương thực không túi, hẳn là dọa vượng đi, dù sao chính là đã Hôn mê, người kia tính tình đặc biệt hư, sắp thật thường xuyên đánh trộn quả hạnh hải tử, bất quá hắn đã qua đời, liền không nói. Sau đó từ ngày đó bắt đầu, chúng ta thôn người liền bắt đầu từng nhà loại quả hạnh thụ, hạch đào thụ, cây lê, cây táo, cây đảo. Đặc biệt là ta ba, hắn khi đó vẫn luôn nói, chúng ta đám hải tử này thèm quá. Đói quá, đánh ai quá, khổ ăn quá, nhưng hắn hy vọng con của chúng ta có thể không thèm, không chịu đói, không bị đánh, không nhìn nhà người khác trái cây chảy nước miếng, cho nên, cần thiết trồng cây. Đến sau lại có rất dài một đoạn thời gian, chúng ta thôn người đều là dựa vào bán trái cây tới sinh hoạt. Sau đó đến bây giờ đi, hơn 20 năm qua đi, chúng ta thôn là chúng ta kia một phương viên, cây ăn quả nhiều nhất một cái thôn. Nghỉ hè ta mang theo nhi tử về quê, mọi nhà trước cửa cây hạnh thượng quả hạnh ăn không hết, tất cả đều là lạn trên mặt đất, hạch nhi tất cả đều là ngọn, hơn nữa một cái hoạch hai cái rụt, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể ngồi ở cây hạnh hạ, an đến hạnh nhân chúng độc cũng không ai quả ngươi. Hạch đào trên cây hoạch đào có thể tả người chết, bởi vì người quá ít, ăn không hết, cuối cùng toàn lạn ở dưới gốc cây. Ta mua đến toàn ra đi la cả, những cái đó già rồi thầm thầm nhóm đều phải nói nói. Ăn quả hạnh sao, ngươi khi còn nhỏ đáng yêu ăn quả hạnh lạc, vì trộm quả hạnh, ngươi nhị mẹ đảo biến toàn thôn hầm cầu sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta! Đào hầm cầu cái kia, hẳn là tống đỉnh tú điệu tây bị lạc, ha ha! Nôi to đồ ăn, nói như vậy đều sẽ càng nhiệt càng hương. Tô hướng vãn nhiệt đồ ăn thời điểm, chờ không kịp tống đoàn ở trong phòng bếp đổi tới đổi lui thẳng rậm chân đâu. Biết hắn cũng thích ăn viên phấn. Tô Hướng Văn riêng cho hắn đơn độc để lại một phép phấn, cái ở đồ ăn phía trên buồn một thời gian, một cây xài sự tình, miến lại gân lại hoạt, nhất ăn ngon thời điểm. Nói lên kia hai cái phụ nữ lộ tới, Tô Hướng Văn cũng không dám nhận định chính là người mẹ mịn, nhưng là, cũng phải hỏi hỏi Tống Đoàn, xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tống Đoàn nói, xác thật, cốc đông ông ngoại gần nhất phục trước, liền ở thành đô quân khu làm tư lệnh viên. Hiện tại xã hội cứ như vậy, Một đại gia khẩu người đi, một khi ra một cái gián điệp, Quảng Chi là tướng quân cấp bậc cũng đến cả nhà tao hương, cho nên, cốc đông mẫu thân thẩm chiêu đệ, xác thật là đã từng thành đô quân khu Mộ tư lệnh viên nữ nhi, nhưng là liền bởi vì nàng bị đánh thành gián điệp, cuối cùng còn đoan chết, thẩm tư lệnh cả nhà cung cấp hạ phóng. Chiếu bộ dáng này, theo thường lợi quân cùng Lý Đại Quang bị trảo, thẩm triêu đệ bị sửa lại án xử sai lúc sau, thẩm tư lệnh cũng quan phục nguyên trước. Tống đoàn bào hai khẩu cơm, đột nhiên ngừng đầu, ngươi không phải cả ngày tưởng đem cốc đông cấp tiến đi, đã có người tới, còn nguyện ý cho ngươi một ngàn thối, ngươi sao không đem hắn cho nhân gia tính. Ngươi cho rằng nhà ngươi thuộc đầu góc liền như vậy không đủ dùng. Đầu tiên, muốn thật là thẩm tư lệnh chính mình phái tới người kia khẳng định đến tới trước quân khu tìm người sau đó cầm thư giới thiệu tới tìm ta, rốt cuộc cốc đông là kêu ta kêu mẹ, sao có thể trực tiếp chạy đến nhà trẻ đi bắt hài tử kia hai cái nữ đồng chí lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Tô hướng văn chắc chắn nói, Tống đoàn bào xong rồi cơm thẻ, chưa đã thèm, nữ ra cắt ra ngươi là, xác thật, thẩm tư lệnh hiện tại vừa mới mới vừa tiền nhiệm, mà cốc đông sự tỉnh ta cũng không có tuyên dương đi ra ngoài, cho nên hắn cũng không biết cốc đông ở ta nơi này, kia hai phụ nữ, phòng trừng thật đúng là hàn minh, kẻ thù phai tới. Cho nên sao, không vì 1.000 đồng tiền mà không lưng, tô hướng văn cứu chính là béo cốc đông một cái mệnh. Tiểu gia hỏa hôm nay ăn nhiều đậu phụ, lại cấp cả nhà cùng nhau chỉ trích, đánh chửi một phen, Lý thừa trạch cũng không chịu muốn hắn một giường đất ngủ, Hoa ở nhà bếp bên ngủ đâu. Trong chốc lát phóng cái dám, bang bang rung động. Nay liền đúng rồi, hắn ông ngoại thân cư địa vị cao, lại thẹn với nữ nhi, Hàn Minh đâu, tương lai cũng tiền đồ vô lượng, cốc đông, cái này tính cách, cho bọn hắn dương thành cái xã hội đen đầu lĩnh, một chút cũng bất khuất. Tô hướng vãn cảm khái nói, hiện tại tống đoàn một vòng mới có thể về nhà một chuyến, tương so với nguyên lai like mỗi ngày về nhà, ban đêm hẳn là có khác một loại nhiệt tình như hỏa mới đúng, nguyên lai like rất nhiều lần trở về, tô hướng vãn nửa đêm đến khóc lóc đem hắn cấp đuổi ra đi, liền bởi vì hắn quá man. Lần này, tô hướng vãn vì hưởng thụ một chút trên giường đất lạc thú, còn chuyên môn hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, quyết tâm hôm nay buổi tối bồi tống đoàn đại chiến 300 hiệp không nghĩ tới hắn cư nhiên bận bận rộn rộn, liền mở ra chính mình trang vũ khí thiết ngăn tủ, bắt đầu mân mê hắn ra hỏa cái nhi. Tống thanh sơn, chạy nhanh thượng giường đất nhà, ngươi vốn dĩ một vòng mới trở về một lần, ta còn chờ ngươi hiến lương đâu. Một vòng liền thấy một ngày mặt, nếu là đụng phải tô hướng vãn ở thời gian hành kinh, vậy tương đương hai thứ hai thứ. Như vậy một ngao, đem tô hướng vãn nguyên lai còn tính cái lãnh đẳng người, đều cấp ngao nóng hởi. Cho nên nói khoảng cách sinh ra Mỹ, đại khái vẫn là thật sự, nàng hiện tại liền rất tưởng xoa xoa tống đoàn kia thân khẩn chí cơ bác. Thượng Chu ngươi còn mắng ta là cầm thú, này đầu cầm thú hiện tại chuẩn bị bãi công. Tống đoàn tiếp tục nhìn chính mình thiết lang kháng đồ vật đâu, tao mày nói, cuối tuần chúng ta đến đi tranh Hải Tây, ta phải chuẩn bị điểm đồ vật. Vốn dĩ ngay cả Lý Thừa Trạch đều cho rằng, Vương Văn Hoa sự tình liền như vậy xong rồi không nghĩ tới cả nhà tử mở ra tống đoàn xe, đang chuẩn bị ra cửa đâu vương văn hoa mẫu thân tìm được trên cửa tới. Trở về lúc sau đi, ta khuê nữ liền bị bệnh, chúng ta không phải cái loại này tưởng nịnh bợ, hoặc là nhất định phải dán các ngươi cán bộ gia đình người, nhưng là hài tử đến nhà các ngươi làm cái khách, trở về liền sinh bệnh, tốt xấu, cho các ngươi ra nhi tử đi bệnh viện nhìn xem ta khuê nữ đi. Vương mẫu nhưng thật ra cái người thành thật, bởi vì vẫn luôn ở lạc khoai tây bánh Hai tay thượng tất cả đều là cặn dầu, bất an xoa xoa đôi tay. Na ngăn ở xa tiền, Tống đoàn xe liền khai không được. Đương nhiên, Vương Mẫu nói cũng là đối Tống đoàn nói, Hải tử ta liền không nói, Tống sư trưởng, ngươi là cái nam nhân, chuyện này ngươi đến cho ta cô nương làm chủ đi. Tống đoàn biết hai hải tử tới làm khách, Lý Thừa Trạch mắng nhân ra cô nương chuyện này, quay đầu lại hỏi Lý Thừa Trạch, ngươi muốn hay không đi bệnh viện, nhìn xem nhân ra cô nương. Vậy đi thôi, chỉ xem một cái chúng ta liền đi. Lý Thừa Trạch hôm nay vui mừng nhất, sờ chính mình cho chính mình dịch tân bản tâm nói. Hắn hiện tại đã tại tưởng tượng chính mình nhập ngũ về sau hạnh phúc sinh sống, cùng vương văn hoa cáo biệt, cũng quyền đương cùng chính mình 15 năm xã hội sinh hoạt cáo biệt, sau đó liền có thể tiến vào tha thiết ước mơ bộ đội. Tới rồi bệnh viện dưới lầu, hắn còn thỏ tay đâu, mẹ, đưa tiền, ta muốn lên lầu xem người cô nương, đến mua cái gì đi. Muốn ra cửa, khẳng định đến chuẩn bị ăn. Bởi vì cốc đông thích ăn du quyền quyển, tô hướng vãn ở trên xe mang theo rất nhiều du quyền quyển, tất cả đều là chính mình tặng. Chính mình tặng sao, du dùng nhiều, bên trong bánh rán dầu gác cũng nhiều, nàng ra bên ngoài số, cốc đông đôi mắt không chớp mắt nhìn đâu, ngay cả lư đảng kêu lên đều là thịt đau thanh âm. Vương Văn Hoa tặng Lý Thừa Trạch 5 cái du quyển quyển, Lý Thừa Trạch cảm thấy, chính mình hồi 5 cái liền đủ. Nhưng tô hướng vãn tay đại, đếm bảy cái cho hắn, khiến cho này tiểu tử lên lầu, xem bệnh hào đi. Thế nào, ta hiện tại có thể đi rồi đi. Chờ Lý Thừa Trạch trở về, Tống Đoàn nói. Lý Thừa Trạch có thể nói là càng cao hứng, nàng hào đâu, ta cũng xin lỗi, ta đi thôi. Chi chi hút khẩu khí lạnh, trừng mắt nhìn Lý Thừa Trạch liếc mắt một cái, đột nhiên liền ra hắn một quyền. Người đảo ta làm gì, Tống Nam Khê. Lý Thừa Trạch vèo một chút liền ngày đầu. Chi Chi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, cái kia tiểu tỷ tỷ còn ở sinh bệnh, vẫn là bị ngươi mắng sinh bệnh, ngươi xem ngươi nhạc như vậy. Tiểu cầu giống nhau, chỉ kém chảy nước miếng. Công Đông cũng nói, đứng vậy, cái kia tiểu tỷ tỷ khoai tây bánh thật sự ăn rất ngon. Kỳ thật đi, đi lên thăm bệnh thời điểm, Vương Văn Hoa tặng Lý Thừa Trạch hai cái khoai tây bánh, nói là muốn tặng cho hai hài tử, Lý Thừa Trạch không muốn, ném thùng rác. Vốn gì hắn trong lòng còn có chút ái náy, nhưng hiện tại hắn một chút cũng không ái náy. Muốn thật đem khoai tây bánh để tới, này hai tiểu gia hỏa phỏng trừng thật đúng là nhận vương văn hoa làm tẩu từ đâu. Tuyệt đối không thể. Lái xe đến Hải Tây Châu, con đường này tống đoàn rất quen thuộc, đương nhiên, nguyên bản hắn nhưng không bỏ được lái xe chạy xa như vậy. Hiện tại dầu mỏ cũng thuộc về thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ loại thương phẩm, trên cơ bản huyện cấp trở lên cung tiêu trong xã đều có. Thùng trang cái loại này, nhưng là du phiếu khó làm, so dầu hạt cải quản quý. Bất quá, cũng may vương tư lệnh trực tiếp tổng quân khu cấp tống đoàn phê một sắp thu mua thống nhất Hiếu Tống đoàn lần này, kia một chân du dâm đi xuống, bánh xe thai sóng cùng lại kêu ngạo, quả thực có thể cùng lưu tại gia so sánh với. Đều tốc 120 nói, tổng cộng chính là 12 tiếng đồng hồ xe trình. Hiện tại trên đường cơ hồ không xe, chỉ cần không đau lòng du, tưởng bay lên tới đều là từ tống đoàn tính tỉnh. ngày hôm qua, ở cả nhà ngữ trọng tâm chàng khuyên bảo hạ, cốc đông là chuẩn bị muốn ăn uống điều độ giảm béo, hơn nữa thể chính mình hôm nay một ngày đều sẽ không ăn cơm, cho nên, tuy rằng trên xe có du quyển quyển, còn có mấy cái hải tử yêu thương nhất mỡ heo bánh nướng, còn có nấu bạch trứng gà, nhưng là, cốc đông cái gì cũng chưa lấy, vẫn luôn vững vàng ngồi đâu Bất quá tới rồi 9 giờ, hắn liền bắt đầu xoa bụng, mụn mụ Ngày mai ta liền phải ăn cơm lạc, mặc kệ cái gì ta đều sẽ ăn, hơn nữa muốn ăn rất nhiều rất nhiều Nga. Giảm béo không phải một ngày không ăn cơm chuyện này, nếu không ngươi hôm nay ăn ít một chút, ngày mai cũng ít ăn một chút. Tô hướng văn ôm ra hỏa này nói, cốc đông bại xuống tay đầu, ta hôm nay không ăn, cái gì đều không ăn. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn nói, mụ mụ, dưa muối không tính cơm, nếu không, ta nhai hai cằn dưa muối đi. Hảo đi. Vốn gì nên liền bánh bột ngô dưa muối, thật sự, cốc đồng tiểu béo tay cũng chỉ ngậm hai căn, nhai ba kia kêu kêu một cái mùi ngon. Làm như vậy thích gan hải tử giảm béo, thật đúng là một loại thống khổ A, tổ hướng vãn liền ngươi lại béo mụ mụ liền không yêu ngươi như vậy đã thương người nói đều nói qua, tiểu gia hỏa này hiện tại chịu đựng đến là bao lớn khảo nghiệm A. Mẹ, ngươi xem, cái kia sợ không phải ta lưu tại giá thúc thúc. Lý thừa Trạch ngồi ở phó giá ngồi trên. Đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Quả nhiên là lưu tại dã vốn dĩ mặt đường liền không quá rộng, hắn còn riêng mở ra cửa sổ, mang kính dâm liền cấp tống đoàn phất phất tay, thật xáo à, ngươi có phải hay không cũng đi hải tây. Cao tốc chạy, hắn ở kêu, ngươi muốn nói tống đoàn nghe thấy thanh âm, kia khẳng định nghe không thấy. Bất quá xe dù sao cũng phải cố lên, đi ngang qua một cái huyện thành thời điểm, tống đoàn quải đi xuống cố lên, lưu tại dã cũng đi xuống cố lên. Hai người liền chạm vào một khối. Lưu Tại Giã nói, thật xáo a ta là muốn đi tiếp Hàn Minh, người đâu? Tống đoàn cười cười, trước đề ra một thùng du cấp Lưu Tại Giã, không nói chuyện. Lưu Tại Giã vì thế lại nói, vương tư lệnh tự mình đáp ứng, đến lúc đó nếu có thể đem Hàn Minh an toàn đưa về Tần Châu, đến lúc đó hắn giúp ta một lần nữa an bài truyền nghề, ta phải đến cứu tế làm đi công tác. Tống đoàn như cũ không nói chuyện, Lý thừa Trạch ở hỗ trợ cố lên, bất quá, hắn còn không biết chính mình đến tuột cùng muốn như thế nào lập cái kia tam đẳng công đâu. Đương nhiên, hắn sợ lưu tại giã muốn cướp chính mình công lao, làm chính mình tham không được quân. Trong ánh mắt đầu đương nhiên cất giấu hương ý, lưu tại giã vốn đang muốn mắng hai câu. Đột nhiên liền thấy lý thừa Trạch hai chỉ hẹp dài đôi mắt nhìn chầm chầm hắn đâu. Nay tiểu tử trong nhà đầu, đó là đời đời gia tàn nhẫn người, lý đại quang lặng lẽ sờ giết người. Nếu không phải tô hướng vãn nhìn chằm chằm vào, phi nói hắn có vấn đề, người đều phát hiện không được. Hắn ba ở bộ đội thượng thời điểm, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Lưu tại dã vì chính mình có thể cướp được công lao, hảo đến cứu tế chỗ đi công tác, lau lau cái mũi, chung quy là xoay người đi rồi. Tuy rằng nói kế hoạch 12 tiếng đồng hồ, liền đến Hải Tây thời điểm đã là dạng sáng tam điểm. Một loan tế nguyệt, hương đông liền cùng ban ngày dường như tiếng gió tựa như sói chu dường như, chân chính quỷ khóc sói gạo. Hải Tây chỉ có một nhà khách, còn gọi tới trước lưu tại giá cấp ôm viên, gia hỏa này phô trương làm đại, khai hai chiếc xe, nên ngang, đã chiếm xong rồi sở hữu phòng, bất quá hắn vui đùa từ trước đến nay cũng là một vừa hai phải, cho nên, tô hướng vãn chỉ đạp hắn xe hai chân, hắn ma lưu nhi, liền cầm chìa khoa xuống dưới, tự mình thỉnh tô hướng vãn lên lầu. Ngồi suốt một ngày xe, Một ngày ăn dương mối cốc đông đã yêu thương ngủ rồi. Đại mấy cái còn có thể đi, lên lầu, nghe giường cậu đản cùng chi chi không chịu ngủ, ngại trong phòng có dương mùi tanh, lư đản nhưng thật ra ngã đầu liền ngủ. Bất quá, lại như thế nào ngại dương mùi tanh cũng không chịu nổi dạng sáng tam điểm buồn ngủ, đông lạnh bèo bèo, mấy cái hài tử tế một chưng giường tế ở một hối, run bẩn bẩn, liền ngủ rồi. Tống đoàn hôm nay chỉ dẫn theo lý thừa Trạch một người. Sắp ra cửa thời điểm một người khiêng nửa cái bánh nướng, vừa ăn biên đi. Từ Hải Tây Châu đến Hải Tây Ngục Giam, còn có 30 km lộ trình, nửa đêm, tống đoàn lái xe, lý thừa Trạch như cũ ngồi ở bên cạnh. Trong Ngục Giam hẳn là có kêu bang nhân nhãn tuyến, cho nên, Hàn Minh vừa ra ngục liền sẽ bị theo dõi, kêu bang nhân khai cái gì xe, dùng cái gì vũ khí, chúng ta hoàn toàn không biết, càng phiền thoái chính là, bọn họ phía trên còn có ô dù, Cho nên chúng ta lúc này đến cấp ngục tống đoàn dừng một chút, lại nói, Minh bạch đi, ngươi sở trường đặc biệt chính là trộm, ngươi đến đem hàn mình tử trong ngục giam đầu cấp trộm ra tới. Nay liên đến nói vương tư lệnh chiến lược, trước làm lưu tại giã nên ngang tiếp người, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, sau đó lại làm tống đoàn cùng Lý Thừa Trạch, lại là lặng lẽ đem hàn mình tử trong ngục giam cấp trộm ra tới. Cho nên, sở dĩ vương tư lệnh sẽ tuyển tống đoàn, chính là bởi vì, Hắn là giải phóng tới nay trong lịch sử duy nhất cái từ Hải Tây Châu trong ngục giam chạy ra tới người. Từ trong ngục giam trộm người, kêu ta không phải phạm pháp sao? Lý Thừa Trạch nói. Tống đoàn cười cười, nói, chỉ cần đem hàn minh đai an toàn hồi Tần Châu, liền không tính phạm pháp. Hơn nữa, cái này có thể cho ngươi nhớ tam đẳng công. Ngươi là Tống đoàn đi trộm, nhưng là, công lao đến ghi tạc Lý Thừa Trạch trên người, cái này kêu tam đẳng công. Thưa Trạch, ta có thể đem ngươi đưa vào bộ đội, nhưng là, vào bộ đội, không thể liền như vậy đường cái tiểu binh tính, dư lại phải chính ngươi nỗ lực, ở binh dịch kỳ nội, bất luận là tuyển binh chủng, vẫn là tương lai muốn lưu tại đội ngũ thượng, để làm, ta một mực sẽ không giúp ngươi, mình bạch sao. Đại sự đại phi thượng, thống đoàn cũng chỉ lấy có thể giúp nhiều như vậy, dư lại còn phải lý thừa trạch chính mình nỗ lực. Không ngừng ngươi ta không giúp, Đông Hải cùng Tây lĩnh tương lai cũng đến tổng quân. Ta giống nhau cũng sẽ không rút. Tống đoàn lại nói. Người này, là Lý Thừa Trạch ông ngoại tuyển biến Thiên Sơn và Thủy, cho chính mình nhận con nuôi, tục hắn lao Lý ra hương khói người, so Lý Thừa Trạch ba ba càng cao một chút, tính tình càng ổn một chút. Đương nhiên, mày rầm mắt to, cũng so với hắn ba sinh tục tảng, người cũng như tên, liền cùng một tòa tú đĩnh, nhưng cũng nguy nga thanh sơn dường như. Ở 15 một tuổi này năm, Lý Thừa Trạch kia thân lục quân trang ngộng cuối cùng là có thể viên. Đại cứu, ngươi đoán ta muốn làm gì binh chủng? Lý Thừa Trạch đáp lực không được trong lồng ngực vui sướng, đặc hưng phân nói. Tống đoàn nói, máy móc sư đi, hoặc là chính là không quân, hiện tại bọn nhỏ đều thích đi này hai địa phương, đặc biệt là không quân, lái phi cơ nhiều xoá khí. Đao nhọn liên tắc chiến bộ đội, ta muốn đi đâu nhi? Lý Thừa Trạch rơ rơ lên tay. Ta muốn đi liền đi tắt chiến bộ đội tập đâm lê đao, giảng chiến lược, chờ đua đủ rồi lại nói khác. Sa mạc than sinh khẩn ra tới ngục giam nông trường, trong bóng đêm mênh mông vô bờ, lãnh nào, phong quát tới cùng dao nhỏ dường như. Giao tưởng đời trước, hắn ra ra chính là nơi này thổ ti, vội vàng một đám nông nô cho chính mình loại thuốc phiệt đâu, lý thừa Trạch cũng không biết vì cái gì, trong lòng nhạc nở hoa khai, túng thượng tống đoàn cánh tay, đảo đem tống đoàn hoảng sợ, ngươi làm gì. Liên tưởng sờ sờ người bái. Lý thừa chạch chính mình kỳ thật cũng khiếp sợ. Hắn đã rất nhiều năm không có giống như bây giờ rắc quá một người tay, thô thù, thật dày, nhiệt nhiệt lòng bàn tay, rắc thượng thủ kia một khắc, Lý thừa Trạch khổ sở xoay qua mặt. Hai người chuyển tới rạng sáng 5 giờ đà tải trở lại Hải Tây Châu huyện thành, lúc này mãn trên đường cái một người đều không có, nhưng là trên đường có một cổ nồng đậm mùi hương nhi. Còn có một cổ tử màu trắng xương khói ra bên ngoài bạo. Này tuyệt đối là thịt dê phao. Tống đoàn một người, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chạy nhanh tìm, xem này thịt dê phao là ở đâu. ngay mùa đông, này chỗ ngồi cư nhiên có không cần phiếu thịt dê phao bánh bao, kia cần thiết đến ăn A Hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm, chỉ nghe mùi thịt, không thấy thịt bóng dáng vốn dĩ đông lạnh thấu, kết quả cấp ra một thân hãn tới. Ngươi đừng xem phòng ở lùn lùn, tất cả đều là hẻm nhỏ, bên này đi, xem yên hướng biên mạo, bên kia đi, lại xem yên ở bên này. Đột nhiên, Lý Thừa Trạch liền dừng lại, hắn nghĩ tới thịt dê phao nên ở đâu. Còn không phải là lần trước hắn tới mua quá vay kia một nhà sao, xem ra à, kia ra còn lặng lẽ nhi kinh doanh thịt dê phao bánh bao đâu. Đại sang sớm, bánh còn ở bình đáy ngao tử thượng chuyển vòng nhi đâu, nóng hầm hập thịt dê vừa mới ra nổi. Hải tây sản khoai tây, thiên hạn thiếu vũ khí hậu, làm nơi này khoai tây bên trong tinh bột đặc biệt nhiều, làm thành miến đặc biệt gân nói. Một người một chén thịt dê phao bánh bao, bàn thứ nhất khách nhân sao, chủ quán đem thịt thiết đặc biệt nhiều, thật dày lát thị tử, vì gây thêm hoa, lại xối thượng nhật canh, hương hành hương tỏi, bí đao tử thêm miến, đem nóng hầm hập bánh bột ngô toái ở bên trong, tương đối, hai người liền bảo lên. Lúc này thiên còn hắc cái gì dường như... Bàn thứ hai tử khách nhân tới, lưu tại giá cấp một đám chó săn vây quanh đi đến, gia hỏa này cực kỳ tiêu sái, không biết từ chỗ nào cho chính mình lộng cái da dê áo khoác, tuyết trắng lông dê cuộn phục ráng rán, phía dưới một đôi lông da dày, chờ hắn chó săn lưu minh cầm chén canh đoan qua đi, trước thổi nhiệt khí uống một ngụm, mới nói, không nghĩ tới à, thanh sơn cư nhiên khởi sớm như vậy. Tống đoàn mấy khẩu bào xong rồi thịt dê phao, không cùng lưu tại giã hàn huyền cũng không vội mà hồi chiêu đái sở, tự nhiên chạy tới cùng đang ở bánh nướng áp chảo tử lão mụ mụ nói chuyện phim đi. Hắn phỏng trừng không có tiền. Lưu tại giã đuối Lý Thừa Trạch nói, kết hôn đi, cũng có kết hôn không chỗ tốt, người lại cứu cấp tô chủ nhiệm quản khẩn, trên người không có tiền, ta phỏng trừng hắn đây là nghị cách, muốn làm điểm gì gắn nợ. Lý Thừa Trạch tan chậm, ngai kỹ nuốt chậm, còn ở hắn đâu. Đương nhiên, trên tay hắn cũng không có tiền. Cho nên có điểm lo lắng, có phải hay không tống đoàn thật sự không có tiền, cho nên mới chạy tới cùng người lão mụ mụ bắt chuyện, tiểu tử sao, tưởng tượng không có tiền đài thọ đại khái phải chờ lưu tại giã bỏ tiền, nháy mắt cảm thấy có điểm mất mặt ta. Này than đá có phải hay không nên thêm? Tống đoàn cầm than đá cái kẹp, hướng người chủ quán ngao tử thêm than đá đâu? Hiển nhiên, thịt dê phao lão mụ mụ sớm nhìn quen không có tiền phó người, than đá thêm là thêm lâu. Nhưng kia cũng đến đại thọ. Tống đoàn không tiếp cái này lời nói, để qua than đá thủng, ra cửa để than đá đi. Lưu tại giã lại đá Lý Thừa Trạch một chân, xem đi, ta liền nói hắn không có tiền, tính toán băng nhân làm việc nhi gán nợ đâu, ngẫm lại vẫn là độc thân hảo, không người nhà quảng, có một phân hoa một phân, kia đều là chính mình. Lý Thừa Trạch đều mau mắc cỡ chết được, một cái tát che ở chính mình trên mặt, nhỏ giọng nói, Lưu bà bá, mượn ngươi 5 đồng tiền mua hai chén thịt dê phao, hồi Tần Châu ta trả lại ngươi, thành không. Lưu Tại giã ăn xong rồi thịt dê, từ chủ quán bếp phía dưới chiếc căn mi cổ sỉa răng đầu, bao lớn sự, hôm nay đại thịt dê tiền ta toàn đảo. Tống đoàn ở bên ngoài, dẫn theo than đá thủng thủng cùng thịt dê phao cụ ông nhưng thật ra liêu thực hảo, hai người vùng tay mùa chân, tán phiếm liêu mà, không biết đang nói chuyện gì. Lưu Tại giã đương nhiên cũng biết, Tống đoàn cùng hắn giống nhau là tới đón Hàn Minh. Bất quá đâu, hai người chi gian tồn tại cái cạnh tranh quan hệ, ai nhận được, an toàn hộ Tống Hồi Tần Châu, công lao chính là ai? Hắn vừa chuyển nghiệm, tâm nói đều Tống Thanh Sơn cùng này bán thịt dê phao cụ ông có gì giao dịch không thành. Cho nên, hắn cũng không đi à, Tống đoàn ở bên ngoài nói chuyện thiếm, hắn liền ở bên cạnh vòng tới vòng lui, hoàng tới đang đi, dù sao cũng phải nghe lén điểm nhi nhân ra đang nói chuyện gì. Tống đoàn đối với Hải Tây đương nhiên rất quen thuộc, có thể từ phía Bắc Than Tử Thượng Khoai Tây, cho tới Tây Bình hoặc sông Bí Đỏ. Ngay cả năm đó thổ ti nhóm ra, nhà ai có 18 tiểu lão bà, ai lại chỉ có một lão bà đều dành mạnh, cùng cụ ông hai giảng miệng lưỡi lưu loát, đào đào không dứt. Lưu Tại Giã Tâm nói, gia hỏa này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì A hai người cùng nhau đoạt hàn minh, cũng không thể làm hắn đoạt trước à. Mắt thấy trời đã sáng. Mắt thấy mặt trời lên cao, mắt thấy đã là buổi sáng 10 giờ, lưu tại giã đều lo âu không được, rốt cuộc hôm nay chính là hàn minh ra tù nhật tử A, hắn chính là dốc hết sức lực, vì cứu tế làm chủ nhiệm mà phân đấu người, không nghĩ đem đem công lao nhường cho tống đoàn nha. Bất quá, liền ở mắt thấy mau 11 giờ thời điểm, tống đoàn rốt cuộc quay đầu lại, đối lý thừa trạch nói, đi, tếu ngươi tô A-Z bọn họ đi, làm cho bọn họ tới ăn thịt dê phao. Này gian thịt dê phao cửa hàng, thuộc về trộm cơ đào đem, chạy đến 11 giờ trên thị trường có người lúc sau, nên đóng cửa. Lý thừa chạch xoay người, vì thế chạy tới kêu tô hướng vãn cùng mấy cái tiểu nhân. Lưu tại dã đến bây giờ vẫn là không làm rõ ràng, tống đoàn lãng phi bốn cái giờ ở cái này cụ ông trên người, rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Sau đó, hắn liền thấy ngủ đủ lúc sau, tinh thần phấn chấn tô hướng vãn, mang theo mấy cái hải tử vào được. Nha, đây là nhà ngươi kia khẩu tử. Cụ ông cực kỳ nhiệt tình, chạy nhanh ngồi, chạy nhanh ngồi, lao thái thái, vớt tân thịt, lạc tân bánh, có khách quý nột. Tới rồi lúc này, bánh nướng áp chảo tử bà cố nội đã nghỉ ngơi, đương nhiên, bánh là lạnh, thịt dê cũng chỉ là điểm nhi dư lại vật liệu thừa. Nhưng là, bởi vì tống đoàn cùng cụ ông quan hệ kéo hảo, lao thái thái vừa thấy tô hướng văn tới, thật đúng là, một lần nữa khởi ngao tử. Hiện bánh nướng áp chảo tử hiện nhiệt tân thịt, một người một chén lớn, thịt lại đủ, canh lại tiên, bánh bột ngô vẫn là tân ra nổi nhi, thơm ngào ngạt thịt dê phao. Lưu tại giã hai tay chống nạnh, chạm sân trừng mắt nhìn nửa ngày, tức khắc cảm thấy tống đoàn không tình huống. Người có thể tưởng tượng sao, hắn cùng một cụ ông phí 4 cái giờ nước miếng, cũng chỉ vì lao bà hài tử có thể ăn một chén nóng hầm hập, mới ra nổi, mới mẻ nhất thịt dê phao, loại này nam nhân. Hắn còn có thể làm cái gì? Cùng anh Minh thần võ lưu tại Dã Đoạt Hàn Minh, Tống Thanh Sơn từ mơ